tiền côn nhìn một chút đứng ở một bên chân mạch cửa hàng trường vẫn được trước mắt cái trò chơi này nguyên hình hẳn là tương đối ổn định ta đổi lại mấy cái phức tạp một điểm anh hùng kiểm tra một chút chân mạch gật gật đầu t ố t chủ yếu là các loại phức tạp trạng thái phán định quy tắc nhất định phải làm đến phi thường hoàn thiện còn có kỹ năng quỹ tích cùng hiệu quả anh hùng động tác các loại nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn tiền côn nói ra yên tâm đi vô c qr dạp cùng đi ạp đỡ đều làm qua cùng loại máy bay chiến đấu chế lần này đơn giản liền là phức tạp hơn không có vấn đề trần mạch vỗ vỗ tiền côn bả vai tiếp tục đi xem mỹ thuật bên kia làm việc tiến độ đối với tiền côn hắn vẫn là vô cùng yên tâm mặc dù tiền côn cả ngày nghĩ đến như thế nào lừa gạt người chơi tiêu kim nhưng ở trị số quan tạp cùng hệ chiến đấu thống bên trên kinh nghiệm đã phi thường phong phú với lại rất cẩn thận cực ít phạm sai lầm chương hai trăm tám mươi sáu bgm triệu hoán sư vinh quang đi vào mỹ thuật bên này chu hàm vũ chính đang bận b i ể u cho anh hùng khái niệm bản thảo cao cấp tại khai phát lr h trước đó chu hàm vũ lại thông báo tuyển dụng mấy người bao quát một cái kinh nghiệm phong phú nguyên vẽ tranh sư hai cái ui mỹ thuật ba cái ba dê xây mô hình sư cùng hai cái động tác mỹ thuật xem như sơ bộ thành lập nên một cái tương đối cỡ nhỏ mỹ thuật đoàn đội kỳ thật dựa theo trước đó làm vô cờ g i ạ m cùng đi ạp đơ lô tình huống mà nói mỹ thuật khối này vẫn là có thể toàn bộ bao bên ngoài đơn giản liền là câu thông chi phí cao một chút làm chậm một chút bất quá trần mạch cân nhắc đến về sau lh ờ lờ, muốn ra số lớn số lớn nhân vật nguyên v ẽ cùng mô hình bao quát mới anh hùng mới làn r a các loại tấp nập bao bên ngoài cũng không phải chuyện gì cho nên mới muốn trước tổ xây một cái lệnh cỡ nhỏ mỹ thuật đoàn đội với lại trần mạch tiền bạc bây giờ nghiên cứu phát minh tài chính dư giả rất nhiều bình thường n u ô i cả một cái mỹ thuật đoàn đội vậy không có áp lực gì trước mắt mỹ thuật tiến độ là tiểu bộ điểm tự mình làm đại bộ phận hết sức bao chờ sau này đoàn đội tiến một bước huyết trương liền l à tiểu bộ hết sức bao đại bộ phận điểm mình làm thế nào mấy cái này anh hùng có cái gì không hiểu địa phương sao trần m ạ c h hỏi chu hàm vũ nói ra không có mấy cái này anh hùng thiết lập đều tương đối rõ ràng trước mắt tiến triển rất thuận lợi bất quá ta có một vấn đề k ẹ t mò ạ n h i n ù n ù ạ m ụ mù lù lù cái này chút anh hùng đặc điểm ghi chú bên trong đều có cái manh cái này trần mạch gật gật đầu đúng bọn họ đều rất manh nhất là kẻ m mò chu hàm vũ nói ra ân cái này ta biết dây bản thảo bên trong đều đã vẽ đến rất rõ ràng bất quá ta có chút khó hiểu giai đoạn trước hết thể mới hai mươi năm anh hùng có năm anh hùng làm được giống như là vật biểu tượng khó nói chúng ta trò chơi này là t r ẻ nhỏ hướng trần mạch không thể nín được cười lập tức nghiêm túc nói chúng ta trò chơi là cả năm linh hướng nhưng học sinh tiểu học chính là chúng ta trọng yếu người chơi quần thể chu hàm vũ gãi đầu một cái có chút mọi b ư ớ c học sinh tiểu học là trọng yếu người chơi quần thể ba trước mắt trong nước trò chơi ngoại trừ hưu nhàn đích trí loại trò chơi còn giống như thật không có thanh học sinh tiểu học khi trọng yếu người chơi quần thể đến xem nguyên nhân vậy vô cùng đơn giản bởi vì bọn họ phổ trải rộng mà nói tương đối đồ ăn không có tiền lại không có thời gian trên cơ bản trong nước chủ lưu trò chơi đều là lấy mười lăm tuổi trở lên bốn mươi lăm tuổi phía dưới người chơi là chủ yếu người chơi bảy những người này ưa thích khốc huyễn tả thực vẽ phong đối với quy bản khả năng vậy không hội cực độ bài xích nhưng trung quy là có chút tương tính không hợp thứ nhất bản anh hùng bên trong manh hệ anh hùng t ẹ t m ò xuất khi anh hùng hệ d i ề u xấu bê anh hùng mạn vách truyền thống anh hùng gà rẻn đặc biệt hình anh hùng b ơ l g c a d t c rằng đều chiếm một p h ầ năm n cái này khiến chu hàm vũ có chút lo lắng trò chơi này đến cùng là một cái thế nào món tặc h cẩm mặc dù sáng tỏ vẽ phong lệnh quy anh hùng đơn giản thao tác cái này chút đều sẽ để cho lò lờ người chơi quần thể đạt được mở rộng nhưng sẽ có hay không có điểm qua giống ô cơ giáp loại trò chơi này bên trong rất khó tưởng tượng hội xuất hiện kẻ mỏ cùng ạn ni loại nhân vật này với lại liền lấy ả mù mù cái này anh hùng tới nói rõ ràng liền là cái s ắ c ướp làm đường đường chính chính bình thường hình thể toàn thân quấn lấy băng vải triệu hoán thánh giáp trùng s á c ướp không tốt sao vì cái gì không phải làm đầu tò nhì từ đâu với lại thiết lập là biết một thằng khóc phương thức công kích phi thường giống dập đầu chu hàm vũ còn có không ít nghi vấn bất quá những nghi vấn này chỉ có chờ trò chơi thượng tuyến về sau mới có thể có đến giải đáp trần mạch lại nhìn một chút trước mắt mô hình chế tác tiến độ bởi vì đã cấp ra dây bản thảo cho nên anh hùng mô hình cùng nguyên vẽ trên cơ bản là đồng bộ r a trước mắt đã ra khỏi hai cái mô hình theo thứ tự là gạ r è n cùng as chỉ bất quá bởi vì còn tại điều đ ộ n g làm cho nên cũng không có thay thế đến trong trò chơi tại trần mạch kiếp trước gạ rẽn mô hình là trải qua làm lại trần mạch cũng không có lại đi cái này đường q u a n co trực tiếp chế tắc làm lại sau mô hình làm lại sau gạ rẽn tột đít động tác mảnh đều có tăng lên rất nhiều bất quá chỉnh thể mà nói vẫn là kéo dài trước đó phong cách nặng nề g h trầm ổn cho người ta cảm giác phi thường đáng tin về phần có chút người chơi cảm thấy hắn rất hèn mọn cả ngày ngồi s ổ n bùi cọ bọn người đi ngang qua hô to đệ xì ạ sau đó lao ra cuồng chuyển mình đại bảo kiếm đó là là bởi vì người chơi cách chơi vấn đề hiện tại gạ r è n mô hình giống một cây gậy như thế đứng thẳng hai tay nghiêng bốn mươi lăm độ hướng phía dưới thanh đ ạ i kiếm kia vậy đơn độc ở một bên nếu như nhìn kỹ lời nói hội phát hiện cái này mô hình cùng người chân thực tỷ lệ tồn tại khác biệt rất lớn b à vai hắn đặc biệt rộng lớn cánh tay rất thô chân v ậ y rất thô cả người nhìn tựa như là một cái cây thất đôn vô hạn tới gần tại một cái hình vông chân cùng nửa người trên không sai biệt lắm trường cho người ta cảm rất là Đối người liền chi Hiện nhiên, người không tốn nào hành lấy có sức chút thể tứ tẩu. bởi ì mình hình n thường này dáng người tỷ lệ, nhất là anh hùng nhân vật. Đầu năm nay không có hai đầu đôi chân dài, thật không có ý tứ cùng người nói mình là nhân vật nam chính. Bất quá, làm như vậy mô hình là có nguyên nhân.、Đọc、chuyện h hai thật rất ít tỷ vật. tứ vật Bất có cái có có có Đọc đôi dài, là là làm là vậy lệ, Đầu đầu quả, mô ý b ở、bởi、vì lh là thượng đế thị giác cho nên người chơi trên thực tế nhìn thấy mô hình thời điểm cũng không phải là nhìn thẳng mà là từ nghiêng phía trên nhìn nhìn từ góc độ này g à rèn dáng người tỷ lệ liền sẽ có vẻ vừa vặn cao lớn uy mãnh tỷ lệ cân đối với lại to lớn giáp a i đại kiếm những nguyên tố này đều có thể rất tốt đột xuất anh hùng đặc tính nếu như nghiêm ngặt dựa theo trong hiện thực nhân loại dáng người tới làm cái kia phóng tới cái này thì g ắ á c ngược lại sẽ có vẻ xấu với lại mảnh phi thường không dễ dàng phân biệt đây đều là trần mạch cố ý cường điệu qua với lại có v ồ cơ giáp cùng đi ạ bắt lô chế tắc kinh nghiệm trần mạch đoàn đội đối với mô hình chế tắc đã là phi thường thuận buồm xuôi gió mỹ thuật khối này không có vấn đề gì tiến triển rất thuận lợi t r â n mạch lại đến phó quang nam bên này hỏi d ư ớ i âm nhạc âm thanh tiến triển phó quang nam nói ra âm thanh bên này đại bộ phận điểm nhu cầu đều đã cho ra ngoài bao công ty là trong nước nhất chuyên nghiệp âm thanh đoàn đội hẳn là không có bất cứ vấn đề gì bối cảnh âm nhạc bên này vậy rất thuận lợi cửa hàng trưởng ngươi cái này từ khúc s á c thực đồng cảm giác đến tiếp sau liền là phong phú một cái cái này từ khúc các loại nguyên tố nhất định có thể trở thành kinh điện trò chơi bgm đúng Thứ nhất bản bối cái ả n nhạc ngươi nghe Quang Nam thanh nghe Trần Trần trong nghe vang lên quen xuống nỉnh h chút. Phó thai cho Mạch. Mạch hai hết thuộc âm đây, một lại có, sức đã đưa điệu, giai gờ tiếp lọ này thủ khúc là lờ đờ nghề nghiệp thi đấu vòng tròn thắng lợi bgm ờ được vinh dự thần cấp hành khúc nó tên tiếng anh phiên dịch lại đây hẳn là triệu hoán vinh quang nhưng trần mạch cân nhắc đến cái này người thông dịch có chút cứng nhắc cho nên thanh tiếng t r u n g tên định là triệu hoán sư vinh quang cái này thủ khúc đem làm lh ghi tên bối cảnh âm nhạc tại cái thứ nhất phiên bản xuất hiện trần mạch n g h e dưới trước mắt phiên bản mặc dù nhạc khí vẫn còn tương đối ít một chút mảnh xử lý vậy còn chưa đủ hoàn thiện nhưng đã có thể rất tốt thanh cái này thủ khúc thần vận cho biểu hiện ra trần mạch gật gật đầu ân có thể loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác lại nhiều một ít để cho người ta tại trên đường cái nghe được liền muốn nhịn không được muốn hô đệ xì、si、ạ phó con nam t ố ấ t chương hai trăm tám mươi bảy vậy liền một tỷ đô la một anh hùng a trong phòng làm việc trần mạch đang suy nghĩ lhl giai đoạn trước mở rộng vấn đề tuy nói lhl trò chơi này bản thân liền có cường khuyết tán thuộc tính nhưng giai đoạn trước mở rộng sách lược vẫn là rất trọng yếu bởi vì lôi đỉnh trò chơi bình đài trước mắt con đường năng lực cùng tiền thế chim cánh cụt so ra còn kém xa lắm với lại lhl ở cái thế giới này người chơi cơ sở cũng càng kém ở k i ế p trước dù sao có đỏ tạ châu ngọc phía trước tại lhl đưa ra thị trường thời điểm vừa lúc kẹt tại một cái phi thường mấu chốt bán hết hàng kỳ đỏ tạ tại người trẻ tuổi nhất là học sinh nhóm trong cơ thể nhiệt độ rất cao nhưng lại bị giới hạn động cơ bài vị cơ chế vào tay độ khó gian lận rất nhiều nhân tố mà phát triển nhận hạn chế lh thấp xuống vào tay độ khó lại thêm chim cánh cụt cường đại vận doanh mở rộng năng lực mới dần dần lửa nóng trong đó ân đoán tình cựu tạm thời để qua một bên lh dính đỏ tạ riêng này là không tranh sự thật dù sao đỏ tạ xem như cái này thị trường kẻ khai thác nhưng là cái thế giới này đâu cờ ho gờ mặc dù vậy sơ bộ có một chút mồ bạ trò chơi hình thức ban đầu nhưng trung quy là một chương không hoàn mỹ địa đồ cùng đỏ tạ so ra còn kém xa lắc v ô c ơ giáp người chơi quần thể cùng kiếp trước so sánh vậy ít hơn nhiều thực sự tiếp xúc đến cờ ho gờ người chơi tại toàn bộ người chơi quần thể bên trong chỉ là số người cực ít có thể nghĩ các loại trần mạch đẩy ra lh ờ lờ, thời điểm Tuyệt đại đa số người chơi phản ứng chính là đây là cái gì yêu thiêu thân trò chơi loại hình mà không phải h oa rốt cục có một cái đáng tin cậy mổ bạ trò chơi xuất hiện rồi cho nên làm sao mở rộng lh ờ lờ, vẫn là đến suy nghĩ thật kỹ một cái đang lo lắng trên bàn điện thoại di động vang lên trần mạch cầm lên xem xét là cái ma đô số xa lạ trần mạch nhận uy điện thoại bên kia c h u y ể n tới một giọng nam không phải thường k h á c h khí n g à i khỏe chứ xin hỏi là lôi đỉnh hô ngu trần mạch tiên sinh sao trần mạch nói ra là ta điện thoại bên kia giọng nam nói ra ngài khỏe chứ trước tự giới thiệu mình một chút ta là ga ma đô điểm công ty người phụ trách ngài có thể gọi ta peter trần mạch nhữ nhữ mày peter mặc dù là cái tên tiếng anh chữ nhưng là hắn tiếng trung nói rất khá hẳn không phải là người ngoại quốc trần mạch nghĩ lại dù sao cũng là xí nghiệp bên ngoài cao quản g dùng tên tiếng anh chữ vậy rất bình thường ga tại ma đô có một nhà điểm công ty ngược lại là cùng số điện thoại chỗ phù hợp t r â n mách hỏi ngươi tốt có chuyện gì sao chuyện của tôi t i t e nói ra là như thế này chúng ta ga tổng bộ bên này đang tại nghiên cứu phát minh một cái mới trò chơi gọi là cờ họ g không biết ngài có phải không rõ ràng bởi vì trò chơi này vốn là ngài trò chơi gồ cờ g ạ á p bên trong một tấm bản đồ dùng rất nhiều trong trò chơi tài nguyên cho nên chúng ta muốn hỏi một chút xin hỏi ngài có thể hay không thanh tương quan mỹ thuật bản quyền bán cho chúng ta đương nhiên giá cả dễ thương lượng trần mạch không cần nghĩ ngợi nói không bán khu khu t i t ơ bị nghẹn đến làm ho hai tiếng sau đó nói trần mạch tiên sinh chỉ là một chút mỹ thuật bản quyền mà thôi kỳ thật lấy ga nghiên cứu phát minh thực lực tốt đẹp thuật trình độ mà nói làm ra một cái toàn diện siêu việt g ổ cờ g i ạ p trò chơi không hề khó khăn chúng ta sở dĩ muốn mua n g ả i mỹ thuật bản quyền chủ yếu là vì kéo dài người chơi đối cờ ho gờ nguyên đồ thói quen mức độ lớn nhất mà bảo chứng trò chơi này nhất q u á n tính trần mạch không bán nếu như không có chuyện gì lời nói ta treo ngài xin chờ một chút t i t e có chút ngoại ý muốn trần mạch thái độ kiên quyết như thế thậm chí ngay cả hỏi giá cũng không hỏi ngài hẳn phải biết ga là một nhà thực lực kinh tế phi thường hùng hậu công ty đối với cái này chút bản quyền trần mạch a một tỷ một cái anh hùng thế nào titer a lần này t i t e hoa thức m ộ t bức một tỷ nhà ngươi anh hùng là làm bằng vàng với lại coi như làm bằng vàng vậy không có khả năng giá trị nhiều tiền như vậy a titer thăm dò tính hỏi ngài ý tứ là nhuyễn nội tệ trần mạch không mỹ kim titer một tỷ mỹ kim một cái anh hùng tại sao không đi đoạt đ ầ u cái kêu ý tứ là nếu như cờ ho g muốn ra ba mươi anh hùng liền phải hoa ba mươi tỷ mỹ kim cái kêu mẹ nó đã là toàn bộ ga công ty đánh giá đáng giá titer có chút không cao hứng hiển nhiên trần mạch thái độ không hề có thành ý trần mạch tiên sinh mặc dù không biết là ra tại nguyên nhân gì nhưng cảm giác n g à i khả năng đối với chuyện này có cái gì hiểu lầm trần mạch nói ra không có gì hiểu lầm ta sớm liền đã đã nói với ngươi g ổ cờ giáp bất kỳ vật gì ta đều sẽ không bán thuận tiện thay ta chuyển cáo ra mạn c ơ lại mặc dù cờ o g là một trường cũng không tệ lắm địa đồ nhưng trong mắt của ta còn kém xa lắm con mọt sách khí người trung quốc sẽ làm ra một cái toàn diện nghiền ép cờ o g trò chơi t e t e r trần mạch tiên sinh hắn lời còn chưa nói hết trần mạch đã cúp điện thoại kỳ thật mua bán bản quyền loại chuyện này cũng không hiếm thấy căn bản không phải cái đại sự gì đối với đại bộ phận điểm công ty game tới nói chỉ cần tiền cho đủ rồi cái gì đều có thể đảm về phần trần mạch thái độ vì cái gì kiên quyết như vậy đến một lần h u cờ giác i m t giá trị rất khó dùng tiền lai、like、cân nhắc cờ ho g ờ lại xem như đối thủ cạnh tranh trần mạch vậy không thể là vì lợi ích ngắn hạn đi rời lên tảng đá nện chân mình thứ hai trần mạch phi thường không hài lòng những người này có chút khinh miệt thái độ d ạ mạn c ờ lại cùng ga có chút quá xem thường mình d ạ mạn c ờ lại không tin trần mạch có thể làm tốt cờ ho gờ loại trò chơi này hình thức mà ga thì là cảm thấy không phải liền là mấy anh hùng mỹ thuật bản quyền sao một nhà phát triển trung quốc nhà công ty nhỏ mà thôi t ù y tiện nhét ít tiền thanh bản quyền mua lại chính là với lại trần mạch đối ga vậy không có cảm tình gì về sau c h u n g quy là muốn trở thành đối thủ hiện tại vậy không cần thiết lo lắng bọn họ cảm thụ bất quá trần mạch vô cùng rõ ràng đổi một bộ mỹ thuật tài nguyên đối ga tới nói vậy không có bất kỳ cái gì độ khó với lại đối với cờ ho g ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ dù sao hiện tại cờ ho g người chơi số lượng cũng không nhiều đến lúc đó sửa lại anh hùng danh tự sửa lại mô hình lại nhiều gia điểm mới anh hùng các người chơi khẳng định cũng liền chậm rãi tiếp nhận nhưng là c h ỉ ít bọn họ muốn bao nhiêu giày vò một xuống tiếp xuống một đoạn thời gian có vẻ hơi gió êm sóng lặng mặc dù đế triều hấu ngu cùng thần h u y ễ n sân đấu đã thành lập trong nước lớn nhất con đường thương liên minh nhưng vẫn cũ có rất nhiều độc lập trò chơi nhà thiết kế lựa chọn thanh mình trò chơi tuyên bố tại trần mạch sân đấu bên trên xét đến cùng là bởi vì cái này mới đại con đường khuyết thiếu một cái tính quyết định tác phẩm để chứng minh nó lực lượng cường đại tựa như trực tiếp bình đài đại chiến thời điểm thông qua giá cả chiến đảo dẫn chương trình chỉ là một loại thủ đoạn chân chính có thể nổi bật một nhà trực tiếp bình đài nội t ì n h cùng ngạnh thực vẫn là dựa vào tạo thần người đào đi ta đang hót dẫn chương trình không quan hệ ta dùng một hai tháng liền lại đẩy lửa một cái đại chủ truyền bá thậm chí so người đào đi cái kia còn muốn lửa con đường thương vậy là như thế này đơn phương nói k h o á t trong tay mình có bao nhiêu người chơi không có ý nghĩa nếu như có thể đẩy ra một cái thu hoạch cấp pc hoặc là vờ giờ trò chơi đại tác đó mới có thể chứng minh mình cường đại cho nên tại dạng này một trò chơi xuất hiện trước đó tất cả người chơi cùng nhà thiết kế nhóm còn đều ở vào an dưa quan sát trạng thái trần mạch lôi đỉnh trò chơi bình đài trước mắt mặc dù ở vào phi thường bất lợi tình thế nhưng muốn nói đế triều cùng thần huyễn thắng lợi cái kia còn hơi sớm mấu chốt liền nhìn đế triều cùng thần huyễn tiếp xuống đẩy trò chơi như thế nào biểu hiện chương hai t r ư ơ i tám anh hùng không yếu chỉ là n g ư ờ i đồ ăn 11 cuối tháng cờ ho g các người chơi đột nhiên phát hiện một vấn đề cờ ho g tấm bản đồ này giống như không đổi mới trước đó tấm bản đồ này tác giả phi thường chăm chỉ mỗi cách một tuần đều hội có một ít con số nhỏ giá trị cân bằng cải biến ngẫu nhiên còn sẽ đối với trò chơi bản thân cơ chế cùng địa đồ bố cục tiến hành đại đ ổ i các người chơi thường xuyên có thể chơi đến mới nội dung mà trong nước các người chơi tại rất nhiều hán hóa tổ nhiệt tâm vận chuyển dưới trên cơ bản cũng có thể trước tiên chơi đến mới nhất cờ og hán hóa bản địa đồ nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu cờ og cái này địa đồ đổi mới liền hoàn toàn dừng lại đừng nói máy chơi game chế cải biến cùng mới anh hùng liền ngay cả trị số cân bằng điều chỉnh cũng không có các người chơi đều rất khó hiểu đây là cái gì tình huống cái này không giống như là dạ mạn cơ lai phong cách a chẳng lẽ nói hắn gặp cái gì không thể đối kháng từ bỏ tấm bản đồ này rất nhiều người đều đang nghị luận rất nhanh ở nước ngoài người chơi truy hỏi phía dưới dạ mạn cơ l ạ i tại mình xã giao trên web sẽ công bố cờ o g tin tức mới nhất kỳ thật hắn cũng không phải cố ý giấu g i ế m khả năng chỉ là bởi vì đoạn thời gian trước một mực tại bận điệu cho nên không có đổi mới mình xã giao trang web trang chủ mà thôi tại mới nhất xã giao trang web động thái bên trong dạ mạn cơ lại tuyên bố mình đã cùng ga đạt thành hợp tác đem thanh cờ ho g chế tạo thành không phụ thuộc tại hua cơ giáp độc lập trò chơi dự tính qua sang năm đầu năm liền có thể cùng các người chơi gặp mặt cái tin tức này không chỉ có tại nước ngoài người chơi quần thể bên trong đưa tới sóng to do lớn vậy tự nhiên mà vậy chuyển đến trong nước hua cơ giáp chính thức trong diễn đàn có một đầu thảo luận cờ ho g thiếp mời trong vòng một ngày bị đỉnh hơn 300 lâu trở thành cùng ngày nóng nhất thiếp mời c ho g người chế tác nói muốn thanh c ho g chế tạo thành một cái độc lập trò chơi ý tứ là muốn c ù n g v ô cờ giáp phần rõ giới hạn làm sao phần rõ giới hạn c ho g bên trong có quá nhiều anh hùng đều là tới từ v ô cờ giáp chẳng lẽ hắn dự định toàn bộ làm lại hắn nhưng là cùng ga hợp tác ga ga lớn như vậy một công ty làm lại như thế một chương nho nhỏ địa đồ có cái gì khó đúng vậy à cờ ho g lần này xem như ôm vào đ u ổ i chí ít có ga ở sau lưng chống đỡ lấy nghiên cứu phát minh tài chính kỹ thuật cái này chút đều không có vấn đề gì lại thêm lạp mạn sáng ý cảm giác cờ ho g s á t thực muốn đi vào quỹ đạo chính cờ ho g s á t thực chơi vui ta cảm thấy thậm chí so rổ cờ giáp đôi chiến hình thức đều tốt chơi chuyện của tôi ân ta cũng thấy cờ ho g có thể nói là một loại hoàn toàn mới cho chơi loại hình mặc dù cách chơi vậy có một bộ điểm thoát thai vu t r ư ờ n g hải ba c nhưng cân bằng tính cùng địa đồ đều làm ra rất nhiều cải tiến đã là tự thành một phái ta có rất nhiều tiểu đồng bọn mua hùa cờ giáp chính là vì chơi bức tranh này đôi chiến hình thức căn bản nhìn cũng không nhìn một cái trần mạch bên này làm sao không có động tinh a cờ ho g dù sao cũng là hùa cờ giáp địa đồ trần mạch hẳn là có bản quyền a không biết trần mạch bên kia hoàn toàn không tin a không biết hắn gần nhất đang bận cái gì nếu như ga muốn kéo dài trước đó cờ o g nhân vật hình tượng vậy khẳng định là đến cùng trần mạch mua bản quyền hiện tại hai bên đều không lên tiếng hơn phân nửa là không có đ à m lũng ta nếu là trần mạch ta liền không bán sinh khí không có rổ cờ giáp lấy ở đâu cờ o g kết quả quyên g ố c quay đầu liền cùng tài đại khí thô ga chạy đi tỉnh lại đi hờn dỗi có cái cái dám dùng người ta ga có mình mỹ thuật đoàn đội a cùng lắm thì cả cái trò chơi đều làm lại thôi cái này có cái gì ai ai đi hầy bù bên trên một cái trần mạch ra trần mạch có làm được cái gì việc này trần mạch cũng không quản được ra được rồi bất kể nói thế nào chờ lấy cờ og trò chơi ra đi trần mạch tại trong vòng hai ngày c h í ít nhận được mấy trăm đầu tư tin cùng nhắn lại toàn đều đang hỏi liên quan tới cờ og vấn đề trần mạch tạm thời không có lộ ra l ờ họp lờ, nghiên cứu phát minh kế hoạch ý nghĩ cho nên đối với mấy cái này tư tin cùng nhắn lại toàn bộ không nhìn dù sao hiện tại thời điểm chưa tới quá sớm bại lộ trò chơi này đối trần mạch mà nói không có gì tốt chỗ trong phòng làm việc lh lờ, nghiên cứu phát minh đã tiến nhập giai đoạn thứ hai địa đ ồ địa hình các loại đ ồ nguyên làm cơ chế đã toàn bộ hoàn thành anh hùng vậy đã hoàn thành chừng phân nửa chỉ bất quá một chút trải nghiệm bên trên mảnh còn muốn tiến hành điều chỉnh tuy nói vẫn là cái bán thành phẩm nhưng đã có thể dùng gm công cụ tới bắt đầu trò chơi thời gian nghỉ ngơi đánh hai t h à n h lh ờ ọ lờ, đã trở thành trong phòng làm việc một loại phong trào ngoa tàu n g ư ơ i cái l à o âm so lại tránh b ủ i cỏ âm ta ngươi là chó a ta không để yên cho ngươi nhanh a cái kia thắp còn lại một k i a máu liền rơi mất ai đi sờ một chút ha ha ha ha ba cái đánh một cái bị phản s á t hội không hội chơi các ngươi ngăn chặn ta đi trống tháp đánh cho này về sau mọi người đều tại hưng phấn la to còn tốt hiện tại là thời gian nghỉ ngơi nếu không những người này khả năng đã bị ném ra trần mạch có loại mình xuyên việt về kiếp trước quán cảm giác với lại tốt như chính mình đang bị học sinh tiểu học nhóm chỗ vân quanh xác thực đánh cho mê mẩn la to tại người đứng xem thoạt nhìn là rất ngu xuẩn nhưng cái này cũng tại mặt bên nói rõ trò chơi này làm rất khá đam chìm cảm giác mạnh phi thường đương nhiên hiện tại mọi người còn đều ở vào ít giờ giai đoạn đối binh tuyến tháp phòng ngự anh hùng đội hình phối hợp lý giải cơ bản vì linh cũng may trần mạch cương ép quy định tốt năm cái vị trí với lại hủy bỏ rơi mất phủ văn hệ thống về sau toàn bộ anh hùng thuộc tính đều có hơi bên trên điều cho nên mọi người trước mắt đội hình còn tính là có bài bản h à n hoi thậm chí có chuyên môn người phụ trách đánh g i á trần mạch vậy cổ vũ mọi người nhiều chơi game coi như là thuận tiện đo thử một xuống phát hiện có cái gì không hợp lý địa phương liền kịp thời sửa chữa bất quá mọi người đối với trò chơi này nhiều nhất bất mãn vậy mà là tới từ anh hùng cân bằng tính phương diện cửa hàng trường k ẹ t mò cái này anh hùng đến cùng có làm được cái gì Ta tuyển trên ghét mỗi lần tuyển nó bên trên đơn đều sẽ bị ghét bỏ à. Nó đều bị bỏ sẽ cửa ă n bản chính là cái vật biểu tượng mà thôi. Đúng biểu cái c thôi. là mà vật hàng trường nếu không chúng t a đem nó đổi thành mí mắt nó thành nào.、Cửa、hàng trường thế ra Cửa băng tinh ạ nỉ vì ạ cái này anh hùng có phải hay không quá yếu cái này kỹ năng quá mẹ nó phí lam với lại cái này quy kỹ năng căn bản đánh không đến người không ai chơi a cửa hàng trường mịt phỏ tùn có phải hay không có chút quá mạnh tay trường đối dây vậy mạnh cái này đại chiêu vẫn là phạm vi cực lớn siêu viễn cự li a ho e thấy thế nào đều có chút quá biến thái cửa hàng trưởng có thể hay không thanh bợ lạch cờ rằng móc chiều dài chém đứt một nửa a đối với những nghi vấn này trần mạch trả lời vậy rất đơn giản không có việc gì cái này chút anh hùng thuộc tính không có vấn đề ngươi cảm thấy nó yếu chỉ là bởi vì ngươi tương đối đồ ăn mà thôi lúc đầu mọi người đều phi thường không phục nhưng trần mạch tú một thanh hai mươi hai t r ă n h chín kẹ mò về sau mọi người đều chịu phục nhất là d ấ m cây nấm bị tạc chết tiền cồn từ đó đối với tệ mỏ cái này anh hùng lưu xuống không nhỏ bóng ma tâm lý còn có phàn nàn b ở l ạ c h cờ giảng qua cường triệu vân đình trần mạch tuyển một cái vịnh sau đó thanh b ở l ạ c h cờ giảng hp đều i thành một trăm ngàn thanh b ở l ạ c h cờ giảng quy kỹ năng thương tổn đều i thành một trăm ngàn hai người đều là đầy trang bị kết quả b ở l ạ c h cờ giảng thẳng đến bị bắn chết vậy không có câu bên trong vườn một cái từ cái này về sau mọi người cũng sẽ không tiếp tục phàn nàn anh hùng cân bằng tính kém chương hai trăm tám mươi chín một sóng lớn mới trò chơi tết nguyên đáng ngày nghỉ ở ngươi chơi nhóm đều đắm chìm trong nghỉ trong vui sướng thời điểm một cái tương đối kình bạo tin tức ở ngươi chơi quần thể bên trong truyền gia đế triều hâu ngu cùng thần h u y ễ n sân đấu tuyên bố sẽ tiến hành một lần trò chơi thu thập hoạt động bất luận là trong nước nước ngoài nhà thiết kế đều có thể tham gia sân đấu để tài vậy không làm hạn chế nhưng có hai điểm chú ý hạng mục điểm thứ nhất là trò chơi nhất định phải tuyên bố tại đế triều sân đấu hoặc là thần h u y ễ n sân đấu lại ký tên độc thay mặt hiệp nghị nói cách khác không thể lại đến dây cái khác bình đài điểm thứ hai là chủ sự mới có cuối cùng giải thích quyền tất cả tham dự thu thập trò chơi đem đi qua giám khảo thu hoạch được mở rộng tài nguyên đương nhiên cái này thu thập hoạt động ban thưởng vậy phi thường làm cho người trông m à t h è m đi qua giám khảo sau tuyển ra ưu tú trò chơi đem hội thu hoạch được toàn con đường để cử một tháng ban thưởng nơi này toàn con đường là chỉ đế triều sân đấu thần h u y ệ n sân đấu cùng tất cả liên hợp lại cùng nhau tiểu bình đài cơ hội chiếm cứ trong nước con đường tài nguyên khoảng bảy năm mươi dạng này một cái toàn con đường đề cử hiệu quả không ai có thể tưởng tượng bởi vì ở trong nước trò chơi vòng còn từ chưa từng xuất hiện loại tình huống này có thể khẳng định là coi như trò chơi này là một cái từ đầu đến đuôi giắt rưỡi tại phủ lên cái này để cử về sau vậy hội kiếm được đầy b u ồ n đầy bát nếu như trò chơi phẩm chất rất tốt đâu cái kia có khả năng liền hội sáng tạo kế tiếp siêu cấp bạo khoản đương nhiên cái gọi là ưu tú trò chơi khẳng định hội có hạn chế số lượng mọi người phổ trải rộng suy đoán hẳn là tối đa cũng cứ như vậy hai ba khoản g không có khả năng nhiều hơn nữa dù sao toàn con đường mở rộng tương đương với thanh vốn có phân tán con đường tài nguyên toàn đô thống hợp lại cùng nhau là thông qua đè ép con đường bên trên cái khác trò chơi làm ra đến chân quý như vậy để cử vị khẳng định không có khả năng tùy tiện luận cho đương nhiên đế triều h â ngu mình khẳng định vậy hội nghiên cứu phát minh trò chơi thậm chí thiện ý h â ngu vậy hội t h a m gia tuyệt đại đa số nhà thiết kế nhóm đều rõ ràng cái gọi là toàn con đường mở rộng hơn phân nửa cũng chỉ là cái m á n h lưới không có khả năng chân chính rơi xuống trên đầu mình bất quá cái này m á n h lưới vẫn là đầy đủ vang cho nên vẫn là nhấc lên không nhỏ gợn sóng cùng lúc đó bao quát đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu ở bên trong một chút công ty game vậy bắt đầu toát ra một chút mới trò chơi tin tức những tin tức này đến cùng là trong lúc vô tình chạy ra vẫn là bị có ý thức phóng xuất cái này khó mà nói nhưng cân nhắc đến những tin tức này đều không phải là cái gì mang tính then chốt chất cơ mật tin tức lại có thể vì hoạt động lần này tạo thế phần lớn người vẫn cảm thấy cái sau khả năng tương đối cao đế triều hấu ngu nội bộ đẩy ra một cái mang tính then chốt f g s trò chơi tạm thời không có chính thức danh tự danh hiệu vì tờ g i s từ tần tiêu toàn diện phụ trách tần tiêu có phi thường thành công vào giờ xạ kích trò chơi lang hồn làm tiếp một cái f g s trò chơi có thể nói là xe nhẹ đường quen bất quá trên thực tế tần tiêu chỉ là viết thiết kế sơ thảo cụ thể là từ hai cái cấp á a i nhà thiết kế thực tế nghiên cứu phát minh bởi vì tần tiêu còn phải chịu trách nhiệm lang hồn phiên bản đổi mới với lại bản thân hàn đối tờ g i ó e s không hăng h à i lắm cho nên viết thiết kế sơ thảo về sau liền giao cho người khác trước làm lấy các loại xác định trò chơi này có thể thành tài dự định tiếp nhận đương nhiên ngoại nhân là khẳng định không biết cái này chút thu giang cùng diêm t r â n luyên không có đẩy ra mới trò chơi nguyên nhân thực sự là lâm triều h ú t không quá xem trọng hai người bọn họ mới trò chơi thiết kế sơ thảo cho nên đế triều muốn dốc hết tài nguyên chức thanh tờ giót s cho làm được còn có một cái tương đối bị người c h ú mục trò chơi là thiện ý hô n g u tam giới một cái cỡ lớn mọc hạng m ụ trò chơi này tương đương với thần huyễn sân đấu dùng nhiều tiền mua được bởi vì thần huyễn sân đấu bản thân không có gì nghiên cứu phát minh năng lực cho nên mới muốn hợp tác với thiện ý hô n g u về phần thiện ý hô n g u bọn họ đương nhiên cũng rất muốn cái này nhìn phi thường ngon miệng toàn con đường mở rộng cơ hội tờ gióc s cùng tam giới đều có cái phi thường rõ rệt đặc điểm đây cũng là bọn chúng từ rất nhiều thiết kế sơ thảo bên trong chỗ hết tài năng mấu chốt cái kia chính là mức độ lớn nhất chiếu cố nhất nhiều người chơi quần thể kỳ thật làm trên thị trường nóng nhất hai đại du hí loại hình fgs trò chơi cùng m ậ p đều có phi thường tác phẩm thành công fgs trò chơi có lang hồn liệt hỏa đột kích mà m ậ p có ngự kiếm truyền thuyết n g u y ệ t thần c h i dụ cùng nghĩa t r ạ m Tăng quốc đây đều là phi thường uy tín lâu năm tinh phẩm trò chơi là đi qua thị trường nghiệm c h ứ n g qua thành công hình thức tại kỹ thuật không có đại quy mô cách tình huống mới d ư ớ i muốn siêu việt cái này chút đã thành công trò chơi nói nghe thì dễ cho nên the George s cùng tam giới đều thử hướng một con đường khác đi lên đi đây cũng là vì nên hợp lần này toàn con đường mở rộng mà làm ra cải biến thì như khi sinh bộ điểm phẩm chất giảm xuống phối trí nhu cầu tất h phát nhiều loại hưu nhàn cách chơi, h a y lớn n loại mức độ cả h không h i ế u cô p i cái ứ phức n rắn người ban thưởng phong phú xã giao hệ thống. Toàn diện ủng hộ cùng、DC、song bưng, số liệu liên g giao hạch chơi thụ. phú hệ hộ hệ. tạp cảm Cực TC cả c liệu mà Tất độ xã số VZZ này chút cải biến cũng là vì có thể mức độ lớn nhất bắt được rộng rãi nhất người sử dụng bầy vì chính mình nhiều tăng thêm mấy chia vì siêu bạo trò chơi khả năng nhất là tờ giót s làm f p s trò chơi mà nói tc bưng k ỹ thật u đã bị vờ giờ bưng đ ể ép đến phi thường lợi hại làm song bưng liên hệ hình thức có chút quá tại miễn cưỡng nhưng vẫn là cưỡng ép làm dù sao tờ gió s phải cùng lang hồn liệt hỏa đột kích làm ra khác nhau mà song bưng liên hệ liền là tốt nhất mạnh lưới đương nhiên cái này bên trong cong con con q u ấ n quấn các người chơi là không thể nào sẽ biết bọn họ chỉ biết là những đại công ty này đang làm đại động tác với lại sang năm hẳn là sẽ có mấy khoản mới trò chơi chơi cái này cũng chưa hết cũng không lâu lắm đế chiều hấu ngu liền để lộ ra cùng ga đ ạ t thành hợp tác đem đại diện cờ ho gờ tin tức cái này xa so trước đó cái kia chút phá thành mảnh nhỏ tin tức càng có chủ đề hiệu ứng bởi vì bất luận là tờ giót s vẫn là tam giới toàn cũng chỉ là cái khái niệm bản thảo vẫn còn bát tự không có co cong lên trạng thái nhưng cờ ho gờ ở trong nước người chơi trong vòng nhỏ đã rất nổi danh h i ệ n nhiên đế triều h ô ngu không phải chỉ là một tay chuẩn bị bọn họ dự định thành một bộ điểm bảo áp tại cái này người ngoại quốc chế tắc loại hình mới trò chơi bên trên mặc dù cờ og hiện tại còn cũng không tính phi thường lửa nhưng cái kia chút cờ og thâm niên các người chơi đều có thể mơ hồ cảm giác được loại này hoàn toàn mới trò chơi loại hình quang minh tiến cảnh đối cái tin tức này chú ý độ viễn siêu cái kia hai trò chơi dù sao fts cùng map đều đã có chút chơi chán cần đổi điểm mới mẻ đương nhiên đối với tin tức này các người chơi phản ứng không giống nhau có người rất chờ mong bởi vì có đế chiều sân đấu con đường làm cam đoan cờ ho gờ chính thức sau khi lên mạng người chơi số khẳng định không thể thiếu vậy có người lo lắng sợ đế triều hấu ngu đầu hóc co lại ít đổi thành trò chơi này cho đổi phế đi bất quá tổng tới nói tại liên tiếp tin tức oanh tạc phía dưới các người chơi đối cái này mấy khoản mới trò chơi chờ mong cảm giác tất cả lên thậm chí rất nhiều trước đó chưa nghe nói qua cờ ho gờ người chơi vậy tại bốn phía nghe ngóng đây rốt cuộc là một cái trò chơi gì đối với đế triều hấu ngu cùng thần huyễn sân đấu mà nói hết thể đều phi thường thuận lợi t r ư năm g nghiệm. 290, mới trò chơi trải trò n nay xuân là hai tháng số 16, hiện tại đã là hai tháng khắp nơi đều tràn ngập năm trước bầu không khí đại bộ phận điểm dân đi làm đều đang mong đợi kỳ nghỉ xuân công ty năm sẽ cùng cuối năm thưởng về phần làm việc đó là cái gì có thể ăn sao khoảng cách kỳ nghỉ xuân cũng liền còn lại lưỡng phần lớn người đều đã vô tâm làm việc trong khoảng thời gian này không có gì tốt trò chơi thượng tuyến cho nên các người chơi vậy đều ở vào tương đối yên lặng giai đoạn dù sao khoảng thời gian này công ty game nhóm vậy đều bận rộn xử lý năm hội viết cuối năm làm việc tổng kết cuối năm ai còn đẩy mới trò chơi a giống cờ ho g loại trò chơi này khẳng định hay là đến sang năm mới có thể chính thức ố cần saver cái khác như là the g e o r g s cùng tam giới loại hình nghiên cứu phát minh chu kỳ liền dài hơn sang năm bốn vào tháng năm đều không nhất định có thể nhìn thấy trải nghiệm tiệm bên trong hôm nay là cái thứ bảy nhưng trải nghiệm tiệm người không phải đặc biệt nhiều mãi n ẹ cơ giáp phong trào đã có chút lắng đọng xuống tuy nói đối với tử trùng đám f a n hâm mộ mà nói mãi n ẹ cơ giáp có thể chơi cả một đời nhưng đại bộ phận điểm người chơi chơi thời gian dài nhiệt độ cũng liền tự nhiên biến mất không có khả năng mỗi ngày cùng ăn cơm như thế tấp nập lột phong ở hiện tại trải nghiệm tiệm bên trong chơi cái gì cũng có c ủ cơ giáp đi à bắt lô cùng mãi mẹ cơ giáp cũng còn có người chơi nhưng đã không còn những trò chơi này mới ra thời điểm chiếm lấy toàn bộ trải nghiệm tiệm màn ảnh máy vi tính rầm rộ cổ ũ n người không ngồi sảnh, chén uống nóng về sau liền chuyện thiên g gì có chút chơi cảm có chơi, thức sách. c thấy khoát tốt dứt trò đại điểm xem ở sau về b ă n g c ù n g thường tú nhã vậy đang nói vậy có h thiên. À, văn học không u y ệ n văn còn tỷ À, c làm sao còn không có tới đây chút ứ Không phải hai Thường nói xuống buổi hai điểm đã trưa t sao? nhã nhìn đồng hồ đeo a y một cái. Cổ băng cũng có chút băng buồn b ự c đúng vậy à lẽ ra văn học tỷ là phi thường đúng giờ người hôm nay vậy mà đến muộn ba phút cái này không khoa học cổ băng cùng thường tú nhã so văn lăng vi muộn một năm tốt nghiệp hiện tại vậy đã tốt nghiệp hơn một năm cổ băng cùng thường tú nhã không giống văn lăng vi như vậy tung bay đều tìm đường đường chính chính làm việc một cái tại công ty quảng cáo một cái tại khoa học kỹ thuật công ty vậy làm việc hơn một năm các hạng làm việc đều lên tay đến rất nhanh hiện tại cũng coi là đường đường chính chính dân đi làm bất quá công tác về sau khẳng định liền không thể cùng thời đại học như thế mỗi ngày hướng trải nghiệm tiệm chạy cuối tuần vậy thường xuyên có việc cho nên cách một đoạn thời gian mới có thể tụ một lần văn lăng vi mặc dù vẫn đang làm tự do h ò a sĩ nhưng rất hiển nhiên vậy có việc của mình phải bận rộn tới trải nghiệm tiệm tần suất vậy giảm mạnh hai người đang nói văn lăng vi đẩy ra trải nghiệm tiệm môn tiến đến ai kẹt xe văn lăng vi hướng trên ghế s a lon ngồi xuống có chút bất đắc gì nói cổ băng hỏi uống chút gì không văn lăng vi nghĩ nghĩ trà sữa nóng a cổ băng đứng dậy đi trước sân khấu cho văn lăng vi cầm trà sữa nóng t h ư ờ n g tú nhã cùng văn lăng vi nói chuyện phiếm vài câu nói một chút gần nhất trạng thái làm việc văn lăng vi nhìn quanh một cái đại sảnh cửa hàng trường đâu t h ư ờ n g tú nhã nói ra không biết khả năng trên lầu đi dù sao hắn hiện tại rất bận một cái mới trò chơi tiếp lấy một cái mới trò chơi nếu không ta đi hỏi một chút văn lăng vi lắc đầu được rồi chúng ta tới liền là tùy tiện ngồi một chút đừng cứ mãi q u ấ y r à y hắn t h ư ờ n g tú nhã cười cười học tỉ cảm giác ngươi sau khi tốt nghiệp giống như thay đổi thật nhiều toàn thân đều tản ra một loại mẫu tính quang huy a văn lăng vi liếp mắt còn mẫu tính dẹp đi đi khả năng chỉ là bởi vì ta làm việc sau gặp phải quá nhiều rừng bút cho nên tương đối hoài niệm trước kia tại trong đại học thời gian nàng hướng trên ghế s a lon nhích lại gần hơi xúc động nói kỳ thật ta vẫn rất hoài niệm trước đó cái kia nhà tiểu trải nghiệm tiệm còn có cửa hàng trường trước đó không có danh khí gì thời điểm mọi người cùng nhau mỗi ngày nói t r ê c h ọ ò cười chơi game hiện tại nhà mọi người đều bận rộn thường tú i nhã vậy mỉm cười nói đúng vậy à còn nhớ rõ làm ta gọi mở tờ lúc ấy tại trong tiệm cùng một chỗ xem a nỉm mỗi tuần một tập đặc biệt tốt chơi cổ bằng trở về thanh một chén trà s ữ a nóng đưa cho văn l ă n g vi văn l ă n g vi đưa tay tiếp nhận c ả m ơn chính trò chuyện thiền côn từ bên ngoài tiến đến a cổ bằng các ngươi sao lại tới đây thiền côn vậy phi thường kinh ngạc cổ bằng nửa đùa nửa thật nói làm sao chúng ta không thể tới a có thể đương nhiên có thể h o à n nghênh a tiền côn đi lại đây nện cho cổ bằng một quyền cổ băng hỏi ngươi làm sao từ bên ngoài t i ề n đến tiền côn nói ra đây không phải giữa t r ư a ra đi ăn cơm đi à các ngươi c h ờ một chút ta đi gọi cửa hàng trưởng cổ băng vội và ngăn lại không có việc gì đừng q u ấ y dày cửa hàng trưởng chúng ta liền là tới tùy tiện ngồi một chút tiền côn lắc đầu không có việc gì không q u ấ y dày vừa lúc hôm nay cửa hàng trưởng vậy không có đang làm việc đúng các ngươi hôm nay tới đúng lúc hôm nay có mới trò chơi có thể chơi nghe được có mới trò chơi trong mắt mọi người đều là sáng lên thật giả mới trò chơi cái gì loại hình văn lăng vi hỏi tiền côn cười cười rất nhanh các ngươi liền biết chờ một lát ta bên trên đi một chuyến tiền côn lên lầu không bao lâu trần mạch xuống mọi người hàn huyên vài câu về sau đều đang thúc giục lấy trần mạch để hắn tranh thủ thời gian cầm mới trò chơi đi ra chơi ai các ngươi a liền biết mới trò chơi không có chút nào quan tâm ta ạ trần mạch có chút bất đắc dĩ trần mạch trước mặt đài m ộ i tử nói mấy câu trước sân khấu m ộ i tử gật gật đầu rất nhanh nàng thanh âm liền mượn từ trải nghiệm tiệm bên trong quảng bá truyền khắp toàn bộ trải nghiệm tiệm các vị người chơi từ lôi đình hấu ngu mới nghiên cứu phát minh tc hép game lao loại hí lh ờ lờ, hiện tại đã có thể vượt lên trước thể nghiệm mọi người có thể tại một tầng tc trải nghiệm khu tiến hành trò chơi một lần nữa khởi động máy tính về sau trò chơi liền sẽ tự động đổi mới cái tin này bị loa p h ó n g thanh ba trải rộng trải nghiệm tiệm các người chơi đều nghe được rõ ràng tc game mo trải nghiệm khu các người chơi đều đang nghị luận a mới trò chơi nhanh như vậy liền bước phát triển mới trò chơi cái này khoảng cách tài x ì cùng theo sở ta ni vạ ra lệ thượng tuyến còn không bao lâu đâu đúng vậy a ta còn tưởng rằng năm trước sẽ không lại bước phát triển mới trò chơi đâu nhanh nhìn xem rốt cục là cái gì mới trò chơi vừa nghe nói có mới trò chơi mọi người đều phi thường kích động thường xuyên đến trải nghiệm tiệm những người này đều là trần mạch đáng tin f a n hâm mộ với lại năm t r ư ớ c vừa lúc vậy không có gì mới cho chơi nghe nói có thể vượt lên trước trải nghiệm từng cái đều phi thường tích cực d c khu các người chơi nhao nhao khởi động lại máy tính đổi mới lr rất nhiều trong đại sảnh game mobile trải nghiệm khu cùng vờ giờ trải nghiệm khu các người chơi vậy đều đi tới d c trải nghiệm khu đi chúng ta vậy đi xem một chút ta cổ bằng văn lăng vi cùng thường tú nhã vậy hướng dc trải nghiệm khu đi đến tại nơi hẻo lánh tìm ba đài ngay cả tòa máy tính ba người theo thứ tự ngồi xuống cổ b ă n g cũng không khỏi đến càng khái cửa hàng trưởng trải nghiệm tiệm thật là càng ngày càng phát hỏa lớn như vậy cái mdc trải nghiệm khu đều nhanh ngồi đầy ngẫm lại trước đó trải nghiệm tiệm hết thể mới mười tám máy tính văn lăng vi nói bổ sung với lại ta lần thứ nhất đi thời điểm trong tiệm không có bất kỳ ai trần mạch vui lên ngược lại là nhớ kỹ nghe rõ ràng văn lăng vi đắc ý nói đó là ta thế nhưng là lôi đỉnh trò chơi trải nghiệm tiệm khách hàng đầu tiên ủng hộ a cửa hàng trưởng về sau chờ ngươi công ty phát triển trở thành nghiệp nội cự đầu ta cũng có thể cầm chuyện này thổi thật lâu như b ớ c cổ b ă n g nhìn một chút chung quanh không có vị trí cửa hàng trưởng ngươi ngồi cái nào trần mạch nói ra ta không chơi các ngươi chơi a ta vừa lúc tùy tiện đi bộ một chút ân cái k i a tốt cổ b ă n g khởi động máy trên máy vi tính bắt đầu tự động đổi mới lh ờ chương 291, t r n t â n thủ huấn luyện rất nhanh trò chơi đổi mới hoàn tất trên mặt bàn xuất hiện một cái viết kép chữ cái lo biểu tượng cái này ô biểu tượng cùng đi ạ ô biểu tượng có điểm giống đều là cầm trò chơi tên tiếng anh thủ chữ cái tới làm chỉnh thể cho người ta cảm giác tương đối làm nhưng bức cách không sai cổ bằng song kích ô biểu tượng tiến vào trò chơi giao diện vậy tương đối đơn giản nhìn hẳn là bản chưa hoàn thành góc trái trên cùng là l l logo kim sắc kiểu chữ tiếng trung tiếng anh litvê p lệ gân n r phía bên phải là ghi tên mô đũ lệ có thể thông qua lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành trực tiếp ghi tên bất quá giao diện chủ thể vị trí vẫn là giống tuyết viết một hàng chữ nhỏ nơi này hẳn là có một trường phi thường khốc huyến động thái cầu cổ bằng cửa hàng trường người cái này t r â n mạch giải thích nói mỹ thuật tài nguyên còn không có toàn bộ đến nơi thích hợp một chút ta bất quá trò chơi bên trong mỹ thuật tài nguyên trên cơ bản cũng đầy đủ rồi chơi không bị ảnh hưởng cổ băng đưa vào mình giấy thông hành tài khoản tiến vào trò chơi văn lăng vi cùng thường tú nhã nhìn nửa ngày không nhìn ra đây rốt cuộc là một cái cái gì loại hình trò chơi mang theo đầy bụng h ồ nghi vào trò chơi tiến vào cửa sổ trò chơi chỉnh thể bố cục vậy phi thường ngắn gọn trái phía trên là bắt đầu trò chơi trang chủ kiếp sống đồ cất giữ phải phía trên là người chơi ảnh chân dung tiền tệ cột thương thành phía bên phải một đầu dài là bạn tốt liệt biểu có chơi tức. cái chơi chơi chỗ cần thể tự trò thông hành hảo tin trò thông tốt tăng t nhập đỉnh hành hào hữu như hai cái người chơi lôi đỉnh chơi giấy thông hành là bạn tốt quan hệ, như không h động đạo Nếu người bạn quan này liền giấy giấy lại vậy lôi lôi là ở ê màn một rộng trải h hình chủ thể vị trí tại tuần hoàn phát ra một đoạn đơn giản trò chơi biểu thị video triệu hoán thủy tinh thắp phòng ngự binh tuyến nguyên tố long anh hùng giao chiến tràng cảnh toàn bộ chiến trường nhìn xuống hiệu quả đối với văn lăng vi cùng thường tú nhã tới nói cái này phi thường làm cho người mẫu bức nhưng cổ bằng khi nhìn đến toàn bộ chiến trường quan sát cầu thời điểm liền trong nháy mắt ý thức được trò chơi này hạch tâm cách chơi cửa hàng trường trò chơi này cách chơi giống như có điểm giống ba c cùng cờ oga cổ bằng nói ra trần mạch gật gật đầu đúng thường tú nhã có chút do dự cái kia cái kia thôi được rồi bằng vào ta chơi g ổ cờ giáp tình huống đến xem ta không thích đứng được loại này khó chơi game trần mạch nói ra không quan hệ có phi thường kỹ càng tân thủ giáo trình với lại cái này thao tác so h ổ cơ giáp đơn giản nhiều lắm các ngươi cũng có thể chơi không có vấn đề có đúng không ta đối với cái này phi thường hoài nghi a cửa hàng t r ư ở n g thường tú nhã vẫn có chút muốn phải lập tức rời khỏi trò chơi nhưng xuất phát từ nổi tiếng tới đều tới lý luận nàng vẫn là quyết định thử một chút lờ hóc lờ trình thể bố cục là dựa theo bản mới hộ khách bưng tới làm kỳ thật bản cũ bản hộ khách bưng vậy cũng không tệ lắm chỉ là bức cách kém một chút giống t r ầ n mạch loại người này khẳng đương ị n h phải b ớ c cách cao h lựa chọn.、Điểm、kích, bắt đầu trò chơi, cái nút, có mấy cái h nút, tuyển n Điểm đầu mấy bắt trò tử ạ theo thứ tự h là, u ấ nhiên luyện, người k á c đ ố chiến, người chơi đối chiến, cùng, cụ, chơi cuộc cuộc định nghĩa đối khi người chơi đạt thành mở ra cuộc thi xếp hạng huấn thành, thi hạng. h người đối đối người điều kiện về sau, huấn luyện, liền lại biến i xếp xếp luyện, Đương n đặt tự ra sau, mở về tại cái này phiên bản trần mạch còn không có ý định mở ra cuộc thi xếp hạng những người này đều là mới hảo cho nên ngoại trừ huấn luyện bên ngoài cái khác đều là đã khóa trạng thái nhất định phải cưỡng chế hoàn thành t â n thủ dạy học về sau mới có thể chơi cái khác hình thức tại trần mạch quy hoạch bên trong l ờ họ lờ, quốc phục đem chỉ có một cái khu cho nên vậy không hội tồn tại loại này đổi khu liền một lần nữa luyện hào xấu hổ pham là lần đầu tiên đổi bộ trò chơi người chơi đều mạnh hơn chế tiến hành t â n thủ giáo trình về phần cái kia chút đổi hào chơi game đi thấp phân đoạn nổ cá không đang suy nghĩ phạm vi bên trong bởi vì cái này bản thân liền là chính thức chỗ không đề xướng thậm chí cấm chỉ hành vi trò chơi ghi vào tốc độ thật nhanh bởi vì hiện tại pc phối trí cũng rất cao chân mạch làm lh ờ o lờ, tại động cơ vẽ chất các loại các phương diện đều siêu việt kiếp trước tiêu chuẩn nhưng đối với hiện tại pc phối trí mà nói vẫn là một cái thấp phối trò chơi cùng cái kia chút đốt lộ ra thẻ ngôi thứ nhất đại tắc kém xa tiến vào trò chơi cổ bằng đầu tiên chú ý tới là trò chơi bản thân thị giác ngôi thứ ba thượng đế thị giác cùng v ổ cơ giáp đi à vật lộ như thế trong tấm hình là một cái cao lớn uy manh anh hùng người khoác trọng giáp trong tay đại kiếm vậy phi thường làm người khác chú ý chật nhìn cái này vẽ phong cổ bằng rất không thích ứng trước đó trần mạch làm vô c k giáp cùng đi ạ đạo l ô đều là lệnh đ âm u tả thực vẽ phong nhìn phi thường nghiêm túc nhưng lh ờ lại dùng hơi lệnh quy một chút vẽ phong từ nơi này anh hùng bên trên liền có thể nhìn ra được hắn giáp vai đại kiếm những nguyên tố này cũng không quá phù hợp bình thường tỷ lệ có tận lực khoa trương thành điểm ở bên trong với lại toàn bộ hình tượng độ sáng cùng độ bão hòa phi thường cao phi thường sáng tỏ thậm chí so đi ạp đỡ lô bên trong trí cao thiên tràng cảnh cho người ta cảm giác còn muốn càng sáng tỏ càng dễ chịu trí cao thiên tràng cảnh mặc dù vậy phi thường sáng tỏ huy hoàng nhưng lại sẽ cho người chơi một loại cảm giác không chân thật cảm giác không được làm dịu tinh thần tác dụng bất quá từ thiết lập đi lên nói trí cao thiên là các thiên sứ chỗ ở là thần thánh c h i địa sẽ đối với phạm nhân có chỗ bài xích cho nên loại này vẽ phong ngược lại là vậy tương đối phù hợp trí cao thiên tràng cảnh thiết lập trái lại lh l tấm bản đồ này lại làm cho người cơ hồ cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào tính cưỡng ép tương tự lời nói có điểm giống đi ạ bơ lô bên trong thải hướng quan người chơi tinh thần tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong buông lòng xuống không hội khẩn trương cao độ một cái dịu dàng giọng nữ bắt đầu giảng giải tân thủ giáo trình hoan n g ê n đi vào lh l tân thủ trại huấn luyện Tại. lh l bên trong ngài là một vị cường đại triệu hoan sư khống chế các loại khác biệt anh hùng chiến đấu cũng cuối cùng thắng được thắng lợi thắng lợi cuối cùng nhất mục tiêu vì xông phá địch nhân trùng điểm p h o n g ngự phá hủy địch nhân thủy tinh đầu mối then chốt ngài anh hùng là đệ sĩ ạ chi lực gạ rẽn mời tại địa đồ chỉ định vị trí điểm kích con chuột phải khóa khống chế anh hùng di động nương theo lấy dạy học giọng nói trò chơi hình tượng cũng không ngừng h o a n đổi hướng người chơi biểu hiện ra thủy tinh đầu mối then chốt thắp p h o n g ngự anh hùng các loại tin tức đoạn này t â n thủ giáo trình cũng là trần mạch chỉnh hợp qua tại nguyên bản t â n thủ giáo trình bên trong sơ cấp dạy học là tại vực sâu đại loạn đấu trong địa đồ tiến hành với lại giáo trình chỉ dẫn người chơi vì as mua sắm đuổi gai chi giáp để cho người ta bất lực đ ầ u đen rau muống cho nên trần mạch thanh dạy học rời đến triệu hoán sư trong hạc cốc cũng thanh t â n thủ dạy học anh hùng thay thế vì gà rèn để tránh cho người chơi tạo thành as là t â n thủ anh hùng dạng này một loại giả tượng cổ băng nhấn một cái mục tiêu vị trí gà rèn lập tức đi tới tiếp đó là một chút tương đối thông thường chỉ dẫn tỉ như di động đến chiến tranh mê vụ vị trí học tập kỹ năng trò chơi khóa vị sử dụng kỹ năng phá hủy tháp phòng ngự về thành mua sắm trang bị các loại lại đằng sau là một chút tiến giai giáo trình tỉ như đánh g i ế t giác quái thay đổi thị giác xem xét tiểu địa đồ các loại địa đồ dưới góc phải thường xuyên hội có một ít tiểu đề bày ra tỉ như đối tiểu binh tiến hành một k í c h cuối cùng tiến hành bộ binh tới gần binh tuyến lấy được kinh nghiệm giá trị không nên tùy tiện k h i ê n tháp các loại cái này chút thao tác đối với cổ bằng mà nói thật sự là quá đơn giản bởi vì hắn sớm liền đã chơi qua vổ cơ giáp điểm ấy thao tác lượng ngay cả vổ cơ giáp một phần mười cũng chưa tới cuối cùng theo gạ rẻn dơ kiếm phá hủy địch quân thủy tinh đầu mối then chốt một cái cự đại thắng lợi ô biểu tượng xuất hiện tại màn hình chính giữa cùng lúc đó một tiếng phấn chấn lòng người vịt tỏ di thắng lợi cũng làm cho cổ bằng cảm thấy rất dễ chịu quay đầu nhìn lại văn lăng vi cùng thường tú nhã còn tại phân chiến ngay cả cao điệu tháp đều còn không có thoái thác với lại hai người này dĩ nhiên thẳng đến đều là dùng khóa chặt thị giác hình thức tiến hành trò chơi chương 292, c á đường chiều sâu tầm quan trọng cái gọi là khóa chặt thị giác liền là để anh hùng thủy trung ở vào màn hình chính vị trí trung ương màn hình thị giác theo anh hùng di động h i ệ n nhiên đây đối với lúc cần phải khắc chú ý toàn cục chiến đấu trò chơi t h như v ồ cơ giáp cùng lh ờ tới nói đơn giản liền là tại tự đâm hai mắt tại tân thủ giáo trình bên trong là có tương quan dạy học nội dung chỉ cần điểm kích ý ỉa cái nút này liền có thể tại tự do thị giác cùng khóa chặt thị giác ở giữa tự do hoán đổi tân thủ dẫn đạo về sau ngầm thừa nhận thị giác là tự do thị giác nói cách khác văn lăng vi cùng thường tú nhã đều là tự nguyện lựa chọn khóa chặt thị giác tiến hành trò chơi cổ b ă n g có chút khó hiểu các ngươi sẽ không cảm thấy khóa chặt thị giác về sau toàn thân khó chịu sao ân vì cái gì thường tú nhã hỏi dạng này không phải rất dễ chịu sao vĩnh viễn sẽ không tìm không đến mình anh hùng ở nơi nào tựa như đi à bắt lô như thế cảm giác rất thuận tiện à. văn lăng vi cũng nói đúng à, so v ủ cờ ra hợp lý nhiều cổ bằng hắn nhìn trong chốc lát hai người kia thao tác quả thực là có chút vô cùng thê thảm thượng tú nhã chơi đến vô cùng vô cùng bảo thủ g ã rẽn rõ ràng là cái xe tăng hình anh hùng lại bị nàng sống sờ sờ chơi trở thành phụ trợ Còn có một nửa HP thời điểm liền hận n một điểm thời HP h k ô gạ thể quay đầu đào tẩu, thậm chí đều đã mua 3 kiện phòng trang chí phòng quay đầu đều mua đào đã kiện ngự bị, l i vi hoàn toàn không dám vào nhập tháp phòng phạm vi công kích toàn vào ngự công bên t dám rèn o Cho cao thoái cho n nên, người tiến thường ngay không băng kiên nàng giảng g giải. Gạ chậm, cả có thác. Cổ chỉ có các hai phi tháp thể kia điệu trì độ đều r đang sử dụng e kỹ năng chuyển vòng mấy lúc sau là có thể di động muốn thủy chung cam đoan mình e kỹ năng có thể cọ đến địch phương anh hùng tháp phòng ngự tổn thương có thể thích hợp khiêng hai lần sẽ không bị miếu sát chỉ phải kịp thời lui ra ngoài là được rồi ga rèn đại chiêu là cái chém giết hiệu quả không cần vừa thấy mặt liền ném loạn ngươi hỏi vì cái gì không thể mua hai cặp giày bởi vì hai cặp giày hiệu quả không hội đ ư ợ c ra à ta biết ngươi anh hùng có hai cái chân nhưng là giày cái này trang bị là một đôi mà không phải một cái ngươi nhìn ô biểu tượng cái này chút lh ờ bên trong cơ sở nhất nhất kiến thức căn bản đối với cổ bằng loại này người chơi tới đơn giản liền cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản căn bản đều không cần giáo mình đoán đều có thể đoán được nhưng đối với thường tú nhã cùng văn lăng vi tới nói đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả thậm chí náo động lên thật nhiều trò cười kỳ thật rất nhiều người chơi đều sẽ phạm giống như cổ bằng sai lầm cái kia chính là qua điểm đánh giá cao tay tàn đảng cùng mọi t ử người chơi trò chơi trí thông minh ai cũng biết một trò chơi muốn lựa nhất định phải làm đến dễ dàng vào tay khó mà tinh thông khó mà tinh thông trò chơi có rất nhiều dù sao đối với người chơi tới nói mình chơi không rõ hoặc là chơi minh bạch cũng làm không được liền là khó mà tinh thông nhưng là đối tại cái gì là dễ dàng vào tay khác biệt người chơi có khác biệt tiêu chuẩn đối với cổ bằng dạng này người chơi tới nói g ổ cơ giác xem như không tốt lắm vào tay cờ hog tương đối tốt vào tay lhog phi thường tốt vào tay nhưng đối với thường tú nhã dạng này người chơi tới nói g ổ cơ giác cờ, cờ hog đều là hoàn toàn không cách nào vào tay lhog l miễn c ư ơ n g có thể lên tay a nipo tương đối tốt vào tay nếu như thanh tầm mắt hoàn toàn cực hạn tại g, g t s vòng tròn bên trong hoặc là cực hạn tại người chơi nam bình thường thao tác người chơi vòng tròn bên trong lor tân thủ dẫn đạo quá nhược trí đơn giản tựa như là tại cởi quần đánh g i ấ m như thế cái gì điểm kích di động đa bộ binh đơn giản như vậy khái niệm dùng mấy hàng chữ nhắc nhở một cái là được rồi mà nhưng là nếu như thanh cái phạm vi này mở rộng tới tay tàn người chơi học sinh tiểu học người chơi cùng nữ tính người chơi quần thể bên trong đâu thanh đồng cùng bạch ngân phân đoạn người chơi thỏa thỏa xem như hố là cá đường tuyển thủ đừng nói d ẹ t ra xô、so, v ớ i loại này anh hùng trong bọn họ phần lớn người ngay cả gờ dạ gà tuyệt t ẹ t loại này anh hùng đều c h ơ i không lưu loát l i ê n lấy tuyệt t ẹ t tới nói lại không đàm cái kia chút cao đoàn kỹ xảo cũng chỉ nói cơ bản thao tác cắt bài đi à thời khắc chú ý chiến trường thế cục đây đối với tuyệt đại đa số thanh đồng bạch ngân người chơi tới nói đều phi thường khó mà làm đến mà thanh đồng bạch ngân người chơi chiếm người chơi quần thể số bao nhiêu đâu lấy trần mạch kiếp trước số liệu tới nói cái số này là làm người ngạt thở 37%. không sai cái này trò chơi bên trong gần một nửa người chơi đều là cái gọi là hố nếu như lại thêm hoàng kim phân đoạn người chơi như vậy cái số này là 59% t r hữu mà kim cương trở lên phân đoạn người chơi vẹn vẹn chiếm toàn bộ người chơi quần thể 5%. bạch kim kim phân đoạn người chơi 14%, còn có gần 20% n g ư ờ i chơi là vị thành niên tài khoản khác biệt trận đấu mùa giải số liệu có khác nhau nhưng chỉnh thể không hội kém hơn quá nhiều số liệu này cũng không phải là nói lho ờ trò chơi này có vấn đề mà là phản ứng ra một cái sự thực khách quan trong nước người chơi quần thể trên cơ bản liền là theo cái tỷ lệ này tới phân bố giống cổ bằng dạng này người chơi khả năng căn bản là không thể nào hiểu được số liệu này hàm nghĩa bọn họ hội cảm thấy phi thường c h ấ n kinh h ạ t ba ngươi vậy mà nói cho ta biết có gần một nửa người chơi đều là tay tàn hơn nữa còn có rất nhiều người hoàn toàn chơi không tới đơn giản như vậy trò chơi nhưng sự thật liền là như thế đối với rất nhiều người chơi tới nói lh ờ lờ, đều có thể tính là rất khó vào tay trò chơi húng chi so với nó càng khó đỏ tạc n g c ờ d ạ n g cho nên lh ờ lờ. mới sẽ làm như vậy cẩn thận nhập vi tân thủ dẫn đạo thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút rông dài loại này qua điểm cẩn thận tân thủ dẫn đạo không hội t h à n h những cao thủ kia khuyên lui lại có thể làm cho tay tàn đảng cùng muội từ các người chơi lưu lại dễ dàng vào tay vì cái gì trọng yếu như vậy đâu bởi vì bao quát lho ờ l ờ ở bên trong tất cả đối kháng tính cho chơi bọn chúng hạch tâm đều là tại bán cách chơi mà không phải bán nội dung giống cái kia chút game of the l ì n đại tắc liền là đang bán nội dung thể nghiệm hoàn toàn mới nội dung cốt truyện cùng thế giới đã thông một trải rộng về sau liền có thể để qua một bên nhưng là lh lờ, canh gác tiên phong loại trò chơi này nó h ạ c h tâm là bán cách chơi bọn chúng là một loại nhưng nặng chơi game mỗi một lần đối cục đều là hoàn toàn mới đối thủ hoàn toàn mới chiến đấu chơi đã nhiều năm vậy chơi không án đối với loại trò chơi này tới nói xác thực bảo đảm nó sinh mệnh lực nhất yếu tố mấu chốt liền là cá đường chiều sâu nói cách khác thái điểu có đủ hay không nhiều bởi vì loại trò chơi này toàn bộ niềm vui thú đều đến từ thắng lợi đối với đại bộ phận điểm người chơi tới nói thanh nào đó anh hùng chơi đến xuất thần nhập hóa một cái tú năm cái cố nhiên vậy rất thoải mái nhưng chân chính thoải mái cảm giác đến từ đối phương thủy tinh bạo liệt một khắc này c ả gì cũng tốt làm thắng cũng tốt dù sao t h ắ n g mới có niềm vui thú có thể nói nếu như thua lời nói bất luận là hố thua làm thua vẫn là liều mạng ạ gì về sau thua đều sẽ phi thường khó chịu nếu như đối diện đều là thái điều như vậy ngươi liền hội chơi đến rất dễ chịu nhưng nếu như đối diện không có gì thái điều toàn là cao thủ ngươi mỗi một t h à n h đều thụ ngược đãi đâu tiểu bộ điểm người chơi hội phấn khởi cố gắng nhưng đại bộ phận điểm người chơi chọn từ bỏ trò chơi này dù sao chỉ là trò chơi mà thôi lấy ra tiêu khiển làm việc đã đủ mệt mỏi trò chơi còn muốn bị liên lụy với lại đối với tuyệt đại đa số người chơi tới nói cố gắng cố nhiên có thể tăng lên mình trình độ nhưng càng quan trọng là ngươi trò chơi thiên phú phản ứng cùng tốc độ tay như thế nào một cái t r ờ i sinh liền chơi không đến loại trò chơi này người chơi hắn t r ờ i sinh liền là h ố tựa như có ít người sinh mà n g h è o khó người nhất định phải chỉ trích hắn không đủ cố gắng cho nên mới n g h è o khó đó là sao không ăn thịt cháo nếu như cá đường chiều sâu không đủ một người mới không có chơi bao lâu liền gặp được các này trình độ rõ ràng cao hơn đối thủ của hắn một mực đều tại bị ngược như vậy hắn không có khả năng từ trò chơi này bên trong thu hoạch được niềm vui thú nói tới nói lui cho á đường c i ề u sâu s làm a tới? v ẫ nên là vào dựa khổng lh l muốn phát triển người chơi quần thể nhất định phải toàn diện đơn giản hóa thao tác cũng chỉ có toàn diện đơn giản hóa thao tác lh mới khả năng hấp dẫn khổng lồ như thế người sử dụng bẫy nếu như kiếp trước lh không có đủ loại này đặc tính lời nói liền xem như để chim cánh cụt tới mở rộng vậy như thế không đùa quân không thấy chim cánh cụt tiếp nhiều như vậy trò chơi đại diện đại bộ phận điểm trò chơi đều chết bởi nội bộ cạnh tranh chân chính có thể hết khổ hưởng thụ được chim cánh cụt con đường tài nguyên trò chơi lại có mấy khoản chương hai trăm chín mươi ba thứ nhất trận đấu mùa giải bán thưởng đương nhiên lúc này khẳng định có người chơi hội đưa ra điện tử thi đấu đồ ăn là nguyên tội thái điểu nên phấn khởi cố gắng luôn có một ngày cũng có thể siêu việt đại thần các loại quan điểm thuyết pháp này là không có vấn đề nhưng nó hẳn là chỉ dùng tại bản thân thúc dụng, mà không phải đi yêu cầu những người khác ngươi bị hành hạ mình cố gắng luyện tập kỹ thuật ngược trở về cái này không có tâm bệnh nhưng nếu như bạn gái của ngươi đánh cho quá tuổi bắc bị hành hạ ngươi lúc này nói một câu điện tử thi đấu đồ ăn là nguyên tội ngươi xem một chút hai người các ngươi hội không hội chia tay vương giả người chơi là người chơi thanh đồng người chơi cũng là người chơi đối với đại đa số tay tàn người chơi tới nói Thao tác cùng phản ứng thứ trời thế phản sinh, thái trong hệ thống chô át không nào cùng cố cải ứng này gắng luyện biến là vậy lại đơn giản hóa trò chơi thao tác sẽ để cho càng nhiều cá đường người chơi gia nhập cũng lưu lại thế là trò chơi này liền so cái khác trò chơi có càng nhiều người chơi số lượng đây chính là trò chơi hạch tâm sức cạnh tranh chỗ về phần người chơi cao cấp chỉ cần người chơi quần thể đi lên tỷ như toàn bộ lho ờ l thanh đồng đẳng cấp các người chơi đều đại lượng s ó i mòn như vậy thanh đồng tuyển thủ còn muốn đánh bài vị liền hội sắp xếp thời gian dài hơn hoặc là gặp được rất nhiều bạch ngân phân đoạn tuyển thủ hắn đạt được thắng lợi khả năng càng ngày càng thấp một mực bị ngược dần dà cũng chỉ có thể thoát hố chân á i này ộ một i tiến người chơi sói、mòn. khi thanh đồng tổ người chơi liền phiên tăng thanh tổ ít, bắt đến lên mòn, đồng càng ngày càng n bước bạch g đầu hoàng mạch tổ. kiệt t Cá đường khu kiệt đêm khu sẽ o thành một hệ liệt phản liệt ứng dây u đấu y n sinh thái từ dưới mà lên đổ. Với lại loại này người chơi sói mòn tốc độ càng làm lại mà cho cả chơi chơi tốc lúc thi thái trò từ dưới đổ. độ trò loại càng sói nhanh, đây là thi đấu loại trò chơi ác ngậu. Trần、mạch、kết trước ô về y hoa nhiệt độ hạ xuống liền có một bộ điểm nguyên nhân ở chỗ này lúc đầu bán đức thu phí cùng máy tính phối trí cánh cửa đã thẻ rơi rất nhiều đang đứng xem người chơi người chơi cơ số kém xa lh mà máy chơi game chế cùng bài vị cơ chế chỗ tồn tại vấn đề lại tạo thành nổ cá đường lưu hành đủ loại nhân tố kết hợp lại dẫn đến số lớn người chơi thoát hố nhiệt độ cũng theo đó hạ xuống đương nhiên đỏ tạ cùng lh bên trong vậy tồn tại nổ cá đường hiện tượng nhưng đỏ tạ tử trùng phan hâm mộ nhiều người chơi quần thể hướng tới ổn định mà lh thì là cá đường đầy đủ sâu dùng sức nổ vậy nổ không dậy nổi bọt nước tới nhưng nếu như người chơi cơ số không đủ đâu cái kia chỉ sợ cho dù tốt trò chơi cũng muốn lạnh phí hết đại kình văn lăng vi cùng thường tú nhã rốt cục hoàn thành tân thủ huấn luyện hoàn thành tân thủ huấn luyện về sau trên màn hình bắn ra một cái chuyên môn giao diện làm hệ thống nhắc nhở còn có một cái phi thường tinh mỹ bảo dương chúc mừng ngài hoàn thành tân thủ huấn luyện thu được một phần đến từ vã lộ g i ả n đại lục tiểu lễ vật xin điểm kích mở ra cổ b ă n g có chút ngoài ý m u ố n ân hoàn thành tân thủ huấn luyện liền cho ban thưởng cổ b ă n g nhấn một cái bảo dương một vệ kim quang hiện lên mấy phần ban thưởng xuất hiện ở trên màn ảnh mới trang phục thử vong kỵ sĩ gà r è n tiền tệ bốn nghìn năm trăm điểm khoán mười n g h n kim tệ thủ vệ mắt trang phục manh manh người tuyết thủ vệ cái này cũng chưa hết cổ b ă n g vừa điểm kích xác nhận thành những phần thưởng này nhận lấy lại xuất hiện một cái tân giới mặt làm lh lờ. thứ nhất trận đấu mùa giải người chơi chúng ta vì ngài chuẩn bị một phần tiểu lễ vật chú nên ban thưởng tại thứ nhất trận đấu mùa giải sau khi kết thúc đem không xuất bản nữa không cách nào thông qua thông thường phương thức thu h o ạ c được cổ b ă n g điểm một cái con chuột phát hiện lại là một cái trang phục mới trang phục cự long người săn đuổi vậy cổ b ă n g lập tức liền không bình tĩnh ngoa tạo nhiều như vậy đổ tốt rất h i ề n nhiên mặc dù cổ b ă n g không rõ lắm những vật này giá trị nhưng hắn nhận thức chữ cổ á cái khoán, i hai kia màu tím. Sử thi, ô biểu tượng hắn là nhận ra. Với lại, 4, điểm khoán, đây chính là trong trò chơi nạp tiền mới tiền này khoảng trên tượng hắn nhận chính trong nạp màu là là đây thể thu da ra. tím, trò tệ. có được c sử ô 4.500 băng vội vàng tiến vào đồ cất giữ bên trong xem xét mình vừa mới lấy được được thưởng c ù n g kiếp trước lho l khác biệt trần mạch tại trò chơi thương thành cùng người chơi đồ cất giữ giao diện đều gia nhập anh hùng mô hình người chơi tại cái này giao diện không chỉ có thể nhìn thấy anh hùng trang phục nguyên vẽ cũng có thể nhìn thấy nó chân thực mô hình cái này tuyệt không khó làm dù sao ngay cả vương giả vinh diệu như thế một cái game mobile đều đã làm đến điểm này đương nhiên kiếp trước lh có một ít mô hình tương đối cay con mắt nhưng trần mạch làm được lh các loại mô hình phẩm chất đã phi thường cao rút ngắn màn ảnh nhìn vậy không có bất cứ vấn đề gì tử vong kỵ sĩ gạ rèn phong cách cùng nguyên trang phục hoàn toàn khác biệt người khoác á m sắc áo giáp trong hai mắt lóe lành lạnh, lạnh hàn quang trên tay nắm đại kiếm vậy biến thành phờ s ừ n bộ dáng tại trần mạch kiếp trước cái này trang phục xem như cọ dưới ma thú nhiệt độ bởi vì không có ip cũng không dám cùng ạt thật làm được rất giống nhưng ở trần mạch nơi này liền không tồn tại cái vấn đề này bởi vì ma thú toàn bộ ip đều trong tay hắn tùy tiện dùng cái này gạ rẽn trang phục bị làm được cùng ạt thật cực kỳ rất giống để cổ bằng thấy kích động không thôi cự long người săn đuổi vện kỳ thật cũng là cọ sát ma thú nhiệt độ cái tên này sớm nhất là vớt góc hổ cờ giáp bên trong thợ săn bộ đồ danh tự đương nhiên trong thế giới này còn không có vớt góc hổ cờ giáp bất quá là một cái tương đối thành công trang phục trần mạch vẫn là đem nó rời đi ra về phần cái kia mắt trang phục liền là cái tiểu tuyết người mà thôi xem như thêm đầu không có gì đặc biệt cổ băng lại nhìn một chút nạp tiền giao diện bốn nghìn năm trăm điểm khoán tương đương với bốn mươi lăm khối tiền mà mười n g h n kim tệ giá trị tạm thời còn đánh giá coi không ra hãn tại trong thương thành lật một chút phát hiện cái này chút điểm khoán có thể mua một cái t r u n g đẳng giá vị trang phục mà cái này chút kim tệ chỉ đủ mua một chút tương đối rác rưởi thủ vệ mắt trang phục cùng triệu hoán sư ảnh chân dung cổ băng tự an ủi mình ân dù sao cái này chút trang phục không ảnh hưởng sức chiến đấu có mua hay không đều như thế đối khắp cả ban thưởng hệ thống chân mạch là cân nhắc qua kiếp trước l ờ họ lờ, người chơi mỗi ngày tiến hành trò chơi có thể thu hoạch được kim tệ mà kim tệ chủ yếu tác dụng là mua sắm anh hùng cùng phu van mặc dù dạng này có rất nhiều vấn đề nhưng vậy có chỗ tốt rất nhiều người chơi tương đối hưởng thụ tích lũy kim tệ mua anh hùng mua phủ văn quá trình dạng này vậy tương đương với tiến hành theo chất lượng mở ra nội dung trò chơi để người chơi tương đối chân quý mình số tài khoản bên trên tài phú kỳ thật liền cùng một ít thẻ bài trò chơi thông qua đưa tốt thẻ bài lưu lại người chơi là như thế đạo lý trần mạch xuất phát từ tính công bình cân nhắc hủy bỏ anh hùng cùng phủ văn thu phí nhưng vậy cân nhắc dùng những phương thức khác tới đạt thành kiểu khen thường này Điểm khoán chương ù n g kim tệ a i loại tiền tệ đều tiếp tục giữ lại, tệ tục đều n g ờ i c h i h thể h ư cũ có t ô n q u a t i ế n hành t r ò chơi, m ỗ i ngày t h ủ t h á n g hoàn thành h n i ệ mươi vụ các loại p h n g thức thu hoạch được k m tệ, chỉ b ấ t tệ cụ thể quả kim cụ c ô n g dụng p h á trang sinh biến Chương chút hóa. một t 294, phục kim tệ có thể dùng tới mua các loại ảnh chân dung ảnh chân dung cung thủ vệ mắt trang phục bộ điểm anh hùng trang phục bộ điểm anh hùng trang phục h u y ệ n thải trang phục đương nhiên cho phép người chơi dùng kim tệ mua sắm bộ điểm anh hùng trang phục tương đương với một loại đối người chơi để lợi nhất định phải nghiêm ngặt khống chế nếu không sẽ tạo thành toàn bộ ngành kinh tế thống sụp đổ kim tệ chỉ có thể mua sắm chút ít phẩm chất bình thường trang phục cụ thể có thể mua mua liệt biểu mỗi tuần đều biết biến hóa tương ứng anh hùng độ thuần thục nhất định phải đạt tới nhất cao tông sư cấp mới có thể mua sắm lại giá cả cực cao về phần huyến thải trang phục đơn giản liền là trang phục thay cái sắc mà thôi làm vậy không khó cho nên trần mạch vậy tại cái thứ nhất phiên bản làm người chơi thu hoạch được cái nào đó trang phục về sau liền có thể lại hoa nhất định điểm khoán kim tệ mua sắm huyễn thải trang phục chỉ dùng điểm khoán là mua không được trừ cái đó ra người chơi còn có thể dùng kim tệ mở dương đương nhiên mở dương cùng trực tiếp mua sắm cũng không xung đột tất cả trang phục ảnh chân dung thủ vệ trang phục các loại đều là công khai g h i giá muốn mua liền có thể trực tiếp mua nhưng nếu như người chơi lựa chọn dùng kim tệ mở dương như vậy đem có khả năng thu hoạch được bất luận cái gì đạo cụ có thể là một cái không có chút giá trị ảnh chân dung vậy có thể là một cái chân quý trang phục đương nhiên cái này s á t suất khẳng định là trần mạch nghiêm ngặt tính toán qua chỉnh thể mà nói mở dương lại so với trực tiếp mua muốn có lợi một chút xíu nhưng cụ thể chạy đến cái gì vẫn phải nhìn nhân phẩm đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói chỉ cần không phải vận khí nghịch thiên âu hoàng cái kia chút phi thường chân quý hy hữu trang phục còn có một số không xuất bản nữa ảnh chân dung ảnh chân dung cung thủ vệ trang phục các loại vẫn là cần chút khoán mua sắm ngoài ra kim tệ còn có thể dùng cho tại đại loạn đấu bên trong thay đổi anh hùng giá cả không ngừng lên cao cổ b ă n g cầm tới ban thưởng chia làm hai cái bộ điểm một cái là tân thủ ban thưởng một cái là trận đấu mùa giải ban thưởng tân thủ ban thưởng liền là mỗi cái người chơi khi tiến vào trò chơi hoàn thành tân thủ dạy học về sau đều sẽ đạt được ban thưởng bao quát tử vong kỵ sĩ gà r è n 4.500 điểm khoán 10.000 kim tệ người tuyết thủ vệ trang phục mà trận đấu mùa giải ban thưởng thì là mỗi cái trận đấu mùa giải vì toàn thể người chơi cấp cho trang phục thứ nhất trận đấu mùa giải trang phục l à vịnh cự long người săn đuổi đưa ban thưởng cường độ rất lớn sử thi trang phục định giá là 6.900 điểm khoán nói cách khác trần mạch vì mới các người chơi đưa ra giá trị ít nhất 200 khối tiền ban thưởng với lại cái này bên trong tử vong kỵ sĩ gạ rèn củng hồ cơ dạp có chút liên động ý tứ vẫn là vô cùng có mặt bài đương nhiên lấy lh ờ ọ l ờ thương thành chiều sâu mà nói cái này hai trăm khối tiền không đáng kể chút nào trải nghiệm tiệm người chơi khác nhóm vậy đều thu được những phần thưởng này toàn đều đắc ý xem lấy gạ r ẹ n tử vong kỵ sĩ trang phục nghĩ đến t i ế n trò chơi chơi một chút cổ b ă n g nói ra ta nhìn một chút tân thủ dạy học về sau hẳn là vẫn phải đánh mấy cục người khác luyện tập mới có thể chính thức bắt đầu đối chiến chúng ta tổ đội đánh người cơ a tốt thường tú nhã nói ra chúng ta vẫn là không cần cùng người chơi đánh ta sợ hãi cổ bằng tổ ba người đội xứng đôi sơ cấp người khác đối chiến rất nhanh đối cục tìm được trước mắt l h l chỉ có thể ở trải nghiệm tiệm bên trong chơi người chơi ít là khẳng định bất quá dù sao hiện tại trải nghiệm tiệm rất lớn với lại pc khu phần lớn người đều đang chơi l h l cho nên xứng đôi mấy cái đồng đội đánh người cơ vẫn là không có vấn đề gì tiến vào lựa chọn anh hùng giao diện Cổ bằng nhưng dù sao mọi người đều không chơi qua cho nên vẫn là tại lựa chọn anh hùng nơi này xoắn suýt thật lâu cổ bằng lúc đầu muốn tuyển gạ rẽn nhìn một chút tử vong kỵ sĩ cái này trang phục nhưng mặt khác hai cái người qua đường trực tiếp dây khóa gạ rẽn cùng đ ị n h để cổ bằng không còn gì để nói không có cách cổ bằng chọn tới chọn lui lựa chọn vô cực kiếm thánh y y bởi vì cái này anh hùng để hắn liên tưởng đến vỗ cờ giáp bên trong kiếm thánh hơn nữa thoạt nhìn tương đối lợi hại mà văn lăng vi cùng thường tú nhã thì là phân biệt lựa chọn hạn ni cùng lũ lũ nguyên nhân vậy vô cùng đơn giản bởi vì manh lúc đầu thường tú nhã là muốn tuyển tem mò nhưng cân nhắc đến đã có một cái bên trên đơn anh hùng gà rẻn nàng vẫn là đi tuyển phụ trợ cái kia một cột bên trong tiên linh nữ vu lù lù tại tân thủ chỉ dẫn bên trong trần mạch cố ý tiến hành dạy học để các người chơi minh bạch nằm cái vị trí phân công cùng tác dụng cũng cổ vũ người chơi dựa theo cái này nằm cái vị trí tới chọn người đương nhiên đây chỉ là một loại đề s ư ớ n g mà thôi các người chơi hoàn toàn có thể tùy tiện tuyển thậm chí tuyển năm cái xạ thủ anh hùng tiến hành trò chơi vậy không có bất cứ vấn đề gì bất quá loại này rõ ràng vị trí phân bố vậy làm ra rất tốt dẫn đạo tác dụng chí ít cái này năm cái người qua đường tại hoàn toàn không hiểu trò chơi này điều kiện tiên quyết vậy chọn lựa một cái phi thường hoàn thiện đội hình đây quả thực là có thể xưng ơ thân tích xác nhận anh hùng về sau còn có một đoạn thời gian ngắn cổ b ă n g bắt đầu xem xét giao diện bên trên cái khác tin tức trong đoạn thời gian này người chơi có thể lựa chọn anh hùng trang phục ba thiên phú vô cùng đơn giản đại bộ phận điểm đều là gia tăng trị số công kích hệ phòng ngự hệ thông dụng hệ ba cái hệ thiên phú vậy phi thường rõ ràng hơi nghiên cứu một chút liền minh bạch đứng làm như thế nào thêm điểm hiện tại cổ bằng tài khoản chỉ giải tỏa hàng thứ nhất thiên phú thiên phú hết thể có sáu hàng hàng thứ sáu là trung cực thiên phú người chơi mỗi l ẹ veo hai giải tỏa một loạt thiên phú l ẹ veo mười thời điểm hoàn toàn giải tỏa mà triệu hoán sư kỹ năng phương diện ban đầu có thể lựa chọn tốc hành trị liệu trừng trị l ẹ veo ba giải tỏa bình t h ư ớ n g suy yếu l ẹ veo năm giải tỏa truyền thống tịnh hóa l ẹ veo bảy giải tỏa nhóm l ử a l ẹ veo chín giải tỏa tốc biến nói cách khác lệ veo mười về sau người chơi tại tài khoản cung cấp phương diện chiến lược đem sẽ không còn có khác nhau chút nào cổ b ă n g nhìn một chút thiên phú và triệu hoán sư kỹ năng không có gì tốt điều chỉnh bất quá cân nhắc đến mình là cái đánh giá anh hùng hắn vẫn là mang tới trừng trị cái này triệu hoán sư kỹ năng hắn còn thuận tiện lật một chút y y trang phục cùng cái khác anh hùng như thế y y vậy có ba cái trang phục tốt nhất cái kia trang phục ghi chú sử thi chữ tên là tiêu dao kiếm khách từ vẻ ngoài nhìn lại cái này trang phục mô hình cùng nguyên mô hình khác biệt phi thường lớn là một cái mặc cổ trang cầm trong tay trường kiếm hoa hạ kiếm khách hình tượng cổ bằng không khỏi hai mắt tỏa sáng một c ô mua mua mua xúc động tự nhiên sinh ra cái này trang phục là trần mạch bản gốc trang phục bởi vì hắn cảm thấy nguyên bản ý ý mấy cái trang phục đều không thế nào đẹp mắt cũng liền nguyên kế hoạch chẳng tinh ma kiếm cái này chút còn tốt điểm cái khác trang phục trên cơ bản đều rất cặn bã cho nên trần mạch dứt khoát mình bản gốc một cái mới trang phục lấy hoa hạ kiếm khách hình tượng làm b ả n gốc đặt tên là tiêu g i a o kiếm khách cái này trang phục so y y nguyên trang phục muốn trông tốt được nhiều cổ bằng còn chưa kịp cùng mình nội tâm dục vọng làm đấu tranh trò chơi liền đã bắt đầu chơi trước chơi nhìn cái này anh hùng lợi hại lời nói suy nghĩ thêm mua trang phục ga cổ bằng thầm nghĩ chương hai trăm chín mươi lăm máy tính vậy có trang phục ghi vào trò chơi cổ bằng bọn họ bên này là gà r ẹ n kiếm thánh an n h ỉ vền cùng lù lù máy tính thì là dung nham cự thú Tuy tét, k i ế m Thánh, m i、so、tính o t n Sô Dạ Cà. Máy anh hùng là từ trước mắt anh hùng kho bên trong ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng năm cái vị trí c ấ p ngẫu nhiên một cái bất quá cân nhắc đến máy tính anh hùng nếu như đánh giá lời nói còn muốn làm chuyên môn đánh giá trí tuệ nhân tạo vậy không có gì tất yếu cho nên trần mạch vậy không có làm liền để máy tính ngầm thừa nhận hai trăm mười hai phân lộ cổ băng nhìn xem ghi vào cửa sổ trò chơi không thể tưởng tượng nổi rùi rùi con mắt cái này cái này mẹ nó máy tính làm sao có trang phục a đối diện máy tính có hai cái trang phục theo thứ tự là kiếm thánh y y cùng dung nham cự thú mạn phách tiêu g i a o kiếm khách cũng không cần nói cổ bằng khi tiến vào trò chơi trước đó liền đã thấy thèm thật lâu mà cái này dung nham cự thú bá thiên cự thú trang phục cũng làm cho cổ bằng thấy lòng n g ớ ngáy không thôi t ừ nguyên vẽ nhìn lại đây là một cái cự đại cơ giáp cự thú khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần cảm giác gáp bách vậy mười phần cổ bằng cảm khai nói ngoa tạo cái này trang phục rất đẹp trai a xem ra sau này đừng để ý đến dung nham cự thú gọi xấu b ê anh hùng xấu không xấu nhìn là đến quyết định bởi tại nó triệu hoán sư có tiền hay không a thường tú nhã lực chú ý thì là toàn đều tại các loại manh vật bên trên đối diện cũng không có tè mò t ố t thất vọng mỗi lần năm cái trong máy vi tính đều sẽ có hai anh hùng có trang phục đương nhiên xuất hiện cái gì anh hùng cùng trang phục đều là ngẫu nhiên kỳ thật làm như vậy ý đồ vậy rất đơn giản liền là thanh người khác xem như biểu hiện ra trang phục một cái đường tắt để các người chơi đang đánh máy tính thời điểm có thể nhìn thấy các loại mới lạ trang phục từ đó kích thích bọn họ mua sắm lớn về phần tại sao không phải năm cái máy tính đều có trang phục nghèo b người chơi cũng là sĩ diện a tiến vào trò chơi cổ bằng dựa theo để cử trang bị mua đánh g i đao cùng sinh mệnh ruột thủy trước đó tại tân thủ trải nghiệm thời điểm cổ bằng liền đã tiến hành qua một chút mua sắm trang bị thao tác cho nên hiện tại vậy tương đối xe nhẹ đường quen liên quan tới cái này trang bị hệ thống cho cổ bằng cảm rất là nó thật sự là quá thuận tiện mỗi anh hùng đều có ngầm thừa nhận ra chứa đề cử chia làm năm cái m ô đ ủ lệ theo thứ tự là đi ra ngoài chứa giai đoạn trước trang bị trung kỳ trang bị lục thần trang một cùng lục thần trang hai điểm kích bên trái trang bị ô biểu tượng bên phải liền hội xuất hiện kiện trang bị này toàn bộ hợp thành quá trình có thể mua trang bị là trạng thái bình thường không thể mua trang bị đưa hôi vừa xem hiểu ngay nói cách khác dù cho người chơi đối toàn bộ trang bị hệ thống hoàn toàn không biết gì cả vậy không quan hệ dù sao chiếu vào đề cử trang bị lần lượt điểm là được rồi với lại ở bên phải trang ký bên trong vậy có dựa theo ban đầu vật phẩm công cụ phòng ngự loại công kích loại pháp thuật loại di động loại được chia ngay ngắn rõ ràng tại trần mạch kiếp trước chính thức đề cử trang bị rất nhiều đều cũng không thích hợp các người chơi đang không ngừng tìm tòi bên trong đã lục lọi ra tốt hơn ra chứa phương án cho nên trần mạch đối với cái này làm ra một chút sửa chữa hắn phối chứa phương án đều theo chiếu kiếp t r ư ớ c cao đoàn cục cùng trong trận đấu phối chứa phương án bỏ ra về phần cái kia hai bộ lục thần trang thì là căn cứ khác biệt anh hùng đặc tính tới quyết định cung cấp người chơi tự do lựa chọn đương nhiên người chơi cũng có thể tự do sửa chữa ngôi anh hùng phối chứa phương án lấy lòng đánh g i ã đao về sau cổ bằng điều khiển kiếm thánh nhanh chóng đi ra ngoài đi vào lam bờ uff vị trí trước đó đang dạy học bên trong hắn đã h i ể u q u a cái gọi là đánh giá anh hùng liền là tất cả kinh tế đều đến từ gia khu tận lực không ăn o n l i n e b ì n h mà đánh giá lời nói có thể l a m bờ uff lên tay cũng có thể đỏ bờ uff lên tay quyết định bởi tại người chơi mình đối với soát giã lộ tuyến quy hoạch cổ băng càng ưa thích l a m bờ uff một chút bởi vì hắn cảm thấy kiếm thánh là cái mang thanh mạ nạ anh hùng cái này hồi l a m bờ uff đơn giản tựa như là bên trong di động pháp lực nước suối như thế nghĩ đến hẳn là phi thường thực dụng mới đúng Cái khác đi online. anh hùng nhau nhau vậy nhao nhao đi vào theo o à n quân xuất k í c Nương t h lấy một tiếng hệ thống n hệ h ắ cổ nhở, song phương binh tinh then hiện, hướng địch quân cơ đi tiến. thủy chốt địch Theo cơ tiểu bắt từ trí xuất mối đi đầu đầu c vị bằng những lính quèn này vậy rất xấu tạo hình tương đối đơn nhất không giống như thế phong phú nhưng kỳ thật những lính quèn này tạo hình vậy là cố ý thiết kế thành dạng này dạng này liền không dễ dàng d ọ n g khách g á t d ọ n g chủ phân tán các người chơi lực chú ý cổ bằng tinh thần phi thường buông lỏng điểm ấy cùng không giống nhau dạng đang tiến hành đối chiến hình thức thời điểm cổ bằng cảm giác được mình tinh thần vẫn luôn là căng thẳng cao độ trạng thái thậm chí hừng đông lúc một tiếng gãy cũng có thể làm cho hắn sinh ra khẩn trương cảm giác cái này không chỉ là trò chơi tấu vấn đề cũng là trò chơi vẽ phong h ò a không khí vấn đề ở chính giữa các loại âm thanh là phi thường phong phú nhưng loại này phong phú âm thanh vậy sẽ cho người thời khắc cảm giác được bận rộn đám nông dân tại cần cụ tạo phong ở tạo tốt còn hội nhắc nhở ngươi khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh thành công lúc hội nhắc nhở tạo ra mới tiểu binh cùng anh hùng hội nhắc nhở nhân khẩu đầy hội nhắc nhở các loại đơn vị nhận lúc công kích hội báo động thậm chí thao túng anh hùng di động lúc mỗi điểm kích một cái sàn nhà hắn đều muốn nói với n g ư ờ i một câu nếu như n g ư ờ i một mực điểm không ngừng hắn liền nói không ngừng có thể nói người chơi thời thời khắc khắc đều tại tiếp thu các loại tin tức lại thêm tương đối hơi tối tả thực vẽ phong thoáng mang theo khẩn trương cảm giác bối cảnh âm nhạc các người chơi tại đắm chìm đến trong trò chơi đồng thời không tự giác liền tụ tập bên trong tinh thần đương nhiên làm như vậy có chỗ tốt liền là để người chơi lại càng dễ đắm chìm lại càng dễ tập trung tinh thần nhưng vậy có chỗ xấu loại này khẩn trương cảm xúc sẽ để cho người chơi cảm thấy mệt nhọc thì là đối những vấn đề này làm ra rất nhiều điều chỉnh bối cảnh âm nhạc du dương thư giãn cho dù là kịch liệt đoàn chiến lúc bộc phát cũng sẽ không có cái gì kịch liệt kích thích bối cảnh âm nhạc xuất hiện nếu như không cẩn thận lưu ý lời nói thậm chí hội bỏ qua bối cảnh âm nhạc tồn tại Đồng thời, đã không còn cái kia chút phức tạp thanh âm nhắc nhở hiệu liền ngay cả anh hùng giọng nói vậy không còn như vậy tấp nập xuất hiện người chơi tại tấp nập thao túng anh hùng di động thời điểm cách tốt nhất vài giây đồng hồ anh hùng mới hội nói câu nào với lại dùng cho thay đổi trong giọng nói cho rất nhiều sẽ không giống như thế tức thời phản hồi nói không xong lại thêm độ sáng cùng độ báo h ò a cũng rất cao hình tượng cùng lệnh quy bản mỹ thuật phong cách người chơi đang tiến hành trò chơi lúc trạng thái tinh thần là tương đối bông lỏng làm bờ uff đổi mới To lớn thương lam điêu văn ma tượng xuất hiện tại kiếm thánh trước mặt cổ bằng thao tung kiếm thánh sử dụng hạn pha tập kích bắt đầu soát lam bùff trước đó cổ bằng vậy đơn giản nhìn một chút kiếm thánh y y kỹ năng xem hết về sau liền tổng kết ra một điểm mặc dù nhưng cái này kiếm thánh cùng bên trong kiếm thánh ở mọi phương diện so ra đều yếu phát nổ nhưng có một chút phi thường đồng không có nhảy bổ kỹ năng này Y y bốn cái kỹ năng cơ bản không có đặc biệt xem mặt s á t xuất hình kỹ năng cái này khiến cổ bằng đối tốt với hắn cảm giác độ tăng lên rất nhiều chương hai trăm chín mươi sáu chính phản quỹ ưu、e、cơ -E、trong tay trường kiếm không ngừng công kích lam bờ uff động tác rất trôi chảy đả kích cảm giác cũng rất tốt động tác phối hợp công kích âm thanh có một loại đao đao vào thịt cảm giác rất nhanh thương lam điêu văn ma tượng ngược lại mà kiếm t h a n h dưới chân nhiều một cái màu lam bờ uff E.E.H.P vẫn còn tương đối khỏe mạnh cổ bằng hài lòng gật gật đầu tiếp tục hướng ba sói cái kia vừa bắt đầu soát trần mạch hủy bỏ phù văn hệ thống cũng đối với cái này tiến hành trị số điều chỉnh cho nên t â n thủ người chơi đánh giá vậy không hội gian nan như vậy kỳ thật đánh giá vốn là không nên rất gian nan trần mạch tiếp trước lh ờ o lờ, bởi vì phù văn cùng thiên phu thuộc tính nguyên nhân tiểu hào tức xử x u ấ t đánh giá trang bị đánh giá vậy sẽ đặc biệt tốn sức rất chậm với lại tổn hại máu lại nhiều cho nên thẳng đến người chơi mười mấy cấp thời điểm còn rất ít gặp đến có người đánh giá tất cả đều là hai trăm mười hai phân lộ đây đối với đánh g i á vị trí phổ cập phi thường bất lợi cho nên trần mạch cố ý đối với cái này làm ra một chút sửa chữa khởi s ư ớ n g người chơi đi thêm luyện tập đánh giã anh hùng kết quả cổ bằng còn không có soát xong ba sói một tiếng phi ượt bờ l ũ vang vọng toàn trường cổ bằng s ữ n g sở tình huống như thế nào nhìn kỹ lên đường gạ r è n đã đưa ra một máu mà địch quân lên đường dung nham cự thú cùng kiếm thánh đã tại đầy tháp cổ bằng vào xem lấy đánh g i á không có chú ý nhìn gạ r è n là thế nào chết bất quá cổ bằng vậy b u ồ n bực cái này bắt đầu vừa mới vài phút làm sao lại chết xét thấy đó là cái người qua đường cổ bằng cũng không tốt nói quá nhiều tiếp tục đi x o á t hạ nửa g i a khu kết quả ga rèn nói chuyện kiếm thánh ngươi ngược lại là tới giúp ta à, ta một người không có cách nào đánh hai người à. cổ bằng có chút bất đắc dĩ đánh không lại ngươi liền hèn m ọ n tháp hạ à, chờ ta ga rèn à. ga rèn vẫn thật là thành thành thật thật tại tháp hạ c ủ a máy cổ bằng cảm thấy có điểm tâm mệt mỏi bất quá cái này gạ rẽn tốt xấu không tiễn là được thị giác chuyển qua lên đường thời điểm cổ bằng còn thuận tiện nghiêng mắt nhìn dưới đối diện kiếm thánh thật là đẹp trai a không riêng gì mô hình đổi liền động tác đều cùng kiếm thánh nguyên bản động tác không đồng dạng cái này tiêu g i a o kiếm khách đi y động tác cực kỳ giống cái kia chút võ hiệp bên trong phiêu giật kiếm khách phi thường linh động với lại mỗi lần huy kiếm đều sẽ có một mảnh hàn m a hiện lên phi thường xuất khí nhìn lại mình một chút nguyên bản trang phục lập t ứ c l i ề n cảm g i á c t h ê t h không nỡ nhìn. ả m nỡ c ổ băng bất đắc dĩ thở dài tiếp tục x o á t đỏ bờ uff kết quả còn không có x o á t xong lại là một tiếng nhắc nhở ta phương anh hùng đã bị đánh g i ế t cổ băng xem xét ven đường vẫn chết cổ băng một mặt một b ư ớ c thật là người tại giã khu x o á t tin giữ tứ phương tới a thường tú nhã giải thích nói người này hán hán quá vọng động rồi xông đi lên đánh hai cổ băng có chút lắc đầu bất đắc dĩ lúc đầu muốn đánh c h ư a nói đường tiến nữa nhưng nghĩ nghĩ vẫn là xóa đánh chữ nói mọi người ủng hộ đối phương ven đường mỹ phỏ tùn cùng sổ dạ cả hp đều bất mãn nhưng ở đánh chết vấn về sau như c ũ không bông tha đầy dây thường tú nhã n ú t ở ven đường tháp phòng ngự hạ r u n lầy bẩy chỉ có thể hết sức dùng kỹ năng đánh một trận tiểu binh cổ băng phảng phất thấy được một lần cơ hội tốt x o á t s o n g đỏ bờ uff về sau liền lập tức từ phía sau bọc đánh sau đó nói với thường tú nhã đ í n h trụ ta đến ngay cổ băng đã chạy tới máy tính lúc này mới phát hiện hắn Số dạ cả cùng mịt phỏ tùn quay người công kích cổ b ă n g đè xuống e kỹ năng vô cực kiếm đạo kiếm thánh lập tức hướng về hp tương đối thấp mịt phỏ tùn vào tới thương tú nhã coi chút hoảng cổ b ă n g ngươi cẩn thận bọn họ là hai người a cổ b ă n g nói ra không có việc gì ngươi mau cùng bên trên ta thương tú nhã luôn cuống tay chân cho cổ b ă n g chụp vào cái e kỹ năng cho hắn mặc lên cái h ộ thuẫn sau đó một trận loạn đập quy cùng toàn đều vung ra mịt phỏ tùn trên thân giả ngây thơ thuật theo lù lù một tiếng hô mịt phỏ tồn biến thành một cái người vật vô hại tiểu động vật mà cổ bằng hiển nhiên không có bất kỳ cái gì bảo vệ động vật ý nghĩ đối mịt phỏ tồn một trận chém lung tung cái này chính là một cái thê thảm đau đớn giáo h ấ n vô cực kiếm thánh q cơ trường kiếm tại đỏ bờ uff giảm tốc độ hiệu quả cùng ngoài định mức tổn thương dưới rất nhanh đem mịt phỏ tồn chém ngã trên mặt đất mà lúc này hắn hp còn rất khỏe mạnh tiếp tục hướng về sổ giả cả vào tới một đau hai đau t ă n đau Yêu、y ý ý tốc độ công kích rất nhanh rốt cục tại một cái ản p h ả tập kích về sau、yêu、y ý ý vậy đánh chết sổ ra cả cũng tàn huyết trốn ra tháp phòng ngự phạm vi mà chú ý trận chiến đấu này người chơi đều nghe được yêu y ý ý nói tới xem thật kỹ hào hào học đùm u kỳ hiệu thanh âm nhắc nhở hiệu vang vọng toàn trường với lại tất cả mọi người màn hình chính giữa đều xuất hiện một cái đặc thù song sát ô biểu tượng còn có yêu ý ảnh chân dung thương tú n h ã kinh ngạc nói ra cổ bằng ngươi thật lợi hại a cổ bằng có chút ngượng ngùng n é t miệng một cười h ắ t h ắ t không có gì không có gì dù sao cũng là máy tính m à ngoài miệng nói xong không có gì cổ bằng trong lòng vẫn là phi thường vui vẻ bởi vì lần này đánh g i ế t hệ thống cho ra chính phản quỹ phi thường đúng chỗ để hắn cảm giác đắc ý bản thân tại mộ bạ trong trò chơi đánh g i ế t thu hoạch được là tương đối khó khăn đến vu tam g i ế t bốn g i ế t ngũ sát thu hoạch độ khó liền cao hơn tại cờ ho g bên trong còn không có như thế phong phú chính phản quỹ giết người đơn giản liền là một câu khô cằn hệ thống nhắc nhở không có cảm giác gì nhưng là tại lh ờ o lờ, bên trong loại này chính phản quỹ bị toàn phương vị cường hóa tại anh hùng đối với địch phương anh hùng khởi xướng tiến công lúc sẽ có một câu đặc thù tiến công giọng nói tỉ như y y lời kịch là cái này chính là một cái thê thảm đau đớn giáo h ấ n hoàn thành đánh giết về sau hệ thống hội nhắc nhở tất cả người chơi địch phương anh hùng đã bị đánh giết cũng biểu hiện đánh giết người cùng kẻ bị giết ảnh chân dung ngọn nguồn khung thì là lấy đỏ làm phương tới khu điểm nếu như đã đạt thành đặc thù điều kiện t ỷ như song sát giết nhiều đoàn d i ệ t siêu thần các loại còn sẽ coi đặc thù giọng nói nhắc nhở cùng đặc thù ô biểu tượng tới biểu hiện tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng sau khi chiến đấu kết thúc nếu như anh hùng giết người lại còn sống như vậy hắn còn hội nói thêm câu nữa đặc thù giọng nói dùng để t r ờ bức t ỷ như kiếm thánh lời kịch lả xem thật kỹ hào hào học điểm này là trần mạch lấy tài liệu tại một ít video tuyển tập người chơi khác trong tầm mắt nếu như vừa lúc có cái này anh hùng lời nói như vậy cái này chút người chơi v ậ y hội nghe được câu này tuy nói g i ế t là máy tính nhưng cổ bằng vẫn là cảm giác trong lòng đắc ý về thành mua trang bị lhoc l đơn độc thanh bê cái này khóa làm về thành khóa tân thủ không có máu có thể tại bất kỳ địa phương nào về thành cũng không cần tiêu hao bất luận cái gì tài nguyên điểm ấy theo cổ bằng vậy phi thường thuận tiện mua sắm trang bị về sau cổ bằng lại lần nữa đi ra ngoài lại thanh mấy cái giã quái về sau thanh mục tiêu đặt ở lên đường lên đường gạ rèn tại bị giết một lần liền rất nghe lời một mực tháp hạ t r e o máy cũng may đây chỉ là đơn giản máy tính cho nên song phương một mực đều bình an vô sự cổ bằng dựa theo tân thủ dạy học bên trong nội dung đệ lại i n t e r net khóa gửi đi một cái đang tại chính trước khi đến chợ giúp ô biểu tượng nương theo lấy thanh thúy đinh một tiếng cổ bằng phi thường vững tin cái này gạ rèn khẳng định thấy được cũng nghe đến trừ phi hắn bây giờ không có ở đây màn ảnh máy vi tính trước chương hai trăm chín mươi bảy người đầu chó quả nhiên gà rẽn giơ lên trong tay đại bảo kiếm liền x u ố n g tới còn lớn hơn âm thanh hô hào đ ệ xì ạ ngoa tào cổ băng ngậm b ớ c bởi vì hắn hiện tại mới vừa vận đi đến lam bờ uff vị trí mà thôi về khoảng cách đường còn cách một đoạn mà gà rẽn hiện tại trạng thái tương đối tàn phế chỉ có nửa máu h i ệ n nhiên gà rẽn nhìn thấy tín hiệu về sau căn bản không thấy kiếm thánh ở đâu liền vọt tới đại ca ngươi đ ợ i ta lên trước ca cổ bằng vậy không có thời gian đánh chữ gà rèn xông đi lên về sau liền bị r u n g nham cự thú một cái đại chiêu nện vào trên trời sau đó bị đối phương kiếm thánh điên cuồng chuyển vận mở kỹ năng giảm thương cũng căn bản gánh không được các loại cổ bằng lúc chạy đến đ ợ i gà rèn đã là một c ô thi thể nhưng cũng may đối diện hai anh hùng đều không kỹ năng với lại hp đều rất tàn cổ bằng kiếm thánh mở ra cao nguyên huyết thống thẳng tiến lên giơ lên trong tay trường kiếm ản phạ tập kích kiếm thánh thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp trước chặt tàn huyết thạch thủ lĩnh mặc dù kiếm thánh bản thân đã không có đỏ bờ uff không có giảm tốc độ hiệu quả nhưng kiếm thánh tốc độ di chuyển rất nhanh đối phương hai anh hùng khoảng cách thắp phòng ngự lại rất xa m ạ n v ạ c h rất nhanh liền ngược lại xuống mở ra đại chiêu cao nguyên huyết thống về sau kiếm thánh giết người đem hội soát kỹ năng mới cho nên kiếm thánh lại lần nữa một cái ả n phả tập kích đuổi theo mấy đao đem tàn huyết địch quân kiếm thánh vậy chém ở tháp hạ mở ra lấy cao nguyên huyết thống kiếm thánh y y tựa như chó dại như thế bốn phía tán loạn sau lưng còn mang theo tàn ảnh đặc hiệu nhìn cực kỳ khốc huyễn một tiếng trầm thấp hệ thống giọng nói vang vọng toàn trường đại s á t đặc sát gã r è n kiếm thánh ngươi làm sao không sáng sớm a y y cổ bằng cảm giác cũng không cách nào giải thích cứ như vậy đi dù sao đầu người vậy cầm kết quả là tốt hoàn thành bốn lần đánh g i ế t mà bất tử l i ề n là đại s á t đặc sát hoàn thành tám lần đánh g i ế t bất tử liên là siêu thần sắt l ụ tại tương quan hệ thống giọng nói phương diện trần mạch vậy xoắn suýt một đoạn thời gian chủ yếu là có chút thuyết pháp t ỷ như phở ớt bờ l ũ dùng tiếng trung nói ra sẽ khá không có khí thế cho nên tại trần mạch kiếp trước cho dù là song toàn trung quốc phong trò chơi vương giả vinh diệu vậy đều bảo lưu lại phịt bờ l ũ cùng p ẽ n t tạ kỳ h i ệ u loại này tiếng anh giọng nói nhưng là trần mạch vậy cân nhắc đến ở kiếp trước loại này mổ bạ trò chơi là hàng ngoại nhập với lại các người chơi đã thành thói quen tiếng anh giọng nói cho nên cái này chút tiếng anh giọng nói âm thanh một mực giữ lại nhưng là trần mạch khai phát lhóc l đối mặt là trong nước người chơi bọn họ còn không có chơi qua cái gì ra dáng mồ bạ trò chơi nếu như tiếng anh giọng nói quá nhiều các người chơi khả năng hội cảm giác được rất hoang mang nghĩ tới nghĩ lui trần mạch quyết định chỉ lưu lại phỉ ượt bờ lù đù bờ kì chít kỳ hiệu của giả k ỳ cùng vẹn tạ kỳ hiệu cái khác giọng nói toàn đều dùng tiếng chung để thay thế liên sát âm thanh cải thành đại sát đặc sát không ai cả nổi chúa tể tranh tài thần cấp giết chóc cùng siêu thần s á t l ụ mấy cái này từ bị một đường phối âm diễn viên dùng tiếng trung tình cảm giác già hô sau khi đi ra cảm giác còn rất giống có chuyện như vậy vậy không có quá nhiều không hài hòa cảm giác đương nhiên trần mạch cân nhắc đến về sau khẳng định phải làm h ạ i ngoại bản với lại có ít người khả năng có cái khác yêu thích cho nên vậy ngoài định mức làm ra chọn bộ tiếng anh giọng nói người chơi có thể tại hộ khách bưng bên trong tự do hoán đổi văn lăng vi ở chính giữa đường cùng đối phương tụy tẹt g à quay lẫn nhau mổ ai cũng giết không được a i dù sao tàn huyết liền về nhà chơi hơn m ộ ư ơ i phút vậy không có bất kỳ người nào đầu bộc phát trên dưới hai đường cũng không có người nào đầu tất cả đều là một đống trợ công đầu người đều bị cổ bằng kiếm thánh cho cầm với lại theo kiếm thánh đầu người càng cầm càng nhiều trang bị vậy càng ngày càng tốt rất nhanh liền hoàn thành đ ố i máy tính trang bị nghiền ép về sau cổ bằng chỉ cần thấy được máy tính liền trực tiếp mở ra cao nguyên huyết thống sông đi lên mấy đao chính là một người đầu kiếm thánh không chỉ có giết người nhanh hủy đi tháp vậy nhanh bốn người khác đi theo hắn một đường đầy rất nhanh liền đánh nổ máy tính thủy tinh thu được thắng lợi cuối cùng chiến tích kiếm thánh là một n g ba t r ă n h bốn tuyệt đại đa số người đầu đều bị hắn cho cầm thương tú nhã cảm khải nói hoa cổ bằng ngươi thật lợi hại a cổ bằng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái cái kia vận khí vận khí văn lăng vi nói ra quả thực là một cái người đầu chó a cổ bằng làm ho hai tiếng khu k h u lời này ta liền không thích nghe cái gì gọi là người đầu chó bằng bản sự bắt người đầu thế nào lại là người đầu chó đâu đang chiến đấu kết thúc hình tượng cổ bằng đắc ý mà nhìn mình các hạng số liệu tại hô kơ giáp bên trong sau khi chiến đấu kết thúc liền sẽ có một cái kết toán giao diện có thể xem xét song phương kinh tế so sánh các loại số liệu nhưng là tại lh bên trong các loại số liệu dương hiện càng thêm phong phú tại toàn bộ kết toán giao diện bên trên có kế điểm tấm biểu đồ quan sát ba cái tuyển hạng tại kế điểm tấm bên trong có thể xem xét tất cả anh hùng trang bị chiến tích triệu hoán sư kỹ năng các loại tại biểu đồ bên trong có thể xem xét những anh hùng các loại chi tiết cặn kẽ bao quát chuyển vận tổn thương trị liệu lượng nhận bị thương tổn đánh g i ế t tiểu binh hoặc giã quái số lượng các loại với lại tổn thương còn có thể m ạ n h điểm bao quát đối anh hùng tạo thành vật lý pháp thuật chân thực tổn thương cùng tạo thành tổng tổn thương tại tổng tổn thương bên trong vậy có đối tháp phòng ngự chiến lược điểm tháp phòng ngự đại tiểu long các loại tổn thương. với lại tất cả số liệu đều có thể dùng biểu đồ hình thức bày ra dài ngắn vừa xem hiểu ngay tại quan sát cái này một cột bên trong có thể xem xét song phương kinh tế đường cong biến hóa cầu có thể nhìn thấy anh hùng đánh g i ế t tại trên địa đồ phân bố khu vực lựa chọn nào đó anh hùng về sau còn có thể nhìn thấy hắn tại trên địa đồ đánh g i ế t cùng tử vong vị trí thông qua cuối cùng kết toán giao diện ai à gì, ai hố vừa xem hiểu ngay chuyện của tôi người chơi tại sau khi chiến đấu kết thúc muốn phán đoán phe mình ạ dị điểm chơi đến có được hay không trên cơ bản chỉ cần nhìn hai cái số liệu liền hiểu một cái là chiến tích một cái khác là tổn thương lượng đương nhiên nhận bị thương tổn bộ binh số lượng các loại số liệu cũng tương tự có thể làm cân nhắc phát huy trọng yếu tiêu chuẩn thậm chí hoàn toàn không có trải qua trận này đối cùng người cũng có thể thông qua cái này chút số liệu tới đại khái phỏng đoán chiến đấu toàn bộ quá trình đại khái nhìn ra thắng thua điểm mấu chốt có chút cho chơi loại này số liệu thống kê làm được không đủ kỹ càng mà có chút cho chơi dứt khoát vì chiếu cố người chơi cảm thụ mà cố ý thanh số liệu thống kê làm được không tỉ mỉ nhưng cái này ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng đối với cái kia chút h ố người chơi tới nói bọn họ không nhìn thấy cái này chút số liệu liền không biết mình chỗ nào chơi không được h á vậy cũng không biết phải làm thế nào cải tiến như thế nào tiến bộ vĩnh viễn cũng không chiếm được trưởng thành cùng tăng lên mà kết quả cuối cùng rất có thể là tất cả mọi người đều cảm thấy mình chơi đến không có vấn đề sau đó tiến vào vô hạn lẫn nhau chửi rủa giai đoạn cuối cùng làm cho cả trò chơi hoàn cảnh trở nên càng thêm ác liệt đương nhiên có cái này chút số liệu hố người vậy đồng dạng có khả năng chết cũng không nhận sai nhưng ít ra có thể làm cho ạ gì trong lòng người dễ chịu một điểm còn có thể thanh chiến tích cầu phơi đi ra phát người bằng hữu vọng sau đó phối câu nói trước không di chuyển được bọn này hố hàng chương hai trăm chín mươi tám trải nghiệm tiệm người chơi phản hồi cổ bằng rất vui vẻ mặc dù hắn cảm thấy trò chơi này cùng vổ cờ dạng so ra không hề khó khăn nhưng hắn g i ế t đến xứng rồi cái này là đủ rồi chơi đến rất nhẹ nhàng giết người rất thoải mái còn có thể trước mặt bằng hữu trang cái bức đơn giản hoàn mỹ a văn lăng vi liếc mắt nhìn hắn đi khắc say mê với mình chiến tích tranh thủ thời gian lại đến một đi vừa rồi chơi đến có chút không hiểu ra sao cả đầu người đều bị ngươi cho cầm được rồi cổ bằng lần nữa mời hai người bọn họ lại đẩy một thanh người khác thương tú nhã mặc dù còn có chút bản năng khiết đảm cảm thấy mình chơi không vui trò chơi này nhưng nhìn thấy cổ bằng lợi hại như vậy cũng cảm giác tốt như chính mình chơi không được khá vậy không quan hệ chí ít có thể lấy đi theo nằm một nằm nam thắng cảm giác vẫn là vô cùng không tệ về phần cổ bằng hắn liền càng vui vẻ hơn không kịp chờ đợi muốn lại trải nghiệm một thanh y y điên cuồng sát người k h ó i cảm lại lần nữa tiến vào trò chơi lựa chọn giao diện lần này mọi người đều lựa chọn cùng trước đó khác biệt anh hùng cổ b ă n g lựa chọn sợ hai chứng lại phạm b à o quay đầu hỏi trần mạch cửa hàng trường cái này bên trong cái nào anh hùng lợi hại trần mạch lạnh nhạt nói ra đều lợi hại cổ b ă n g không tin cửa hàng trường ngươi đ ừ n g g ạ ta t làm sao có thể đều lợi hại khẳng định có lợi hại có không lợi hại a trần mạch liếc mắt cảm giác ngươi đang chất vấn ta chỉ số cân bằng năng lực cái này chút anh hùng thật đều lợi hại chỉ bất quá định vị khác biệt gánh chịu chức trách khác biệt mà thôi Thôi ta. cổ bằng suy nghĩ một chút đổi cái thuyết pháp cái kia cùng kiếm thánh tương đối cùng loại anh hùng còn gì nữa không trần mạch suy nghĩ một chút bởi vì là cái thứ nhất phiên bản cho nên chân chính có thể tú thích khách anh hùng cũng không nhiều lần được hoan nghênh nhi đồng z kẻ l ừ a g ạ t tắc còn đều không nâng lên nghiên cứu phát minh nhật trình ngươi có thể thử một chút chì nạ m mệ giờ, hoặc là score trần mạch nói ra cổ bằng nhìn một chút có người đã dây khóa thẹ mò lưu cho hắn lại chỉ có đánh g i á vị vậy ta tuyển cái này cái s c cổ đánh ra a cổ b ă n g nói xong lựa chọn ác ma s c cổ. t ừ anh hùng hình tượng nhìn lại đây chính là cái phi thường khốc u y ễ n anh hùng tốt đẹp kịch bên trong một ít biến thái sát nhân cuồng rất giống từ hình tượng đi lên nói tựa như là tiểu bằng hưu ác n g ộ cổ b ă n g lần lượt nhìn s c cổ kỹ năng cửa hàng trường cái này anh hùng chơi như thế nào t ừ kỹ năng nhìn lại s c cổ giống như kiếm thánh cũng là thích khách hình anh hùng quy kỹ năng là chuyển vị ẩn thân kỹ năng là trên mặt đất thả hộp e kỹ năng là giảm tốc độ đại chiêu e giờ kỹ năng là phân thân nhưng là chỉ nhìn kỹ năng miêu tả lời nói cổ bằng còn là nghị không ra một bộ tương đối tốt liên chiêu t r â n mạch giải thích nói h ộ p c ó thể đánh g i ã dùng cũng có thể ném trong bụi cỏ âm người bắt người lên tay quy kỹ năng xuyên tường ẩn thân tới gần e kỹ năng giảm tốc độ đại chiêu có thể dùng để chạy chối chết hoặc là b ổ tổn thương cổ bằng có thể cửa hàng trường ngươi dạy học phi thường rõ ràng đây chính là lh đơn giản hóa xáo lộ một cái khác ưu thế người chơi ở giữa dạy học trở nên phi thường dễ dàng giống ác ma sức cầu cái này anh hùng bản thân nên tính là lệ khó anh hùng nhưng hắn cơ sở cách chơi cùng xáo lộ vẫn là có thể dùng đơn giản như vậy mười mấy cái chữ tới nói rõ ràng nhất là tại cổ bằng đã chơi qua vô cực kiếm thánh cơ bản hiểu thích khách hình anh hùng thông thường cách chơi về sau lý giải sức cầu cái này anh hùng đặc điểm liền càng thêm dễ dàng trận thứ hai người khác chiến đấu hơi gặp một chút xíu ngăn trở chủ yếu là lên đường tệ h mỏ đưa đến có chút quá h u n g mười phút đồng hồ không đến liền đưa bốn người đầu bất quá cũng may cổ bằng lấy mạng á gì hung ác bắt lên đường hai cái máy tính mấy lần cái này mới không có tại người khác cục lật xe hô nhưng làm ta sợ muốn chết cái này nếu bị thua nhưng quá mất mặt nguyên lai trò chơi này nhất đại uy hiếp là tới từ đồng đội a cổ bằng xoa xoa trên c h á n mồ hôi lạnh đ ầ u đen rau mùm nói chân mạch không thể nín được cười như thế một lời thành thật dù sao không sợ thần như thế đối thủ liền sợ heo như thế đồng đội trần mạch vỗ vô cổ bằng bả vai các ngươi chơi trước lấy ta đi xem một chút những người khác tình huống trải nghiệm tiệm toàn bộ DC trải nghiệm khu lớn tám thành trở lên người chơi đều đang chơi l ờ h ọ l ờ bất quá vậy có một tiểu bộ điểm người chơi không thích loại này đối kháng tính cho chơi hoặc là chơi không biết rõ cho nên thể nghiệm một cái liền thành trò chơi cho ta đi trần mạch vậy không ngoài ý m u ố n bởi vì loại này đối kháng nhất định phải chân chính chơi tiến vào mới có thể cảm nhận được nó niềm vui thú với lại tốt nhất vẫn phải có cơ hữu tốt cùng nhau chơi đùa mới tốt chơi hiện tại phần lớn người cũng còn kẹt tại người khác đối chiến giai đoạn lh lờ, trò chơi này chân chính mị lực còn không có hoàn toàn triển lộ ra mọi người đều chơi đến có chút như lọt vào trong sương ngủ, loại này sáng tỏ lệnh quy vẽ phong hòa đơn giản trò chơi thao tác cũng làm cho người rất khó ý thức được nó sẽ trở thành một cái cường đại cỡ nào thống trị cấp tc trò chơi thỉnh thoảng có người chơi hướng trần mạch đặt câu hỏi cửa hàng trường cái này anh hùng chơi như thế nào a ngươi giúp ta xem một chút cửa hàng trường bao nhiêu cấp mới có thể đánh người a ta đánh máy tính đều đánh án cửa hàng trường ta siêu thần ngươi nhìn ta có phải hay không thiên phú dị bẩm cửa hàng trường k ẹ n mò chơi như thế nào ngươi dạy dạy người ta mà trần mạch khắp nơi đi lòng vòng gặp được người chơi đặt câu hỏi liền thuận tiện chỉ điểm hai câu vậy nhìn xem mọi người đối trò chơi này phản hồi cho đến trước mắt các người chơi đối với trò chơi này không có gì quá bất cần gặp nhưng cũng không có đại thổi đặc biệt tuổi rất nhiều người cảm thấy đây chính là một cái rất phổ thông đối chiến loại trò chơi không có chơi qua vua cơ g i a p đối kháng loại g i ở tờ gờ địa đồ cảm thấy cái trò chơi này hình thức có chút quá tại đơn giản đơn điệu mà chơi qua vua cơ g i a p đối kháng loại g i ở tờ gờ địa đồ người chơi thì là cảm thấy trò chơi này thao tác có chút quá tại đơn giản dù sao vua cơ g i a p hạch tâm người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều có tiện tay biên đội thói quen nhưng trò chơi này ép căn liền ngay cả biên đội thao tác đều không có cái này khiến bọn họ phi thường không thích ứng với lại các loại anh hùng lộn s ộ n vẽ phong cũng làm cho rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm cảm thấy trò chơi này chẳng phải trang trọng đắm chìm cảm giác tương đối kém giống ô cơ giáp cùng đi à plơ lô tất cả đều là thành trò chơi hoàn cảnh cho làm được cực hạn các loại vẽ phong âm thanh hoàn cảnh đều để người kìm lòng không được đắm chìm trong đó phi thường phù hợp cứng rắn hạch người chơi nhu cầu nhưng lờ hóc lờ thì là khiến cái này các người chơi có một loại cảm giác không chân thật cảm thấy có điểm giống là trò trẻ con trong trò chơi tồn tại như là tem mò an nhi lũ lụ dạng này manh hệ anh hùng với lại chỉnh thể vẽ p h ò n g lệ quy tháp phòng ngự tạo hình cùng công kích đặc hiệu thủy tinh đầu mối then chốt tiểu binh cái này chút trong địa đ ồ nguyên tố vậy đều lộ ra không chân thực giống như là đồ chơi tiểu binh tạo hình quá đơn giản cơ hồ không có bất kỳ cái gì âm thanh tựa như là từng rẫy con kiến chết ngay cả một tiếng hét thảm đều không có với lại trong trò chơi anh hùng bỏ mình sau cũng sẽ không có quá nhiều ngăn trở cảm xúc dù sao liền là ngược lại kêu thảm một tiếng sau đó hình tượng biến thành đen trắng nhưng chỉ cần chờ cái mười mấy giây liền sống lại lại có thể nhảy nhót tưng ơ bừng mà tiến lên lên dây đối với cái này chút cứng rắn hạch người chơi mà nói bọn họ cảm thấy trần mạch cái này mới trò chơi kem xa rổ cơ giáp cùng đi ạ vợ l à xuất sắc đương nhiên bọn họ cũng không tiện nói thẳng chỉ là rất mịt m ở hướng trần mạch đưa ra phải chăng có thể thành toàn bộ chiến trường làm được chân thực một chút chí ít để các người chơi đắm chìm cảm giác càng mạnh trần mạch cười không nói chương 299, n h i ệ t nghị tại l h l đổ bộ trải nghiệm tiệm thu thập người chơi phản hồi đồng thời nghiên cứu phát minh tổ vậy không có nhàn rỗi triệu vân đình đang bận bịu mua sắm server tìm phục vụ khách hàng công ty những người khác vậy đều tại xử lý một chút trò chơi mảnh phương diện làm việc chuẩn bị mở rộng vật liệu vì lh cái thứ nhất thượng tuyến phiên bản làm chuẩn bị lh cùng trước đó cái khác trò chơi cũng khác nhau nó về sau người chơi số lượng đem hội phi thường khủng bố cho nên đối xẻ vợ yêu cầu vậy sẽ phi thường cao trước đó trần mạch vậy nghiên cứu phát minh qua rất nhiều game online tỉ như ta gọi mở tờ âm dương sư các loại xẻ vợ đều là trực tiếp mua sắm mây xẻ vợ mà phục vụ khách hàng đoàn đội cũng là tìm chuyên môn phục vụ khách hàng công ty cái thế giới này sẽ vỡ kỹ thuật đã rất thành thục bởi vì rất nhiều vờ giờ trò chơi số liệu chuyển thâu lượng đều là rất khủng bố có thể mang đến động vờ giờ trò chơi sẽ vỡ tự nhiên cũng có thể mang đến động l ờ hoặc l bất quá chân mạch vẫn là không dám chủ quan cố ý căn dặn triệu vân đình đang phục vụ khí cùng phục vụ khách hàng nhân viên cái này chút tương quan nguyên bộ vấn đề bên trên tuyệt đối không nên cân nhắc tiết kiệm tiền nhất định phải làm đến cực hạn Phải tận lhl ự c cam đoan, l trong trò chơi bình thường chỉ tại 10MS trở một hoãn bình xuống, người vấn muốn chơi chỉ các chơi được với lại các người chơi mỗi 10MS đề đều muốn lấy đề khai ị p t ờ i nghiệp giải chuyên LHL, h đáp. k phát tiến độ có thể nói là thật nhanh hoặc là nói phi thường đuổi cho nên tại cờ ho g trò chơi ngay cả hình thức ban đầu đều không phóng xuất mà đế c h i ề u thiền ý mọc cùng fts trò chơi vừa mới đã được duyệt không bao lâu thời điểm trần mạch liền đã thanh lhl ban đầu phiên bản cho làm được đồng thời phóng tới trải nghiệm tiệm bên trong không thể không thừa nhận duy khoái bất phá là trò chơi vòng lời lẽ t r í lý nhất là tại thời kỳ mấu chốt sớm một tháng muộn một tháng đồng dạng một trò chơi vô cùng có khả năng hội nên đón khác biệt kết cục mặc dù lh bản thân phẩm chất quá cứng nhưng trần mạch cũng không muốn cho đối thủ bất luận cái gì h à n g ngư phiên thân cơ hội lh tin tức tương quan rất nhanh liền bị trải nghiệm tiệm các người chơi truyền đến trên mạng rất nhiều người cố ý thâu trò chơi thử chơi video hướng người chơi khác nhóm giới thiệu trò chơi này nội dung tin tức này vừa chuyển tới rất nhanh liền ở người chơi quần thể bên trong n h ấ t lên sóng to gió lớn đối với tuyệt đại đa số người chơi tới nói nghe được tin tức này về sau đều là đa trọng một b ư ớ c trước đó trần mạch giữ bí mật biện pháp làm rất khá trên cơ bản không có bất kỳ cái gì một tơ một hào phong thanh toát ra tới tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ tới trần mạch vậy mà tại nghiên cứu phát minh dạng này một cái đối kháng loại trò chơi các người chơi toàn cũng đang thảo luận lưu truyền đến trên mạng những video này tư liệu chân mạch mới trò chơi đã ra tới cái này mẹ nó cũng quá nhanh lần này lại là cùng loại với as loại kia tiểu chế tắc sao nhìn không quá đi ra à bất quá theo trải nghiệm tiệm các người chơi nói chân mạch đối trò chơi này giống như phi thường trọng thị không giống như là làm lấy chơi hẳn là hạ một giai đoạn hạch tâm trò chơi này làm sao cảm giác có điểm giống cờ oga như cái cái g i á m cái này phân lộ địa đồ bố cục anh hùng thậm chí vẽ phong cùng gog hoàn toàn không giống nhau dạng đến cùng nào giống á c h ta là ý nói bọn họ đều là loại này năm v năm đối kháng người muốn nói như vậy sớm nhất loại này năm v năm đối kháng hẳn là trần mạch tự mình làm rừng hải ba c a i trần mạch mình giải thích qua trong vắt biển là vì kỷ niệm hắn một người bạn mà ba c ý tứ là dịch không cũng chính là ba con đường ý tứ á c h tốt ta ta nổi cái kia ý tứ là trần mạch đơn độc thành ba c cách chơi ưu hóa một cái làm một cái độc lập trò chơi đi ra làm sao cảm giác như thế giống cờ h og tác giả chính đang trợ lý tình đâu trước đó diễn đàn bên trên không phải thật nhiều người đều đang thúc giục trần mạch cùng cờ h og tác giả hợp tác một chút à kết quả trần mạch mình làm một cái cùng loại trò chơi đi ra ta đã tính toán một chút lr trò chơi này hẳn là tại cờ h og lửa cháy trước khi đến liền đã bắt đầu nghiên cứu phát minh nói cách khác trần mạch sớm liền định tốt cho nên mới căn bản không để ý tới hội trần mạch lấy chính thức thân phận chế tác này chủng loại hình trò chơi ta là ủng hộ dù sao cờ hog tác giả là cái người ngoại quốc nhưng là trò chơi này là cái quỷ gì a ta ạt thật đâu ta hát cám du hiệp đâu đúng vậy à ta còn tưởng rằng trò chơi này cùng v ồ cờ i ạ p không sai biệt lắm nhưng là tranh này phong đây là một cái phim hoạt hình trò chơi ta mặc kệ ta muốn ạt thật ta với lại từ thử chơi trong video đến xem trò chơi này rất đơn giản nhất là thao tác phương diện ngay cả biên đội cũng không có kỹ năng vậy cố định trở thành cách toàn bộ thao tác chỉ cần như vậy hơn mười khóa như vậy đủ rồi vẽ phong có chút quá thanh tân không có cảm giác ca cảm giác không có gì kỹ xảo tính có thể nói liền một chương cầu tuy nói đây là ban đầu phiên bản nhưng trần mạch cũng có chút quá lửa g ạ t đi người thanh v ô cờ giáp địa đồ lấy ra sửa đổi một chút cũng được ca trên lầu ngươi có phải hay không không có chơi qua cờ h o gờ. Khi thật cờ ho g cũng liền một chương cầu huống chi l ho cầu so g còn phức tạp rất nhiều anh hùng số lượng vẫn được 25 cái nhưng là nơi này đầu thật nhiều anh hùng thật bất lực đ ầ u đen rau muống tỉ như cái kia tẹ mò đây là một con t h ỏ vẫn là một cái hoang gấu thấp như vậy linh hóa anh hùng sợ không phải cho trẻ em ở nhà trẻ chơi a trên lầu các ngươi đều đại ý như vậy gặp sao ta nhìn video cảm giác trò chơi này cũng không tệ l ắ m a c h ỉ ít vào tay đơn giản quy tắc rõ ràng giết người thoải mái cảm giác vậy rất không tệ ít nhất là tiêu chuẩn phía trên a trên lầu ngươi không hiểu chúng ta yêu cầu cao là bởi vì đó là trần mạch a hắn đã làm được qua v ù cờ giáp cùng đi ạp đỡ lô loại trò chơi này cái này mới trò chơi hiển nhiên là tiêu chuẩn giảm xuống a xem xét chính là vì đổi tiến độ làm được các ngươi nói trần mạch có phải hay không là không phục cờ o g cho nên mình làm một cái mới trò chơi không biết a không phục cờ o g lời nói không nên dùng v ù cờ giáp bên trong anh hùng tới làm sao vì sao muốn làm nhiều như vậy mới anh hùng cảm giác trần mạch tại làm càn rỡ a rất nhanh diễn đàn bên trên các người chơi liền lẫn lộn cùng nhau bởi vì trần mạch TC bưng đáng tin f a n hâm mộ có rất lớn một bộ điểm đều là tới từ g ổ cờ dạp cùng đi ạp cờ lô cái này hai trò chơi bọn họ đã phi thường thói quen loại này tạ thực lệ thâm u m ị thuật phong cách với lại thao tác trình độ tương đối tương đối cao cho nên tất nhiên đối lh ờ mỹ thuật phong cách cùng thao tác hình thức phi thường không quen tại bọn họ xem ra đó cũng không phải một loại phong cách bên trên cải biến mà là một loại trình độ bên trên lui bước đương nhiên vậy có rất nhiều người chơi ủng hộ lh l hoặc là đối với cái này cầm quan sát thái độ tại bọn họ xem ra lh l phong cách biến hóa hẳn là trần mạch làm ra một loại cải biến cùng nếm thử bất luận lh l hội sẽ không thành công bọn họ đều duy trì trần mạch đi làm ra loại sửa đổi này cùng nếm thử chương ũ n g có c một ú t a thích h c i cờ các OG ư tương ờ i chơi cái đối có Mạch có công không không một Trần đoán đo. dễ ba ố bất luận cùng cái cờ gì OG chế n h như Chẳng mang phải cờ chế trăm á c n bản vốn không năng khả c ầ tới, tương Trương giác, vổ cờ hùng quan anh bản quyền. điều tra địch t ì n h lấy không được bản quyền làm sao bây giờ khẳng định phải toàn bộ mô hình đều đại đ ổ i thậm chí ngay cả một ít anh hùng danh tự cùng xương hào đều muốn tiểu tu tiểu bù một phiên còn có trong trò chơi trang bị danh tự các loại khả năng đều muốn làm lại tuy nói đối với ga loại này đại hán mà nói loại này cải biến vậy không tính quá phiến phức nhưng đây đối với cờ ho g nguyên bản người chơi quần thể mà nói thế nhưng là quá đau đớn bởi vì rất nhiều người ưa thích cờ ho g liền là ưa thích nó bên trong những ạ dở d ộ t đó bên trong anh hùng nhân vật toàn sửa lại cái kia toàn bộ tinh thần nội hàm đều không đồng dạng bất quá vậy có người suy đoán dã mạn cơ lệch cùng ga là muốn thanh trò chơi này chế tạo thành một cái thoát ly hổ cơ giáp trò chơi chế tạo thành một cái tại toàn thế giới đều lưu hành trò chơi không hội câu n g ệ tại nguyên bản người chơi quần thể cho nên đối bọn họ mà nói coi như lấy không được bản quyền cũng chỉ là thất bại nho nhỏ mà thôi không hội nguyên khí đại thương có người mê hoặc có người tức hận bất quá chân mạch vượt lên trước thả ra l ờ h ó lờ, mắt đ ặ t đến mặc dù trò chơi này còn không có đại quy mô mở rộng nhưng ở năm ở trước cái này đ ặ c thù đế ứ n không thả sau khi đi ra, vẫn là thành công hấp dẫn số lớn người chơi ánh g kỳ khi thả hấp chơi mắt. sau số ra, đi đ là triều hấu ngu đã từ ga bên kia nhận được tin tức biết trần mạch cự tuyệt ga muốn mua g ổ cờ giạp tương quan nhân vật bản quyền đề nghị với lại thái độ phi thường kiên quyết kỳ thật kết quả này tại lâm triều húc dự kiến bên trong bởi vì hắn biết rõ trần mạch đối với hạ dở dột vũ trụ quý trọng vậy rõ ràng trần mạch cũng không phải là cái ham trước mắt lợi ích người nhưng là đối với lh l trò chơi này lâm triều húc là triệt để khó hiểu lh l thử chơi video tại trên inter công bố về sau lâm triều húc liền biết chuyện này nhưng xem hết tin tức tương quan cùng người chơi thảo luận về sau lâm triều húc nghi hoặc lại càng ngày càng nhiều nghi điểm thứ nhất t r ầ n mạch tại sao phải làm một cái dạng này trò chơi dựa theo trải nghiệm tiệm các người chơi thuyết pháp t r ầ n mạch đối trò chơi này phi thường trọng thị thậm chí là trở thành hạ một giai đoạn chủ yếu nghiên cứu phát minh nội dung nhưng theo lâm chiêu húc loại này đối kháng loại trò chơi liền là chơi phiếu lấy t r ầ n mạch hiện tại nghiên cứu phát minh thực lực cùng tài chính dư giả trình độ hoàn toàn có thể đi làm loại cỡ càng lớn hơn trò chơi lâm chiêu húc muốn thay thế lý cờ h o g g e chỉ là tương đương với một loại đặc cửa đây là một loại hoàn toàn mới hình thức đêm tương đối mới lạ trở thành cố nhiên tốt không thành vậy không có gì tổn thất quá lớn mất nhưng là trần mạch giống như chắc chắn loại trò chơi này hình thức rất có triển vọng nghi điểm thứ hai trần mạch vì cái gì không làm ạ dơ dốt nếu như nói trần mạch muốn khai phát mới trò chơi cùng cờ ho g là trực tiếp cạnh tranh quan hệ như vậy hắn không bán vổ cờ giáp nhân vật bản quyền phi thường hợp lý nhưng hắn không bán cũng không có mình dùng cái này tương đối kỳ quái với lại từ trong video đến xem l ho lờ, mỹ thuật phong cách cùng cách chơi không giống với trần mạch trước đó làm bất luận cái gì cho chơi theo lâm chiếu húc trần mạch cái này là hoàn toàn từ bỏ lúc trước hắn ưu thế làm ra một lần phi thường mạo hiểm nếm thử đủ loại nghi hoặc để lâm chiếu húc khó mà yên lòng t doanh c ủ a tui trần mạch trước đó một mực đều không có bất kỳ cái gì động tác nhưng lại đột nhiên thả ra lh hóc l ờ hiển nhiên hắn đã sớm làm xong lớn tiếng dọa người chuẩn bị là muốn nhanh chóng đẩy ra mới cho chơi đánh một cái thời gian kém duy khoai b ấ t phá đạo lý lâm triều húc thế nhưng là lại biết rõ rành rành ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa lâm triều húc sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ tiến đến một cái có chút câu nệ nam nhân đi đến có chút không người lâm tổng ngài tìm ta lâm triều húc chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi ngồi đi cái này nam nhân nhìn ước chừng ngoài ba mươi mặc d à y thể thao quần jean cùng màu nâu áo nhìn liền cùng đế triều hấu ngu bên trong khắp nơi có thể thấy được phổ thông nhân viên không có gì khác biệt nhưng trên thực tế cái này tên là kim kiệt quang nam nhân cũng coi là đế triều h ấ u ngu t r u n g tầng thứ nhất cờ ho gờ vận doanh tương quan công việc chính là do hắn tới phụ trách lâm triều húc đối người này đánh giá là làm việc cực độ cần cù chăm chỉ trí thông minh tiểu ngạch thiếu phí nếu như vẹn vẹn lấy thái độ làm việc mà nói kim kiệt quang hẳn là toàn bộ đế triều h ấ u ngu bên trong đ i ệ n hình nhân vật một lòng nào h đang làm việc bên trên thậm chí có rất ít sinh hoạt tư nhân nói như vậy lâm triều húc bàn giao cho hắn sự tình chỉ cần là thành các hạng chú ý hạng mục toàn đều nói rõ ràng nhất định có thể tương đối tốt đi hoàn thành nhưng là người này không quá thích hợp đi làm loại kia cần độ cao tự chủ tính làm việc với lại tại đế triều hâu ngu người bên trong duyên vậy tương đối bình thường nhưng đây đối với lâm triều húc tới nói cũng không trọng yếu đối với hắn mà nói kim kiệt quang loại người này nên tính là tốt nhân viên điển hình trung thực nghe lời cần cù chăm chỉ làm việc trí thông minh tiểu ngạch thiếu phí ngược lại trở thành ưu điểm lâm triều húc thanh laptop màn hình biểu hiện ra cho kim kiệt quang lh ờ thử chơi video nhìn sao kim kiệt quang đổi vội vàng nói lâm tổng ta một mực chú ý việc này trước đó liền nhìn qua lâm triều húc gật gật đầu quả nhưng cái này kim kiệt quang vẫn tương đối đáng tin cậy có ý nghĩ gì lâm triều húc hỏi kim kiệt quang suy nghĩ một chút lâm tổng ta cảm thấy cái video này bên trong toát ra tới tin tức vẫn tương đối ít với lại nhìn video cùng tự thân chơi cuối cùng vẫn là không giống nhau dạng bằng vào một cái video không có cách nào khẳng định một trò chơi đến cùng thế nào lâm triều húc phi thường hài lòng thuyết pháp này hắn vừa lúc cũng nghĩ như vậy kim kiệt quang sung phong nhận việc nói lâm tổng ta cảm thấy mặc kệ lh ờ làm ờ l được ngọn nguồn có được hay không đã trần mạch rất coi trọng trò chơi này vậy chúng ta liền phải coi trọng ta muốn đi trần mạch trải nghiệm tiệm thử chơi một chút lh ờ lờ, trò chơi này hình thành một phần kỹ càng trải nghiệm báo cáo như vậy mới phải làm đến tiếp sau phân tích lâm triều húc h à i lòng gật đầu t ố t rất tốt cảm giác ngươi thật giống như khai khiếu a không sai bảo trì công việc bây giờ trạng thái kim kiệt quang mãnh liệt gật đầu t ố t lâm tổng vậy ta chuẩn bị một chút cái này đặt trước vé từ sân bay đi ra kim kiệt quang lớn nhất cảm xúc liền là đế đô thật mẹ nó lạnh bất quá nội tâm của hắn thế nhưng là hào tình vạn trượng tuy nói tại đế triều hấu ngu nội bộ còn có trò chơi trong vòng đều có người đen hắn nhưng kim kiệt quang bản thân cảm giác vẫn là rất tốt đẹp dù sao tại chính hắn xem ra có thể thanh sự nghiệp làm đến loại trình độ này toàn dựa vào bản thân cố gắng lần này kim kiệt quang cũng là hùng tâm trang trí muốn thanh cờ ho gờ trò chơi này ở trong nước triệt để đẩy bắt đầu vì chính mình lý lịch lại thêm hảo quan một bút làm cờ ho gờ lớn nhất cạnh phẩm trò chơi l ho gờ uy hiếp không cần nói cũng biết kim kiệt quang mười điểm coi trọng cho nên mới muốn tới trần mạch trải nghiệm tiệm điều tra địch tỉnh trần mạch trải nghiệm tiệm cũng không khó tìm kim kiệt quang từ sân bay trực tiếp đón xe đến trần mạch trải nghiệm tiệm cổng tại phụ cận tìm cái nhà khách ở lại dù sao kéo lấy cái dương hành lý đi trải nghiệm tiệm chơi game nghĩ như thế nào đều có chút quá làm người khác chú ý kim kiệt quang còn cố ý thay quần áo khác để cho mình nhìn càng giống là cái cùng trò chơi ngành nghề không quan hệ dân đi làm hết thể chuẩn bị thỏa đáng kim kiệt quang đi vào trần mạch trải nghiệm tiệm chương ba trăm linh một lời nói khách sáo tại trải nghiệm tiệm bên ngoài kim kiệt quang cũng không khỏi đến càng khái cái này trải nghiệm tiệm rất khí phái mặc dù tầng lầu không cao nhưng bức cách tràn đầy trong đại sảnh đều là người chơi có đọc sách có nói chuyện hiếm phi thường náo nhiệt kim kiệt quang tại trải nghiệm tiệm cổng ạt thật tố hướng mặt trước dừng lại trong chốc lát còn lấy điện thoại di động ra cùng ạt thật hợp cái ảnh ảnh chụp đập đến không sai trước đưa ánh sáng nhu h ò a ca mê ra thanh kim kiệt quang lúc đầu không dễ nhìn mặt đập đến rất có mấy điểm bơ buôn bán nhỏ vị cái này khiến kim kiệt quang phi thường hài lòng kìm lòng không được địa điểm chia sẻ cái nút cũng thuận tay phát bụi bồ bất quá kim kiệt quang cân nhắc đến không tốt quá trường dương thế là không có phối bất luận cái gì văn tự kim kiệt quang một vừa thưởng thức chương này tự c h ủ một bên soát tân huệ bồ muốn nhìn một chút có người hay không trả lời hắn nhưng rất đáng tiếc hắn phan hâm mộ rất ít qua rất lâu cũng không có người nhắn lại hoặc là hồi phục cái này khiến hắn có hơi thất vọng kim kiệt quang các loại trong chốc lát lúc này mới hướng trải nghiệm tiệm đi vào trong ngại khỏe chứ hoan n g ê n quang lâm trước sân khấu m ộ i tử mang theo ngọt ngào mỉm cười hỏi đợi nói kim kiệt quang đi vào trước sân khấu từ trong v í tiền lấy ra thẻ căn cước đưa tới trải nghiệm tiệm lên máy bay quá trình kim kiệt quang rất rõ ràng cho nên không cần tại trên mạng phát bài viết hỏi như là lần thứ nhất đi trò chơi trải nghiệm tiệm như thế nào mới có thể giả dạng làm thường xuyên đi bộ dáng loại l ờ i này để mạo xưng xong tiền trước sân khấu m ộ i tử hai tay đưa còn thẻ căn cước chúc ngài trò chơi vui sướng kim kiệt quang hơi cười nói âm thanh cảm ơn nghĩ thầm cái này trước sân khấu m ộ i tử còn thật đáng yêu với lại rất có lễ phép một tầng liền là pc trải nghiệm khu kim kiệt quang tùy tiện tìm đài không máy tính ngồi xuống hôm nay trải nghiệm tiệm tương đối nóng n ả y hết thẻ cũng liền còn lại như vậy năm sáu cái ghế chống vị kim kiệt quang một đường đi lại đây phát hiện tuyệt đại đa số người đều đang chơi lh trò chơi này vẽ phong phi thường có nhận ra độ một loạt máy tính tất cả đều là lục lục màn hình phi thường hùng vĩ kim kiệt quang rất nhanh tại trên màn ảnh máy vi tính tìm được lh trò chơi ô biểu tượng c ỡ l ạ c mở bắt đầu trò chơi tân thủ giáo trình người khác luyện tập các hạng trò chơi thiết lập kim kiệt quang chơi đến rất chân thành tại thông qua tân thủ giáo trình đại khái hiểu rõ trò chơi này về sau hắn không có vội vã đi tiếp tục chơi mà là hết sức chăm chú phân tích trò chơi này các mặt đồng thời vụng trộm ghi xuống kim kiệt quang từ trong túi xuất ra một cuốn sách nhỏ còn cố ý thanh l ho l toàn bộ giao diện bố cục cho vẽ ra các hạng mảnh cũng là tận khả năng tương tận p h à m l à cùng cờ o g có rõ ràng khác nhau địa phương kim kiệt quang đều ghi xuống mặc kệ hắn biết hay không triệu hoán sư kỹ năng thiên phú hệ thống lợi nhuận hình thức anh hùng đặc điểm trò chơi phong cách các loại cái này chút kim kiệt quang nhìn thấy cái nào liền viết đến đâu rất nhanh liền nhớ tràn đầy hai ba trang để hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là trò chơi này toàn bộ hạch tâm cách chơi cùng hệ chiến đấu thống h i ệ n nhiên đối với cờ ho g mà nói l ho g có thật nhiều cải tiến nhưng vậy có rất nhiều nơi ngược lại là xuất hiện l ù i bước tỷ như cơ sở thao tác hình thức cùng một chút cụ thể cách chơi sơ chơi lho l kim kiệt quang cùng rất nhiều cờ h o g người chơi như thế nghi hoặc cái kia chính là trò chơi này giống như quá đơn giản nhưng dù sao kim kiệt quang phụ trách trò chơi vận doanh nhiều năm hắn rất nhanh liền ý thức được lho l đối với thao tác hình thức cùng một chút cụ thể cách chơi đơn giản hóa có trợ giúp cực lớn giảm xuống trò chơi này vào tay độ khó tỷ như hủy bỏ phản bù bê khóa về thành càng thêm rõ ràng trang bị hợp thành cầu cái chút có chơi chơi người trải nghiệm. này tăng trưởng tân thể thủ rệt trò đều rõ kim kiệt quang nghiêm túc ghi chép đột nhiên kim kiệt quang nghe được tc trải nghiệm khu có người tại trào hỏi cửa hàng trường mau tới dạy ta cái này anh hùng chơi như thế nào kim kiệt quang vô ý thức giật mình hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp tc trải nghiệm khu lối vào trần mạch chính lúc hướng dẫn một tên người chơi chơi lh ờ kim kiệt quang chưa thấy qua trần mạch ảnh chụp nhưng đã nghe danh từ lâu Hi tại cái này trải nghiệm tiệm bên trong bị gọi cửa hàng trưởng cũng chỉ có trần mạch hắn vội vàng thanh trên bàn sách nhỏ thu lại bình phục một cái tương đối tâm tình kích động trần mạch hẳn là khẳng định không biết hắn dù sao trần mạch bình thường quan tâm là lâm triều húc cùng tần tiêu cấp bậc này người đối với đế triều hâu ngu một cái bình thường trung tầng cũng không sẽ rất quan tâm à. trần mạch rất nhanh chỉ điểm xong tên kia người chơi lại đi về phía trước đi chỉ điểm một cái khác người chơi nhìn đến đây kim kiệt quang đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ muốn hay không giả dạng làm người chơi thử từ trần mạch miệng bên trong moi ra một chút tình báo ý nghĩ này để kim kiệt quang vô cùng gấp gáp nhưng cũng làm cho hắn kích động không thôi tuy nói vẹn vẹn thử chơi cũng có thể cầm tới một chút tình báo nhưng khẳng định đều là tương đối nông cạn tình báo trần mạch đã dám thanh trò chơi phóng tới trải nghiệm tiệm bên trong liền sẽ không sợ người khác tới nhìn nhưng là nếu như có thể lấy người chơi thân phận moi ra một chút xíu trần mạch thiết kế ý đồ đâu vậy lần này đế đô chi hành coi như kiếm lợi lớn kim kiệt quang lập tức bắt đầu một ván trò chơi thanh mình ngụy trang thành một cái chính chơi game người chơi bất quá hắn lực chú ý không tại trò chơi bên trên mà là thủy trung đều đang trộm n g ắ m chính hướng bên này đi trần mạch rất nhanh trần mạch đi bộ đi bộ đi tới kim kiệt quang phụ cận kim kiệt quang nhấc tay nói ra cửa hàng trưởng ngươi tới dạy một chút ta cái này anh hùng chơi như thế nào a trần mạch lập tức đi lại đây kim kiệt quang cẩn thận quan sát đến trần mạch biểu lộ không có dị có dạng hiển nhiên là coi hắn là thành một cái bình thường người chơi trần mạch nhìn một chút kim kiệt quang màn ảnh máy vi tính người cái này anh hùng a liền hay là chết nhiều một cái trần mạch nói ra kim kiệt quang a trần mạch kiên nhẫn giải thích nói ngươi nhìn cái này anh hùng gọi là sứ giả của tử vong c a t h t hắn kỹ năng bị động là tử vong về sau bảy giây còn có thể phóng liên tục kỹ năng tại c ò n sống trạng thái dưới hắn là rất thiếu lam nhưng là chết về sau lại có thể không hao tổn lam phóng thích kỹ năng cho nên sau khi hắn chết sức chiến đấu sẽ đặc biệt cao kim kiệt quang gãi đầu một cái a trần mạch tiếp tục giải thích nói hắn cách chơi tương đối đơn giản liền là an ổn phát dục á c loại đánh đoàn thời điểm tốc biến vọt tới trong đám người mở ra vê đút kỹ năng phong đường sau đó e kỹ năng đối chung quanh địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương các loại chết về sau lại phóng thích một cái p h l n xin đại chiêu hoàn thành thanh tràng rõ chưa kim kiệt quang không không biết rõ trần mạch vậy không nóng nảy không có việc gì ngươi liền nhớ lấy chơi cái này anh hùng không phải sợ chết nhất định phải nhiều hướng trong đám người sông phát huy đầy đủ mình e kỹ năng ưu thế kim kiệt quang gãi đầu một cái h i ệ n nhiên cái này cùng hắn chơi cờ o g lúc kinh lịch không quá như thế một cái cần chết trước mới lợi hại anh hùng cái này mẹ nó là cái quỷ gì mắt thấy trần mạch quay người muốn đi kim kiệt quang vội vàng lại lần nữa nhấc tay chờ một chút cửa hàng trường ta cảm thấy cái này anh hùng định vị thật kỳ quái a đến cùng vì sao làm thành dạng này a trần mạch nhìn một chút hắn vì sao hỏi như vậy kim kiệt quang đại nao cấp tốc vận chuyển chủ yếu là ta trước đó vậy thường xuyên chơi ủa cơ giáp cùng cơ hó gờ bên trong giống như không có loại này anh hùng cho nên mới yêu kỳ a người chơi giả dạng kinh nghiệm đúng không kỳ thật thật nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm đều có cùng loại vấn đề trần mạch dứt khoát ở bên cạnh chỗ chống ngồi xuống kiên nhẫn giải thích kỳ thật cái này anh hùng thiết kế ra được là chuyên môn cho thái đều i chơi chương ba trăm linh hai thành thật với nhau kim kiệt quang ở một tiếng một bên làm bộ nghiêm túc chơi game vừa nói xin lắng thai nghe a cửa hàng trưởng cảm giác cái này anh hùng làm được rất coi thâm ý lúc trước nhất định là xuống công phu rất lớn a t r â n mày cười có chút ngượng ngùng k h o á t k h o á t tay cái kia khẳng định vẫn là tổn thất một chút tế bào não nhưng là chúng ta nhà thiết kế mà chính là như vậy liều mạng như vậy t r ê n sáng ý vẫn là vì để các người chơi chơi đến càng vui vẻ hơn mà kim kiệt quang kính nể nói đúng đúng đúng cửa hàng trưởng ngươi nói quá đúng đơn giản liền là nhà thiết kế trò chơi khuôn mẫu mô hình a trần mạch hiển nhiên phi thường hưởng thụ một bên dương dương tự đắc một bên nhắc nhở kim kiệt quang ngươi cái này anh hùng giai đoạn trước có thể dùng quy kỹ năng tới bổ đao kỹ năng này trên cơ bản có thể thay thế đòn công kích bình thường kim kiệt quang vội và ngật đầu t ố t đúng cửa hàng trường ngươi mới vừa nói cái này anh hùng thiết kế ra được là chuyên môn cho thái điều chơi nhưng là tại sao ta cảm giác hắn rất khó chơi a trần mạch giải thích nói ngươi đây liền không hiểu được r a cái này anh hùng chết cũng có thể thả kỹ năng ai dễ dàng chết tân thủ dễ dàng chết r a ngươi nếu là cái lao thủ chơi nửa ngày vậy bất tử một lần vậy ngươi tương đương với trời sinh liền thiếu đi một cái kỹ năng đúng hay không kim kiệt quang cái hiểu cái không gật đầu ân đối trần mạch tiếp tục nói với lại cái này anh hùng đại chiêu là phun xin tổn thương đối tất cả địch phương anh hùng phong thích ngươi coi như lại đồ ăn nhìn thấy đối diện anh hùng tàn huyết thả cái lớn nhất định có thể bắt người đầu đúng không kim kiệt quang nhìn một chút sứ giả của tử vong đại t r i ê u miêu tả cảm giác đúng là chuyện như vậy cho nên a cái này anh hùng là t â n thủ anh hùng không có tâm bệnh trần mạch nói ra kim kiệt quang bận bịu gật đầu không ngừng hắn cảm giác mình đã thành công thu được trần mạch tin lần vậy khơi gợi lên trần mạch khoe khoang mớn tiếp xuống lại nói bóng nói gió một phen khẳng định còn có thể thu hoạch càng nhiều tình báo kim kiệt quang mặt ngoài tại chơi game trên thực tế trong lòng không ngừng nghĩ đến ứng làm như thế nào đem thoại để chuyển rời đến l h ó l ờ trò chơi này thiết kế lý niệm đi lên suy nghĩ một chút kim kiệt quang vẫn là quyết định lấy thổi phồng là chủ yếu đột phá khẩu cửa hàng trưởng ngươi còn thật là thân mật à, sợ tân thủ không hội chơi chuyên môn thiết kế như thế cái đơn giản anh hùng cho bọn họ trần mạch lộ ra một cái cao thâm mạt chắc hơi cười kỳ thật đi cái này anh hùng có thâm ý khác kim kiệt quang trong lòng một trận c ô n hỉ nhưng ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ lơ đễnh nhưng lại hơi cảm thấy hứng thú biểu lộ À, có đúng không trần mạch muốn nói lại thôi cái này sao liền cùng ta tiếp xuống đại chiến lược đại bố cục có quan hệ cái này không được tốt nói kim kiệt quang trong lòng cảm giác nặng nề âm thầm suy nghĩ khác à lời nói đều nói đến phân thượng này ngươi chớ cùng ta chơi thở mạnh à. kim kiệt quang còn chưa nghĩ ra ứng làm như thế nào nói tiếp trần mạch lại tiếp tục nói mà bắt đầu tựa như là kinh bị cái gì kịch liệt tâm lý đấu tranh trần mạch nói đến ấp á ấp úng kỳ thật đi nói cho ngươi vậy không có gì dù sao ngươi cũng hẳn là trải nghiệm tiệm người chơi g i ả dặn kinh nghiệm mà bất quá ngươi nhưng thiết nhớ ngàn vạn không thể nói cho người khác biết ta nếu không liền t h à n h ta cho hố kim kiệt quang vội vàng tỏ thái độ ngươi yên tâm đi cửa hàng trường ta là ngươi đáng tin f a n hâm mộ a khẳng định không hội nói lung tung trần mạch xoắn suýt dưới vẫn là nói t ố t ta tin tưởng ngươi n g ư ơ i biết đế triều hấu ngu cùng thần huyễn sân đấu một mực tại nhằm vào chúng ta à? kim kiệt quang gật đầu ân hơi có nghe thấy trần mạch hạ giọng bọn họ muốn làm ra một cái tương đối nóng nảy có thể thống trị d c bình đài trò chơi ta cũng nghĩ như vậy cho nên lh mục tiêu liền là thống trị d c trò chơi thị trường về phần làm sao thống trị đâu người chơi qua cờ hó g hẳn là có thể đủ cảm giác được lh trở nên đơn giản à? kỳ thật đơn giản trò chơi là chiều hướng phát triển bởi vì người chơi quần thể bên trong đại bộ phận điểm người chơi đều là tay tàn đảng đúng hay không cứng rắn hạch người chơi đã bị dưa được chia không sai biệt lắm cho nên hiện tại tình thế là đắc thủ tàn người được thiên hạ kim kiệt quang mãnh liệt gật đầu hắn vậy xác thực thì cho là như vậy trần mạch đoạn văn này hắn thấy đơn giản liền là lời lẽ t r í lý đế triều h â ngu đã được duyệt nghiên cứu phát minh tờ giót s cùng thiện ý h â ngu đã được duyệt nghiên cứu phát minh tam giới liền đều là tuân theo cái này mạch suy nghĩ giảm xuống p h ố i trí đơn giản hóa thao tác từ đó bắt được càng nhiều người chơi cho nên trên một điểm này mọi người mạch suy nghĩ vậy mà lạ thường nhất trí kim kiệt q u a n hỏi cái kia cửa hàng trường cho nên ngươi mới cố ý tại lh ờ bên trong làm ra rất nhiều đơn giản hóa trần mạch dừng một chút tiếp tục thần thần bí bí nói kỳ thật đi lh ờ hiện tại chẳng qua là sơ cấp trạng thái ta còn có mấu chốt nhất s á o lộ giữ lại làm chuẩn bị ở sau chờ lấy h ô đế triều cùng thần h u y ễ n kim kiệt quang nghiêm túc nghe trần mạch tiếp tục nói ta còn muốn thanh lhh ờ cho tiếp tục đơn giản hóa bao quát hủy bỏ bổ đao cùng trang bị hệ thống toàn đội cùng hưởng đẳng cấp cùng hưởng đầu người ẩn tàng trò chơi số liệu các loại triệt để tiêu diệt phụ phản hồi đem nó chế tạo thành tân thủ người chơi thiên đường đoạn tin tức này lượng rất lớn kim kiệt quang cũng không khỏi đến tay run một cái kết quả không cẩn thận chạy tới thắp dưới bị đối diện máy tính rết đi t hủy bỏ bổ đao cùng trang bị hệ thống c u n g hưởng đẳng cấp cùng đầu người ẩn tang số liệu cái này nghe đều là đại đội a kim kiệt quang nghi ngờ nói cái này có thể làm làm sao không thể đi trần mạch hiển nhiên là nói đến cao hứng ngươi nhìn lh ờ hiện tại tính là sơ cấp phiên bản t hủy bỏ phản bổ t â n thủ trải nghiệm có phải hay không tốt hơn nhiều hơn nữa còn mình xác hợp thành cầu giản hóa đạo cụ thao tác thiết kế chuyên môn tân thủ anh hùng thậm chí đều có tự động nhảy tiền trang bị cái này phiên bản t â n thủ trải nghiệm có phải hay không phi thường tốt ân xác thực kim kiệt quang gật gật đầu trần mạch giải thích nói nhưng là hiện tại cái này phiên bản là lừa gạt đế triều bởi vì ta không thể vừa lên tới liền thành trò chơi làm đến hoàn mỹ nếu không bọn họ muốn chép ta ta trước làm một cái không hoàn thiện các loại bọn họ chép đến một nửa ta lại thanh hoàn toàn thể cho lấy ra đến lúc đó c h ậ t c h ậ t c h ậ t vẽ đẹp không nhìn a kim kiệt quang vô ý thức dùng mình một cái nghĩ thầm trần mạch thật là hảo tâm cơ a trần mạch không có chú ý tới hắn biểu lộ tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói hủy bỏ phụ phản hồi để tất cả mọi người đều có thể chơi thoải mái t ỷ như tân thủ bị ép đẳng cấp ép bổ đao ép trang bị không quan hệ ta hủy bỏ đẳng cấp cùng bổ đao trang bị hệ thống từ bỏ t ỷ như tân thủ chết quá nhiều lần số liệu không dễ nhìn không có việc gì chỉ cần cọ đến đầu người coi như đánh giết dạng này số liệu không là tốt rồi nhìn sao Bảo vệ tốt t cửa hàng tư t r ư ở n g thật là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm a khó trách cửa hàng trường có thể làm ra nhiều như vậy như bức trò chơi a chân mách khoát tay áo không có gì không có gì đây đều là một chút ít kinh nghiệm cẩn thận đến không đáng nhắc đến không đáng nhắc đến kim kiệt quang thử thăm dò hỏi vậy ngươi nói đế triều hấu ngu cái kia chút cấp ét nhà thiết kế bọn họ có thể nghĩ tới chô này sao trần mạch biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc ta cảm thấy bọn họ hẳn là nghĩ không ra cái này chút nếu như bọn họ thật nghĩ đến cái kia với ta mà nói coi như quá bất lợi kim kiệt quang vội vàng gật đầu đúng bọn họ khẳng định nghĩ không ra chương ba trăm lẻ ba cự tuyệt đề nghị kim kiệt quang trở nên kích động trần mạch nói cái này chút đối với hắn mà nói tựa như là mở ra một cánh cửa nguyên vốn có chút mơ hồ khái niệm trong nháy mắt rõ ràng bắt đầu hắn thử thăm dò tiếp tục hỏi cái kia cửa hàng trường còn có hay không cái gì những phương thức khác có thể tiến một bước đơn giản hóa trò chơi tiêu chử phụ phản hồi đâu cái khác cũng có một chút tỉ như trần mạch lời vừa nói ra được phân nửa đột nhiên ý thức được cái gì sửa lời nói k h ủ khụ cái này liền không cần nói rõ chi tiết đi dù sao ngươi đại khái cũng có thể đoán được kim kiệt quang từ trần mạch trên mặt thấy được một chút mất tự nhiên biểu lộ h i ệ n nhiên trần mạch ý thức được chính mình nói đến có hơi nhiều kim kiệt quang cũng không dám hỏi lại nói ra ừ cửa hàng trưởng ủng hộ lh ờ khẳng định có thể bắn chạy trần mạch muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn là không có lại nói cái gì quay người đi kim kiệt quang rất kích động hắn cảm giác mình hiện tại tựa như là xâm nhập trại địch điều tra tình báo gián điệp nắm giữ lấy một phần đủ để cải biến chiến cuộc tình báo chuyến này thu hoạch tương đối khá a mắt nhìn thấy trần mạch đi xa kim kiệt quang tranh thủ thời gian móc ra tiểu bột b u ồ n thanh trước đó trần mạch nói mấy cái yếu điểm toàn đều ghi xuống về sau kim kiệt quang lại tiếp tục thể nghiệm mấy thanh lh ờ lờ, đổi mấy anh hùng cảm giác trần mạch nói xác thực có đạo lý tiêu trừ phụ phản hồi đơn giản hóa thao tác thỏa thích hưởng thụ trò chơi niềm vui thú thanh trò chơi này chế tạo thành tân thủ thiên đường kim kiệt quang mang tâm tình kích động về tới nhà khách ngay cả cơm vậy không có lo lăng ăn mở ra laptop bắt đầu viết lh trải nghiệm báo cáo chuẩn bị thanh chuyến này thu hoạch toàn đều cho một chữ không kém ghi chép lại dù sao rất nhiều nghiệp nội nhà thiết kế nhóm đều công nhận trần mạch ánh mắt là cực kỳ vượt mức quy định hạn châu đoán ra được đại phương hướng coi như không thể chuẩn xác dự đoán vậy khẳng định hội có nhất định giá trị tham khảo kim kiệt quan nghiệp vụ trình độ vẫn là vô cùng quá cứng từ bốn giờ chiều một mực viết đến hơn chín giờ đêm hơn năm giờ thời gian thanh phần này trải nghiệm báo cáo sơ thảo cho viết ra Bên trần mạch trước đó kỳ thật có chút nói không tỉ mỉ chẳng qua là đơn giản nâng lên một chút thiết kế mạch suy nghĩ khi kim kiệt quang hỏi đến phải chăng còn có càng nhiều đơn giản hóa trò chơi tiêu trừ phụ phản hồi phương pháp trần mạch nói có nhưng không có nói rõ chi tiết kim kiệt quang phi thường xác định trần mạch hẳn là có càng nhiều đơn giản hóa trò chơi phương pháp cho nên hắn vậy tại vắt hết góc cân nhắc tiêu trừ phụ phản hồi phải nên làm như thế nào đâu é ân hủy bỏ tử vong chiếu lại để người chơi cảm giác không thấy mình chết hoặc là ẩn tàng tử vong số lần ân cái này cũng không tệ những nội dung này tất cả đều bị kim kiệt quang viết đến trải nghiệm trong báo cáo hắn nhìn xem phần này trải nghiệm báo cáo càng xem càng hài lòng xuống lầu ăn một chút ăn khuya về sau kim kiệt quang lại thanh phần này trải nghiệm báo cáo nhanh cho sửa chữa hoàn thiện một cái thẳng đến hắn hoàn toàn hài lòng mới thôi ngày hôm sau kim kiệt quang ngựa không dừng vó chạy tới sân bay hắn đã không kịp chờ đợi muốn hướng lâm triều húc báo cáo mình điều tra quân tình thành quả đế triều hâu ngu tổng bộ lâm triều húc nghiêm túc thanh kim kiệt quang trải nghiệm báo cáo nhìn mấy trải rộng kim kiệt quang ngồi ở một bên như cụ khó nén nội tâm tâm tình kích động lâm chiều húc tay phải sờ sờ cái cảm rơi vào chầm tư sau một lúc lâu lâm chiều húc nói ra trò chơi thứ này một cái tác động đến nhiều cái đơn giản hóa nội dung ẩn tàng số liệu xác thực có thể giảm xuống tân thủ người chơi vào tay độ khó để càng nhiều người chơi hưởng thụ được niềm vui thú nhưng cũng có thể là hội sinh ra vấn đề mới kim kiệt quang trong lòng trận lạnh chẳng lẽ lâm chiều húc không thích phần báo cáo này đương nhiên ngươi phần báo cáo này viết rất khá đáng giá khen ngợi lâm chiều húc nói ra phần báo cáo này ta hội đưa cho ga cho cog ờ nguyên tắc giả nhìn xem về phần hắn hái không tiếp thu liền khó nói chắc chúng ta dù sao chỉ là đại diện công ty tại hiệp nghị bên trên đối trò chơi bản thân thiết kế không có quyền nhúng tay kim kiệt quang vội vàng gật đầu tuất lâm tổng hiển nhiên lâm triều húc đ ố i phần báo cáo này vẫn tương đối hài lòng nhưng đến một lần đế triều h ô u ngu không có quyền cải biến cog ờ thiết kế thứ hai phần báo cáo này nói tới đơn giản hóa trò chơi ẩn tàng số liệu phương hướng đến cùng đúng hay không còn có đợi nghiệm chứng cho nên lâm triều húc đối với trong báo cáo bộ thuộc bổn phận cho vẫn là cầm giữ lại thái độ kim kiệt quang trần chờ một chút nói ra lâm tổng kỳ thật coi như cờ ho g không tiếp thu chúng ta cũng có thể làm một cái cùng loại lâm triều húc nhìn hắn một cái cái này ta biết không cần ngươi nhắc nhở kim kiệt quang vội và n gật đầu là là đi lần này đế đô chi hành vất vả ngươi rất có thu hoạch cờ ho g hạng mục này phi thường trọng yếu không cần phớt lờ tại r rộng. Triều ra. ra Triều ở mở về vận nghĩ đến muốn làm sao vận doanh cùng nói Quang ngoài. thêm Húc Kiệt làm Lâm Kim Lâm lui l sao Húc nhìn mấy khắp cả người nghiệm báo cáo. Hắn bùn phận khắp thấy, thuộc cho mấy một rất cả cáo. có báo bộ đạo có lh ý n ư n g vậy có m ộ trò bộ bùn thuộc tiến, Tại, t phận cho hiểm. quá cấp mạo LHL, trò chơi trải nghiệm phương diện kim kiệt quang viết rất tỉ mỉ điểm ấy là phi thường đáng giá khen ngợi nhưng liên quan tới phía sau cái kia đoạn trấn mạch đối với lh tương lai sửa đổi phần kế hoạch lâm triều húc thì là cảm thấy có chút mạo hiểm bất quá bởi vì kim kiệt quang phần này trải nghiệm báo cáo viết phi thường hoàn thiện cho nên lâm triều húc vậy chọn không sinh ra sai lầm thậm chí có chút bị khuất phục cảm giác lâm triều húc không có quá xoắn suýt chuyện này mặc dù phần báo cáo này nhìn phi thường có đạo lý lâm triều húc cũng không có lập tức làm ra quyết định mà là để chuyên gia đem nó phiên dịch trở thành tiếng anh phát cho ga tương quan người phụ trách nhìn hai ngày sau đó ga bên kia liền hồi âm mà lại là cờ ho g người thiết kế giả mạn cờ lại tự mình hồi âm có một đoạn là như thế viết ta không biết quý phương nghiên cứu phát minh trò chơi như thế nào nhưng ta biết một cái tốt trò chơi hẳn là muôn màu muôn vẻ cực độ tính chất phức tạp là một trò chơi có thể đủ tốt chơi căn bản nhân tố đại bộ phận điểm cái gọi là đơn giản hóa đều chẳng qua là tại cắt xén trò chơi mà thôi cờ ho g về sau chỉ hội càng ngày càng phức tạp tuyệt đối không thể có thể hướng đơn giản hóa phương hướng đi làm nhất là quý phương đưa ra muốn hủy bỏ kế điểm tấm không biểu hiện tử vong biểu tử số lâm ầ n chính phản bổ đào cùng trang bị hệ thống, tử vong không giữ kinh nghiệm các loại. Cái này chút cải biến trong mắt của ta phi thường hoang đường, cho nên đối với quý phương đề nghị xin không nhận. hủy hệ chút phi cho thứ cho ta không thể của bỏ bổ bị các cái cải tiếp đào đối đề loại, giữ tử mắt ta ta với l quý triều húc khe khẽ thở dài đóng lại văn kiện cùng hắn dự tính như thế ga nghiên cứu phát minh nhân viên cùng cờ o g nguyên tác giả trên cơ bản không nhìn phần này đề nghị h i ệ n nhiên giả mạn cờ lại cho là mình mới là cờ o g nhà thiết kế mà cái kia chút tại phía xa đại dương bị ngạn người ngoại quốc căn bản chính là tại mù đề ý gặp loại chuyện này tại cùng ngoại quốc đại hán hợp tác quá trình bên trong lâm triều húc cũng đã gặp qua rất nhiều lần cho nên cũng không có quá ngoài ý muốn bất quá cũng may ga bên kia vậy thông báo trước mắt nghiên cứu phát minh tình huống so lâm triều húc trong tưởng tượng muốn thuận lợi khi biết trần mạch đang tại nghiên cứu phát minh cờ o g cảnh phẩm trò chơi l o g lại đã đại khái hoàn thành về sau lâm triều húc vậy tại hướng ga tạo áp lực yêu cầu bọn họ tăng tốc nghiên cứu phát minh tiến độ mà ga trả lời là bọn họ đem sẽ tận lực tăng tốc tiến độ cũng tại xuân trong lúc đó cho ra một cái cờ og ban đầu phiên bản dù sao bọn họ bên kia xuân là không nghỉ chương ba trăm linh bốn phát d ồ mở rộng trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch x o á t lấy vệ bồ trên mặt thỉnh thoảng nổi lên tiếu dung tô cẩn du có chút hiếu kỳ cửa hàng trường sự tình gì đáng giá vui vẻ như vậy a trần mạch đóng lại vệ bồ l ừ a gạt đồ đ ầ n sẽ cho người đặc biệt vui vẻ tô c ẩ n du ba trần mạch không tiếp tục giải thích đứng dậy hỏi an tết lưu tại đế đô đồng học cho cha mẹ v ẽ xe đều mua xong chưa tô c ẩ n du gật gật đầu ân ta vừa hỏi qua đều lấy lòng vậy là tốt rồi trần mạch nói ra năm trước giữa năm cùng năm sau làm việc đều sẽ rất bận điệu cùng mọi người sớm đánh cái dự phòng trâm chịu đựng qua giai đoạn này liền tốt tô c ẩ n du cười cười yên tâm đi cửa hàng trường mọi người cầm cuối năm thưởng cùng tăng ca trợ cấp về sau làm việc nhiệt tình đều cao đâu trần mạch t i ế n l ò n g hướng trải nghiệm tiệm một tầng đi đến những năm qua xuân trần mạch đều là cho các công nhân viên bình thường nghỉ riêng phần mình về nhà bất quá năm nay xuân c ó chút không giống nhau dạng lhóc l đang đứng ở mấu chốt mở rộng kỳ năm trước giữa năm cùng năm sau trần mạch đều có tương ứng mở rộng sách lược với lại rất nhiều tiến độ vậy đều tại chạy về phía trước cho nên trần mạch làm ra một cái tương đối bất cận nhân tình quyết định năm nay ăn tết phải thêm ban bất quá vậy có bồi thường tăng ca là tự nguyện toàn thể nhân viên bên trong lưu lại mười mấy người là đủ rồi lưu lại những người này có thể thanh cha mẹ mình thậm chí thân hữu đều tiếp vào đế đô đến từ công ty thanh lý đi tới đi lui tiền xe cùng phí ăn ở thống nhất ăn bài khách sạn dừng chân với lại có chút nhân viên bản thân nhà ngay tại đế đô cho nên cũng còn tốt vừa phát cuối năm thưởng tăng ca lại có kết xù tăng ca bồi thường cho nên mọi người làm việc nhiệt tình cũng rất cao An Tết Lưu tại người Tết tại Lưu đối ế đô đi để đ không Tô tuyển rất Trần chút tâm một chút tiểu lễ vật thời Du Hiểu quan nhiều mua nhu cầu yên nhanh liền vẫn lòng, nên Cẩn cùng hơn người, hình, nói ra. ra. Mạch cho Lâm lễ loại cái mọi có có kịp gì với trần mạch mà nói toàn bộ mở rộng kế hoạch đã định xuống một vòng trụt một vòng không cho sơ thất về phấn lắc l ư kim kiệt quang liền là cái thuận tiện sự tình dù sao mặc kệ đế chiều lên hay không lên câu đều không ảnh hưởng trần mạch đến tiếp sau sách lược trải nghiệm tiệm bên trong lh nhiệt độ cái này hai ngày nhanh chóng kéo lên rất có quét sạch toàn bộ d c trải nghiệm khu xu thế thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái m ộ i t ử người chơi đang chơi lhocl ờ cái này tại vô cơ giáp cùng đi ạ bello loại trò chơi này bên trong quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình mặc dù tới tới lui lui cũng chỉ có không đến hai trăm người đang đánh thật nhiều quen thuộc ai đi đều nhanh n h ớ kỹ nhưng bởi vì trước mắt mọi người còn đều ở vào ga quay lẫn nhau m ổ giai đoạn cho nên mọi người chơi đến cũng còn thật vui vẻ còn quen biết không ít bạn mới loại tình huống này vậy không sẽ kéo dài thật lâu các loại lh ờ lờ, ban đầu phiên bản toàn bộ hoàn thiện về sau trần mạch liền hội đem nó phủ lên lôi đỉnh trò chơi bình đ ạ i đến lúc đó các loại đề cử vị vừa lên đến khẳng định hội hấp dẫn số lớn người chơi tiến vào trò chơi xứng đôi hệ thống vậy liền có thể vận chuyển bình thường trong khoảng thời gian này bên trong trần mạch vậy cùng rất nhiều người chơi hàn huyên góp nhặt không ít phản hồi ý kiến đủ loại các chủng loại hình đều có giống đổi vẽ phong đổi đề tài các loại không có chút ý nghĩa nào ý kiến chân mạch liền trực tiếp tự động không để ý đến t r ì n h thể mà nói mọi người đối trò chơi này vẫn là cơ bản hài lòng chủ yếu bất mãn ở chỗ mọi người cảm thấy trò chơi này chiều sâu không đủ rất nhiều người cảm thấy giống gạ dẹn loại này anh hùng đơn giản liền là c ơ một bộ liên chiêu mà thôi đánh cái bảy tám thanh liền có thể chơi đến rõ ràng không công có ý gì đâu kỳ thật cái này chủ nếu là bởi vì trần mạch còn không có đổi mới đủ nhiều anh hùng cũng không có mở ra cuộc thi xếp hạng dẫn đến đơn giản một chút anh hùng xác thực dễ dàng vào tay nhưng vậy rất dễ dàng để người chơi sinh ra tự mãn tâm tính cho nên vẫn là được nhanh điểm phong phú nội dung trò chơi dứt bỏ những vấn đề này mọi người đều cảm thấy lh ờ ọ là ờ l một cái rất không tệ trò chơi mặc dù chợt nhìn cảm thấy rất phổ thông nhưng chơi vẫn rất nhịn chơi đương nhiên đánh giá vậy không tính quá cao cũng chính lần à tương g Hai này khoảng cách xuân còn trần mạch vì mở rộng lh l cơ h i là vận dụng lôi đỉnh trò chơi trên bình đài hết thệ tài nguyên bao quát tốt nhất để cử vị tổ bụt nhắc nhở tin tức thông chi các loại các loại thủ đoạn lặp đi lặp lại gửi đi tin tức thông chi thậm chí để các người chơi đều cảm thấy có chút một bước cái này tình huống như thế nào hệ thống hóng gió trước mắt lôi đỉnh trò chơi bình đài đã là trong nước thứ ba đại sân đấu ngày sinh động người sử dụng tại mười bảy triệu tả hữu cái này đã là một cái có cường đại lực ảnh hưởng bình đài như thế tấp nập gửi đi vỗ v ộ t cùng thông chi tin tức khẳng định sẽ khiến rất nhiều người chơi phản cảm nhưng trần mạch cũng không thèm để ý chỉ cần có thể thanh người sử dụng lượng đẩy bắt đầu bị người chơi mắng hai câu lại đáng là gì bất quá cái này mười bảy triệu sinh động người sử dụng khẳng định không có khả năng toàn đều chuyển hóa thành lh lờ, người chơi bởi vì cái này bên trong rất đa dụng hộ đều là game mobile người chơi đến từ lôi đỉnh cờ bài âm dương sư cùng a nipo các loại trò chơi mở rộng hiệu quả cũng không nhất định tốt bao nhiêu nhưng đối trần mạch mà nói có một cái tính một cái dù sao hận không thể để toàn thế giới các người chơi đều biết có lh lờ, như thế một trò chơi ở n g ư ờ i chơi nhóm nhao nhao cảm khái trần mạch vì sao như thế phát r ồ mở rộng một cái pc trò chơi thời điểm bọn họ lập tức phát hiện một cái khác làm cho người chấn kinh sự thật cái kia chính là trần mạch còn cần cái khác mở rộng phương thức như cái gì mua video quảng cáo mua tàu điện ngầm quảng cáo dẫn chương trình mở rộng các loại phương thức liền không cần phải nói phàm là cái khác trò chơi mở rộng lúc dùng đến thủ đoạn trần mạch toàn đều cho dùng tới với lại không tiếc vốn ước p h ả n phất trong vòng một đêm các trang web lớn ở trên đều có thể nhìn thấy LHL, tại à i liệu quảng cáo, thậm chí thậm t đế đô,、Mà、đô ma mấy chính á i t à cà n lớn nhìn tranh tuyên truyền. còn Inter rộng. h phố chạm chạm thể thấy phúc, LHL, phát phê lửa, có cựu cái có c Tại mở xe xe buýt, đều Trừ ra, đó rổ thức diễn đàn bên trên trần mạch chiêu m ộ hơn 2.000 mở rộng viên cái này chút mở rộng viên phân bố tại các tòa thành thị bất luận là địa cấp thành phố vẫn là huyện cấp thị thậm chí một chút hơi xa xôi huyện thành vậy đều tìm chuyên môn mở rộng viên cái này chút mở rộng viên môn làm việc vô cùng đơn giản l i ề n l à tìm tới chỗ thành thị tùy ý một nhà pc cà phê inter sau đó nói chịu ra tấm vì cà phê inter tất cả máy tính lắp đặt lh đặt ở mặt bàn bắt mắt nhất vị trí cũng tại cà phê inter bên trong tổ chức đặc thù hoạt động cổ vũ người chơi chơi lh mỗi hoàn thành một nhà cà phê inter cái này chút mở rộng viên môn đều sẽ đạt được một chút tiền tài ban thưởng nếu như chân chạy tương đối chịu khó lời nói trong vòng vài ngày lừa cái hai ba n g à n khối không có bất cứ vấn đề gì đối với trong nước một chút nhị lưu thành thị phổ trải rộng lương ngày hai trăm tình huống mà nói trong vòng vài ngày lừa hai ba n g à n khối tiền đối với một chút người tới nói đã là phi thường có sức hấp dẫn công tác chương ba trăm linh năm cà phê inter mở rộng sách lược đương nhiên không ngừng mở rộng viền có chỗ tốt cà phê inter bản thân vậy có chỗ tốt tại thế giới song song bên trong mặc dù tc cà phê inter ở một mức độ nào đó nhận game mobile cùng vờ giờ cà phê inter nghiêm trọng để ép nhưng cũng vẫn là có không ít nhất là tại nhị lưu thành thị tc cà phê inter số lượng nhiều tại vờ giờ cà phê inter cái này chút cà phê inter lão bản vậy đều cùng chỉ duyên cà phê inter chắc giao như thế xoắn suýt tại tc cà phê inter xuống dốc nhu cầu cấp bách một cái cường thế hơn tc trò chơi lại cháy lên các người chơi đối với tc ép game đào loạt hí nhiệt tình tại mở rộng viên thuyết phục cùng hoạt động bản thân sức hấp dẫn phía dưới cái này chút cà phê inter các lao bản phi thường vui với tiếp nhận lh trò chơi này cũng phối hợp mở rộng cà phê inter mở rộng phương thức chủ yếu có ba cái một cái là tại cà phê inter chơi lh thu hoạch được thủ thắng sẽ có tiểu ngạch phí inter giảm miễn hội phụ tặng tiểu đồ uống một cái khác là cùng lh liên l động phí inter nạp tiền hoạt động tỉ như mạo x ư n g hai trăm phí inter phụ tặng ba mươi mặt khác có thể ở trong game nhận lấy một chút kim tệ bảo dương còn có liền là kéo người mới chơi lh ờ lờ, người chơi giả dặn kinh nghiệm cũng có thể thu hoạch được nhất định phí inter giảm miễn đối với cà phê inter mở rộng cái này chút đầu nhập mà nói trần mạch vậy dán một bộ chia tiền nhưng thiếp đến không nhiều bởi vì lôi đỉnh trò chơi bình đài cùng trần mạch trò chơi cũng là có nhất định nổi tiếng cái này chút cà phê inter lão bản phi thường vui với cùng trần mạch mới trò chơi liên động t h ú n g chi những hoạt động này bản thân đối với cà phê inter nạp tiền tiêu phí vậy đều có kích thích tác dụng trừ cái đó ra trần mạch còn chuyên môn định chế rất nhiều áp thích dương tấm hệ thống tin nhắn đến cả nước các địa vong giả cái này chút áp thích dương trên bảng đều là một chút tương đối tinh mỹ anh hùng nguyên vẽ cùng một chút dùng cho mở rộng từ mấu chốt tỉ như nhanh chóng xứng đôi toàn lưới cùng phục công bằng thi đấu cắt đứt quan hệ nặng ngay cả treo máy phong hảo đoàn đội hợp tác các loại những mấu chốt này từ đều là nh nhờ ở kiếp trước tổng kết ra hấp dẫn nhất người chơi yếu tố vậy phi thường chuẩn xác miêu tả ra trò chơi này đặc điểm mau lẹ thuận tiện công bằng công chính cần nhất định kỹ thuật cùng đoàn đội hợp tác ngoài ra cái này chút dương tấm cùng trên cốt sở tơ còn đều đánh ra câu kia mang tính then chốt khẩu hiệu anh hùng vì n g ư ờ i mà chiến đương nhiên muốn đem những này tuyên truyền vật liệu trải ra cả nước tất cả cà phê in t e r khẳng định không thực tế với lại coi như chỉ trải một bộ điểm vậy phải hao phí rất nhiều thời gian trần mạch sở dĩ tại năm t r ư ớ c vẫn bận đại quy mô mở rộng những vật này liền là nhìn đúng kỳ nghỉ xuân thời gian này điểm trừ cái đó ra trần mạch ở trong game vậy đẩy ra tương ứng mở rộng sách lược tỉ như mời hảo hữu tiến hành trò chơi có thể thu hoạch được số lượng nhất định kim tệ ban thưởng mời càng nhiều ban thưởng càng nhiều hảo hữu ở giữa cùng một chỗ mở đen thứ nhất thanh có thể thu hoạch được ngoài định mức kim tệ các loại tại loại này phô thiên cái địa tuyên truyền thế công phía dưới lhocl cường thế giết vào các người chơi trong tầm mắt phảng phất ngắn ngủi mấy ngày ở giữa liền nhanh chóng lửa nóng bắt đầu chỉ duyên cà phê inter bên trong chắc giao gần nhất có chút bận điệu nhưng phi thường vui vẻ cái này mấy ngày nàng cà phê inter cơ hồ là một mực bạo mãn trạng thái phía inter nạp tiền cũng nhiều rất nhiều sinh ý quả thực là tốt ghê gớm bởi vì chỉ duyên cà phê inter ngoại trừ cái khác thông thường cà phê inter đều có thể thu được mở rộng nội dung bên ngoài còn có một hạng ngoài định mức đặc thù danh hiệu lh l chính thức chỉ định hợp tác cà phê inter chắc giao cố ý làm một cái đại hào dễ kéo bảo đặt ở cà phê inter cổng giới thiệu chính thức chỉ định hợp tác cà phê inter đặc thù phúc lợi quả nhiên hấp dẫn số lớn người chơi cái gọi là lh l chính thức chỉ định hợp tác cà phê inter liền là thu hoạch được chính thức chứng nhận cà phê inter trước mắt tại cả nước có mấy chục nhà hơn nữa còn tại mở rộng bên trong chỉ định hợp tác cà phê inter lớn nhất phúc lợi liền là người chơi tại cái này cà phê inter bên trong chơi lh lúc l có thể trải nghiệm một chút trang phục người chơi mỗi lần ghi tên đều sẽ đạt được năm sáu khoản ngẫu nhiên anh hùng trang phục trải nghiệm cơ hội đương nhiên khẳng định đều là một chút bán được rất rẻ trang phục với lại chỉ có thể ở cà phê inter bên trong trải nghiệm nhưng đây đối với các người chơi tới nói đã là một cái phi thường hấp dẫn người mạnh lưới cũng làm cho trát giao chỉ duyên cà phê inter tại pc cà phê inter cạnh tranh bên trong có một hạng ngoài định mức ưu thế lão bản còn có rảnh rỗi vì sao một thanh nhấm hỏi chắc g i a o đang bận chỉnh lý trên bàn đồ vật ngẩng đầu một cái kinh h ỉ nói trần mạch sao ngươi lại tới đây trần mạch cười cười đến xem các người chơi chơi đến thế nào nhìn xem trò chơi mở rộng đến có thuận lợi hay không chắc g i a o cười nói rất thuận lợi thuận lợi đến đều không có chỗ ngồi trống nếu không ta cho ngươi chuyển cái ghế ngươi tại cái này gặm hạt dưa a vậy không cần trần mạch vội vàng k h o á t tay ta chính là thuận tiện đi dạo ngươi bận bịu ngươi đi trần mạch tại cà phê inter tùy tiện đi lòng vòng quả nhiên chỗ có vị trí đều bạo mãn với lại cà phê inter bên trong có gần một nửa người chơi đều đang chơi lh ờ lờ, cho trần mạch cảm giác tựa như là xuyên việt về kiếp trước như thế trước mắt mà nói cà phê inter bên trong người chơi chủ yếu vẫn là người trẻ tuổi làm chủ lh ờ lờ, bản thân liền là một cái phi thường dễ dàng khuyết tán trò chơi cho nên tại s a u khi lên mạng trong khoảng thời gian rất ngắn liền hội tụ đại lượng người chơi giống cái k h á c mộc trò chơi nếu như người chơi muốn kéo người khác nhập hố hơn phân nửa sẽ phát sinh dạng n à y đối thoại tới chơi hai mươi trò chơi a chơi cũng vui ta mang ngươi có phải hay không vẫn phải từ đầu luyện cấp ân cái kia đến chơi bao lâu thời gian mới có thể đuổi theo các ngươi a tính toán đại bộ phận điểm mọc bên trong người chơi đẳng cấp thẻ rất chết người chơi giả dặn kinh nghiệm cùng với người chơi cùng nhau chơi đùa hơn phân nửa đều là mang thăng cấp mang x o á t bản mỗi người chơi muốn cực kỳ lâu mới có thể đuổi theo người chơi giả dặn kinh nghiệm tiến độ nhưng là lhl khác biệt đối với các người chơi tới nói nó là một cái phi thường thuận tiện cho chơi đối thoại vậy trên cơ bản là như thế này tới chơi lhl a chơi cũng vui ta mang ngươi có phải hay không vẫn phải từ đầu luyện cấp không cần tất cả mọi người đi lên đều là lẹ vẹo một thuộc tính hoàn toàn như thế cũng không cần dùng tiền tuyệt đối công bằng cái kia chơi một chút xem một chút đi với lại người chơi một khi thể nghiệm qua loại cảm giác này về sau về sau mọi người cùng nhau quán mở đèn chọn lựa đầu tiên vẫn là chọn lh cái này liền trực tiếp đè ép cái khác loại hình tc trò chơi không gian sinh tồn trong góc liền có ba sinh viên đại học cùng một chỗ chơi lh l ngồi ở giữa cái kia hiển nhiên là cái chỉ huy mang hai cái bằng hữu chơi đừng đánh đừng đánh, đánh không lại về nhà trước bổ sung một cái trạng thái sau đó tới đoàn bên trong người thanh đỏ bờ ưu ff cầm đi tranh thủ thời gian đoàn bên trong đoàn bên trong a khắc đi luận a mang cái gì dây đoàn bên trong vị chỉ huy này xáo lộ vậy phi thường rõ ràng dù sao liền là vô nao đoàn bên trong liền là làm bất quá mới đánh mấy ngày liền đã biết trò chơi này tinh túy là đoàn bên trong xem ra cũng coi là thiên phú dị bẩm hình tuyển thủ đánh lấy đánh lấy bên trái anh em đột nhiên ôi một tiếng ta ta đột nhiên đau bụng a chỉ huy gấp ngươi nhìn thêm đ á n hắn thẳng đến thời h đến k c chốt mấu đâu. b ê trái anh em thanh thai trên anh nghe hướng trên bàn em quay ă n g r đứng d ậ không nên, không không nên, thật nhịn nên nên, đầu ư người hướng lười như ợ c cảm giác chuyến các chờ trực chạy. Chỉ con cái chơi muốn mẹ, mất năm xong, gian hàng. thời đi đi sinh, Nói tiếp liền sinh rồi, tiểu nhiều thời gian à, cái này đánh tùy Ta ta tay tử thật tệ thế huy này này quay nhà hắn nhà Hố Hắn đều đ bốn nào. ra. lửa à. là à, vệ vệ bó ị nhìn một chút vừa hay nhìn thấy tản bộ đến phụ cận trần mạch Ai? vị này anh em ngươi hội chơi l ờ h lờ, sao ta cái này huynh đệ đau bụng đi nhà xí đi ngươi có thể hay không giúp hắn chơi một hồi chương ba trăm linh sáu chăm sóc người bị thương c h â u c h â n mạch nhìn một chút hắn hẳn là rất nhanh liền trở lại đi chỉ huy có chút chỉ tiếc rèn sát không thành thép nói này ta còn không biết hắn nước tiểu tính nói là một phút đồng hồ năm phút đồng hồ vậy xong việc không được vị này ca ngươi giúp đỡ chút cũng không cần ngươi làm gì liền là bình thường cùng chúng ta cùng một chỗ đoàn bên trong là được rồi tốt ta trần mạch nhìn vị này đoàn trung ca thịnh tình không thể chối tử an vị xuống bất quá trần mạch không có ý định nghiêm túc chơi dù sao đại luyện bản thân là không phù hợp thi đấu trò chơi nguyên tắc trần mạch chỉ là nhìn vị này tiêu chảy nhân huynh cũng không dễ dàng không đành lòng hắn hai cái đội bạn bị h ố thua cho nên phụ một tay trên thực tế vẫn là muốn dựa theo vị nhân huynh này trình độ tới chơi trộn lẫn lăn lộn chờ hắn lên mạng nhà vệ sinh trở về trần mạch nhìn một chút vị nhân huynh này anh hùng ạ li sợ tạ tù trưởng ạ dì sơ tháp hiển nhiên vị nhân huynh này là cái thái điệu cho nên được phân phối chơi thịt phụ trợ cái này để trần mạch có chút đau đầu Ạ li sợ tạ cái này anh hùng người chơi bình thường chân thực tiêu chuẩn rốt cuộc là tình hình gì đâu như cái gì quy tránh khẳng định không hội dù tẩu bắt người cường lập đoàn đoán trường vậy không quá hội nhưng là cờ vê đốt nhị lên i đâu ân hẳn là cũng không thể nào nói như vậy cái này anh hùng không phải phế đi sao được rồi ta liền theo cái này xạ thủ trộn lẫn lăn lộn các loại tiêu chạy cái kia anh em trở về a trần mạch vào tay về sau liền thành thành thật thật cùng tại đồng đội phía sau hóa thân thành một cái chỉ hội tăng máu bọ sữa trước đừng đánh n ữ a đi phát dục phát dục các loại cái kia anh em trở về trần mạch đề nghị tốt đoàn trung ca hiển nhiên cũng không tin lần trần mạch cái này mới vừa lên tay người qua đường lần này không còn một mực hô hào muốn đoàn bên trong đoàn chúng ba người bình thường chơi lấy phía sau cơ vị hai người đối trần mạch chỉ trỏ khe khe bàn luận lấy ta thấy thế nào cái thân ảnh kia như thế nhìn quen mắt đúng vậy à vừa rồi t i ế n cà phê inter ta cũng cảm giác giống đây không phải là ép thần sao trần mạch ta càng xem càng giống làm sao ép thần lại trở về chơi từ lần trước trần mạch tới này nhà cà phê inter đánh ổ cơ r i á về sau đã có rất dài rất dài thời gian không có lại đã tới lần này trải nghiệm tiệm dọn đi cách chỉ duyên cà phê inter càng xa hơn cho nên tại rất nhiều trải nghiệm tiệm khách quen cũng sẽ không tiếp tục đến chỉ duyên cà phê inter bên trong tới cho nên cà phê inter bên trong nhận biết trần mạch người cũng trở nên ít đi hiện tại đang tại chơi game rất nhiều đều là không biết trần mạch người qua đường với lại mọi người đều mang theo hai nghe chuyên tâm chơi game vậy không ai chú ý vừa tiến vào tới trần mạch bất quá vẫn là có người chơi giả dặn kinh nghiệm phát hiện hai người kia từ trên chỗ ngồi đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí quan sát dưới rốt cuộc xác định liền là trần mạch hơn nữa còn đang chơi lh bọn họ rất nhanh ý thức được đây là một cái phi thường quý giá cơ hội vụ trộm lấy điện thoại di động ra quay chụp năm đó châu chắc đập trần mạch chơi v ô cờ giáp cái kêu đoạn video nhỏ thế nhưng là tại trên inter truyền ẩm lên mọi người khẳng định vậy cực kỳ hiếu kỳ ép thân chơi lh sẽ như thế nào trần mạch mang theo thai nghe đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả rất nhanh đối phương bắt đầu khởi xướng tiến công hiển nhiên vừa mới bắt đầu mọi người chiến thuật vô cùng đơn giản liền l à sắc kỳ tạm đánh không chỉ là vị này đoàn trung ca có điên cùng đoàn bên trong thói quen đối diện vậy có chớ cùng ta kéo cái gì bình tuyến vận doanh liên lụy tầm mắt lao phu sáo lộ liền là một câu vọt tới phổ thông vô não làm hiển nhiên tại loại này đê đoan cục không phải ngươi muốn tranh chiến liền có thể tranh chiến đoàn trung ca cũng có chút luôn cuống hỏng đối diện tới đoàn chúng nù nù bị lưu lại trần mạch bên này đội hình là dung nham cự thú tuyết nù nù à lì s ợ tạ m ị t p h r t u n đoàn trung ca chơi thẻ bài phi thường phù hợp hắn yêu chỉ huy khí c h ấ t đối phương năm người cùng nhau tiến lên trực tiếp ở chính giữa đường phụ cận thanh nù nù cho lưu lại trần mạch bên này dung nham cự thú căn bản không chút suy nghĩ một cái đại chiêu vọt tới muốn cứu hắn mặc dù đập đối phương hai cái hàng phía trước nhưng vậy để cho mình lầm vào trong nguy hiểm đoàn trung ca tiến tới muốn giúp đỡ trong lúc đ ố i rối cắt ra một chương lam bài mười điểm qua loa quăng ra kết quả đối diện ạn n ì toàn thân hiện ra bạch quang sông lại đây h i ệ n nhiên là muôn choáng ở thẻ bài nện hùng song song tại một vòng này làm cho người ngạt thở anh em hồ lô cứu ra ra về sau đoàn trung ca luôn cuống hiện tại trận hình là phe mình hai cái hàng phía trước lâm vào trùng đây hắn bài vừa ném đúng ra lại bị ạn n ì theo dõi về phần mình bên này ven đường xạ thủ mỹ phỏ tùn còn không có đuổi lại đây châu ngược lại là tại phụ cận nhưng là một cái phụ trợ có thể làm gì ngay tại ả n n g tức đem đổi kịp thẻ bài vung ra choáng váng kỹ năng thời điểm Ả lì sở tạ tù trưởng đột nhiên xông lại đây một cái vê đ ú c kỹ năng thanh nàng đội lên địch quần đám người bên trong sau đó mở ra đại chiêu đi đến trong đám người một cái quy kỹ năng nện lên ba người hoa、wow, ngưu bức ngưu bức đoàn trung ca không khỏi hô to cái này một cái nện thế nhưng là giải quyết tình hình khẩn cấp đương nhiên chủ yếu là đối diện tương đối cấp trên vì g i ế t n u nù cùng mạn phạch cùng nhau tiến lên cái này mới cho trần mạch quy ba cái cơ hội n u nù mở lớn mạn phạch tại người c h ồ n g bên trong mạnh mẽ đâm tới chạy đến m ị phỏ t ủ n thừa cơ vậy thả ra đại chiêu mưa đạn thời gian đối phương toàn viên trong nháy mắt hp trợt hạ xuống có ba cái thịt ở phía trước đỉnh lấy thẻ bài cùng m ị phỏ t ủ n chuyển vận hoàn cảnh phi thường tốt thế cục trong nháy mắt bịch chuyển đối phương có người muốn đánh có người muốn lui đánh cho hôn loạn không chịu nổi đang kịch liệt trong đụng chạm mặc dù trần mạch bên này xếp sau cũng nhận một chút uy hiếp nhưng tổng thể mà nói thắng thế đã định trần mạch trong lòng thầm nghĩ không tốt vừa mới nhìn đến thế cục tương đối nguy cấp vô ý thức liền làm ra một bộ vương giả thao tác cái này giống như làm trái mình dự tính ban đầu a cái này đợt đoàn chiến nếu như không cẩn thận đánh thành linh đổi năm vậy cái này cục trò chơi khả năng liền phải kết thúc đúng lúc này đoàn trung ca hô to cẩn thận kiếm thánh cẩn thận kiếm thánh trước đó một mực đều giấu ở đối phương giã khu kiếm thánh rốt cục xuất hiện tại loại này toàn viên tàn huyết thời khắc đơn giản liền là kiếm thánh tốt nhất thu hoạch thời cơ tuy nói phải cẩn thận kiếm thánh nhưng người khác nhau có khác biệt phản ứng mạn phách còn muốn truy đối phương tàn huyết anh hùng n ụ n ụ cho kiếm thánh một cái tuyết cầu nhưng kiếm thánh mở cao nguyên huyết thống miễn dịch giảm tốc độ hiệu quả cái này tuyết cầu không có chút ý nghĩa nào mắt thấy lây kiếm thánh hướng phía mình xông lại đây đoàn trung ca vậy luôn u ố n g quay đầu liền chạy lúc này Ả lịt tạ tủ trưởng xuống tới. sở xuống đoàn trung ca mừng thầm trong lòng, ba ư ớ c chân vậy dừng lại một chút, tốc còn chuyện thủ không phán thánh dừng trong ngáy mắt. Không biết là bởi vì ngộ vậy vê vì xảy lại là lịt là là tại tạ biết bởi kiếm một mắt, độ kết đút xuất quả Ả sở r gì vừa lúc t hắn a ca ca, n thánh cho thọt tới đoàn Trung ca bên cạnh. Đoàn Trung h cho thọt h kiếm tới luôn cuống tay chân muốn cắt một chương thẻ vàng nhưng ở kiếm thánh chó dại bình thường thế công phía dưới rất nhanh liền chết hiển nhiên cái này kiếm thánh là hội chơi giết tùy tẹt về sau lập tức hướng về mỹ phỏ tùn vào tới lại lần nữa thanh tàn huyết mịt phỏ tùn ném lan kết quả cuối cùng lại là một cái bốn đ ổ i bốn trần mạch gạ lịt sở tạ tàn huyết chạy trốn đối phương kiếm thánh khổ tìm hắn không có kết quả về sau vậy lựa chọn về thành không có ý tứ vừa rồi lúc đầu muốn đem cái này kiếm thánh đỉnh đi hắn chạy quá nhanh trần mạch nói ra đoàn trung ca có chút bất đắc gì nói không có việc gì không có việc gì anh em ngươi đánh cho rất tốt tuy nói kết cục có chút xấu hổ nhưng tốt s â u ạ lịt sở ta đợt thứ nhất thao tác vẫn tương đối chói sáng nếu không cái này đợt đoàn đoán trường sớm cũng sẽ thua cho nên đoàn c h u n g ca vậy không có tốt nói cái gì đi n h à sĩ cái kia anh em cũng quay về rồi trần mạch thanh máy tính giao trả lại hắn quay người rời đi thâm tàng công cùng tên bất quá phía sau chụp ảnh hai cái anh em thế nhưng là đập xuống toàn bộ quá trình các loại trần mạch đi hai cái này anh em mới rốt cục cười ra tiếng ha ha ha ha thần cái này chăm sóc người bị thương thao tác thật là q u á sáu không được cái này nhất định phải phát đến trên mạng chương ba trăm linh bảy đánh giá lh chính thức diễn đàn bên trên một cái mới thiếp đưa tới mọi người nhiệt nghị thiếp mời tiêu đề là thực đập trần m ạ c h chơi lh a lì s ở tạ tù trưởng chăm sóc người bị thương hố đồng đội nhìn thấy cái này thiếp mời mọi người phản ứng đầu tiên đều là không tin dù sao trần m ạ c h chơi gỗ cờ giáp có thể x ư n g trong nước đệ nhất nhân năm đó treo lên đánh trong nước các đại cao thủ còn có cái xưng h à o là rút g ầ n tay loại người này chơi lh ờ ọ l ờ làm sao có thể hội hố đồng đội kết quả xem hết video về sau còn thật là hố đồng đội a ha ha ha lợi hại ép thần đây là cái gì tình huống a tại sao lại vụng trộm chạy cà phê inter chơi game đi còn bị đập xuống nhìn cái bóng lưng này đúng là trần mạch a đ ù a chết ta rồi vừa vừa đánh nhau còn cảm giác cái này trâu chơi không sai kết quả thanh kiếm thánh đội lên phe mình thẻ bài bên cạnh một màn kia thật là cười chết ta rồi thật là chăm sóc người bị thương châu a ta còn tưởng rằng chỉ có ta sẽ phạm dạng này sai lầm đâu không cái này nên tính là chợ công châu tốt nhất thứ sáu người thật là không cách nào tưởng tượng chân mạch vậy mà vậy chơi không vui lh a s thần lại là cái hô hẳn ha ha ha ha ta cảm giác cái này c h â u cho ta chơi cái này đợt đoàn có thể không đổi năm làm ta cũng muốn đi chơi một chút lhl ta cảm thấy ta có thể ngược ép thần ta cũng muốn đi chơi hô kơ giáp bên trong vứt bỏ c h à n g tử rốt cục có thể tại lhl bên trong tìm trở về cái video này không chỉ là tại lhl người chơi quần thể bên trong đưa tới nhiệt nghị ngay cả cái khác trò chơi các người chơi cũng đều biết chuyện này mà trần mạch ngoại hiệu lại thêm một cái chăm sóc người bị thương xây d n trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch nhìn xem cái video này không còn gì để nói n g o c k là tại bảo đảm đối cục công bằng như thế nào là chăm sóc người bị thương đâu nhưng là loại thời điểm này vậy giải thích không rõ ngẫm lại vẫn là thôi đi vừa lúc cái video này vậy phi thường cũ có chủ đề tính tương đương với biến tướng cho lh l tuyên truyền cho tới bây giờ lh l mở rộng phi thường thành công sân đấu mở rộng mạng lưới quảng cáo cà phê inter liên động các loại mở rộng sách lược quản nhiều chạy xuống dòng dòng để lh l nhiệt độ trong nháy mắt dốc lên đến một cái địa vị rất cao đưa như một cỗ phong trào bình thường quét sạch trần mạch trô nhắm chuẩn mục tiêu người chơi quần thể lơ hóc lờ mục tiêu người chơi quần thể là người nào đâu chủ yếu vẫn là nhắm ngay tuổi trẻ tại 12 khoảng 30 tuổi ở trường cùng không ở trường thanh thiếu năm những người này đặc điểm làm n u cầu danh lợi game online nhưng gặp phải việc học cùng áp lực công việc phần lớn người thời gian đều không phải là đặc biệt nhiều đồng thời đối với loại này khảo nghiệm thao tác trò chơi tương đối đặc biệt thích truyền thống mặc một, một cái tương đối trí mạng vấn đề là chơi thời gian chi phí tương đối cao cá biệt còn cần tương đối cao tiền tài chi phí 12-30 tuổi ở độ tuổi này người chơi hoặc là còn đang đi học hoặc là đã làm việc đều không có nhiều thời gian như vậy dùng để chơi game cái này chút người chơi kinh tế năng lực cũng là phổ trải rộng yếu nhược bên trong có rất nhiều người đều là miễn phí trò chơi người chơi giống lho ờ loại này không tốn tiền vậy có thể bảo chứng tính công bình thông qua kỹ thuật lại có thể trang bức trò chơi phi thường thích hợp bọn họ đương nhiên cũng có một chút có tiền có nhàn đại học chó nhưng những người kia rủ sao lệch số ít với lại liền xem như đại học chó lh l đối bọn họ mà nói vậy đồng dạng có lực hấp dẫn cho nên trần mạch mở rộng sách lược có tính nhắm vào kéo dài đến cà phê inter cùng sân trường đại học bên trong nhất là pc cà phê inter rất thích hợp mở rộng lh hai tháng số mười lh thượng tuyến ba thiên tri về sau trần mạch công bố lhql ờ ờ ngày đầu tồn tại số liệu ngày đầu đổ bộ người chơi số đạt đến ba trăm chín mươi n g h n người mà ngày kế tiếp tồn tại đạt đến phát rồ bảy mươi ba phần trăm đương nhiên lấy toàn bộ lôi đỉnh trò chơi bình đài sinh động người sử dụng số lượng mà nói ba trăm chín mươi nghìn n h ì n cũng không tính là cái đặc biệt đáng sợ số lượng nhưng là lôi đỉnh trò chơi trên bình đài đại bộ phận điểm người chơi đều là game mobile người chơi cả cái trò chơi thị trường đều là như thế bọn họ ưa thích là âm dương sư anipur dạng này trò chơi chân chính h ạ c h tâm dc người chơi cũng không chiếm cứ ưu thế bất quá cái số này vậy phi thường khủng bố phải biết đi ạ t đầu lúc ấy thủ tuần lượng tiêu thụ mới 2 8 0 t r ă n g h n bộ m à t h ô i lh tạm thời còn không hề cao lớn như thế bên trên mở màn cờ g r vậy không có quá nhiều làm người say mê nội dung cốt truyện chỉ dựa vào lấy điên cuồng mở rộng cùng miễn phí trò chơi hai điểm này có thể hấp dẫn nhiều như vậy người chơi đúng là không dễ với lại lh là một loại hoàn toàn mới trò chơi loại hình rất nhiều người chơi khi nhìn đến trò chơi miêu tả về sau đều là không hiểu ra sao không có cái gì quá lớn động lực cố ý ddc trên dưới năm cho nên có thể cầm tới số liệu này đã coi như là phi thường thành công cái này thể lượng người chơi số vậy đã đủ để chống lên trong trò chơi xứng đôi hệ thống cam đoan tiêu chuẩn gần người chơi xứng đôi đến cùng một chỗ tiến hành trò chơi cũng tận lực cam đoan tất cả người chơi tỷ số thắng đều tại 50% t r ê n dưới bồi hồi mặc dù cưỡng chế cam đoan 50% t ỷ số thắng có đôi khi sẽ có vẻ phi thường ngu xuẩn nhưng cái này cũng mức độ lớn nhất mà bảo chứng tuyệt đại đa số người chơi trò chơi trải nghiệm trần mạch công bố số liệu này về sau đế triều h ữ ngu cùng thần huyễn sân đấu đều có chút ngồi không yên làm chuyên nghiệp trò chơi con đường t h ư ờ n g bọn họ phi thường rõ ràng số liệu này hàm nghĩa ý vị này lh ờ có lờ, c trở thành siêu cấp bạo trò chơi l à n chiết số liệu này đã cùng một chút kinh đ i ể n thống trị cấp trò chơi tác phẩm ngang hàng thậm chí hơi có vượt qua hiện tại đối với đế triều cùng thần huyễn duy nhất tin tức tốt là các người chơi đ ố i với lh l đánh giá cũng không tính quá cao trước mắt các người chơi đ ố i với lh l bình điểm trên cơ bản tại tám bốn phân tả hữu mặc dù nhưng cái này bình điểm nhìn vậy không thấp nhưng dù sao rổ cờ i ạ p cùng đi ạ bắt lô đem bán lúc bình điểm thế nhưng là chưa hề ngã xuống chín điểm từ một chút cụ thể người chơi đánh giá đến xem cái này tác phẩm ở người chơi nhóm trong suy nghĩ cũng không có đạt tới thần tắc trình độ đại bộ phận điểm người chơi đánh giá đều là cũng không t ệ lắm chơi đến xuống dưới cách chơi mới lạ không có quá nhiều vô nào thổi hiển nhiên hoàn toàn miễn phí công bằng thi đấu trò chơi cái này mánh lưới đối hấp dẫn người chơi cùng kéo cao bình điểm làm ra phi thường mấu chốt tác dụng còn có một số người chơi đối trò chơi này biểu thị thất vọng thậm chí bao gồm một chút trần mạch hạch tâm người chơi cảm giác vẽ phong quá phim hoạt hình không có chút nào đắm chìm cảm giác trần mạch bước lùi a không có nội dung cốt truyện hình thức ngay cả mở màn cờ g đều không có từ nghiên cứu phát minh về thời gian đến xem luôn cảm thấy trần mạch lại tại chơi cái gì yêu thiêu thân c ủ cờ giáp người chơi giả dặn kinh nghiệm có chút không quá thích hướng trò chơi này khả năng tay tàn người chơi hội ứ a ta lúc đầu coi là trần mạch sẽ là một cái chính thức cờ ho g nhưng là cùng cờ ho g khác nhau cũng quá lớn a cải biến trần mạch cho tới nay phong cách b ư ớ c cách hạ xuống nhiều lắm những đánh giá này để đế triều hữu ngu thấy được một k i a lật bản hy vọng lờ ho g còn có được n thể lấy đ á ghai sợ n ư như như Trường thế thành tích, thế ho nào. cờ vậy g lại đem như thế nào? Chương 308, cờ khảo ho tương h í ngày lại lần nữa lại sớm, sớm, đến t r ớ c tháng t Ga số ư quan người phụ trách biểu thị cái này đã là một cái phi thường mạo hiểm quyết định bởi vì trước mắt gg còn chưa không hoàn mỹ chí ít tại nhà thiết kế ra mạn cờ lại xem ra sớm nội chắc thời gian là cái phi thường quyết định ngu xuẩn trước thời gian một tuần khảo thí có ý nghĩa gì đâu d ạ mạn cờ lại cùng ga phi thường muốn cự tuyệt đế triều hấu ngu đề nghị bởi vì bọn họ cảm thấy một nhà hoa hạ công ty cạnh phẩm trò chơi so bọn họ buổi sáng d â y một hai tuần căn bản không ảnh hưởng toàn cục cờ ho gờ thế nhưng là muốn mặt hướng toàn cầu thị trường về phần cái kia nhà hoa hạ công ty đẩy ra l ờ ho l ờ khả năng tối đa cũng ngay tại hoa hạ quốc bên trong cái kia một mẫu ba điểm trên mặt đất làm ẩ m ý làm ẩ m ý a nhưng đế triều hấu ngu thái độ phi thường kiên quyết với lại ga cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ hoa hạ cái này b ằ n g đại thị trường cho nên cuối cùng vẫn thanh khảo thí ngày trước thời hạn sở dĩ định tại hai tháng số mười ba cái này hơi có vẻ xấu hổ thời gian là bởi vì trần mạch bên kia sớm liền đã thả ra phong thanh hai tháng số mười bốn tình nhân cùng về sau một tuần đ ê m sẽ có đặc thù tình người hoạt động bao quát đẩy ra tình nhân hạn định trang phục hạn định tình lưu ảnh chân dung khung cùng đặc thù đối cục nhiệm vụ các loại hiển nhiên đế triều h ấ u ngu không muốn tại loại điểm then chốt này cùng lh l xung đột nhau dù sao lh l tính người hoạt động đến có chuẩn bị đối với người chơi mà nói t í n h người hoạt động một năm liền lần này mà cờ gh muốn hai ngày chơi vậy không quan hệ nếu như hai tháng số mười bốn khảo thí lời nói tương quan số liệu vô cùng có khả năng sẽ bị đè ép đến phi thường khó coi lâm triều húc nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết trần mạch đến có chuẩn bị nếu như còn nghĩ không ra cái gì giải quyết đối sách lời nói tình thế trở nên phi thường hỏng bét hết t h ả đều muốn nhìn cờ og đẩy ra về sau người chơi phản hồi như thế nào hai tháng số mười ba cờ og tiếng trung tên chư thần chi tranh mở ra nội t r ắ c đế triều hậu ngu thông qua đủ loại con đường tiến hành tuyên truyền thêm nhiệt thậm chí vận dụng một chút thần huyễn sân đấu con đường tài nguyên tuy nói cờ og có thể thành công hay không là một kiện cũng không xác định sự tình nhưng l ờ lờ, thuận lợi mở rộng để lầm chiều hút đối loại này hoàn toàn mới hình thức game lòng tin tăng gấp bội cho nên lần đầu tiên vì một cái trong khảo nghiệm trò chơi đầu nhập vào đại lượng con đường tài nguyên tuy nói rất nhiều cờ og nguyên người chơi là trần mạch đáng tin f a n hâm mộ nhưng dù sao cờ og cũng là bọn họ hứa trò chơi loại hình cho nên rất nhiều người vẫn là lựa chọn đi chơi nhìn với lại tại đế triều h ấ u ngu mở rộng phía dưới vậy có thật nhiều người chơi khác chẳng vào cái này bên trong c ó rất lớn một bộ điểm đều là chơi qua l ờ họ lờ. dù sao năm trước thượng tuyến trò chơi tương đối có mặt bài cùng chủ đề tính liền cái này hai khoản g muốn tránh vậy tránh không ra cờ ho gờ khảo thí phiên bản cùng ô cờ g i p tấm bản đồ kia ở hạch tâm cách chơi trị số hệ thống anh hùng kỹ năng các phương diện một mạch tương thừa trên cơ bản không có quá lớn biến hóa bởi vì tại ra mạn cờ lại xem ra hắn đối với cờ ho g một chút nguyên thủy thiết kế là tương đối hoàn thiện nhất là ở hạch tâm người chơi quần thể bên trong cờ ho gờ mỹ thuật phong cách thao tác hình thức các loại đều là bọn họ ưa thích trò chơi này một chút mấu chốt yếu tố tùy tiện cải biến mang ý nghĩa từ bỏ nhóm này hạch tâm người chơi phi thường không có lời mà nội chắc phiên bản cùng chỗ cầu chủ yếu khác nhau ở chỗ đóng gói cùng diễn sinh cách chơi cờ ho g không có lấy đến tương quan anh hùng bản quyền cho nên chỉ có thể toàn bộ mô hình làm lại danh tự vậy làm ra tương ứng điều khiển tinh vi lẩn tránh pháp luật phong hiểm dù sao ga là nhà công ty lớn rất sợ bị lừa b ị tiền tỷ như tử vong kỵ sĩ bị đổi tên là hắc á m kỵ sĩ hắc á m du hiệp bị đổi tên là ám ảnh du hiệp tùng lâm thủ hộ giả bị đổi tên là tinh linh tiên tri các loại còn có giống thánh kỵ sĩ loại này cũng chỉ là cải biến mô hình không có cải danh tự bởi vì thánh kỵ sĩ bản thân liền là tây huyễn bên trong kinh điển nghề nghiệp không có bản quyền cái này nói chuyện dạng này cải biến tại cờ o g người chơi già dặn kinh nghiệm xem ra có một ít sơn trại khí tức nhưng kỳ thật cũng không trọng yếu bởi vì tại g i m ạ n cờ lại xem ra trò chơi này không hội chỉ câu nệ tại chơi qua vổ cơ giác người chơi chủ thể người chơi không hội cảm giác ra cái này chút mô hình không hài hòa cảm giác dù sao cũng là âu mỹ công ty ga trang chi đối với tây nguyễn đề tài quả thực là dễ như t r ở bàn tay tràng cảnh cùng anh hùng mô hình làm được phi thường nguyên chất nguyên vị cho nên loại này sơn trại cảm giác ngược lại cũng không phải đặc biệt cường tại địa đầu nguyên tố cùng anh hùng kỹ năng phương diện có một ít điều khiển tinh vi nhưng không có đại đổi ngoài ra liền là một chút diễn sinh cách chơi cùng lợi nhuận hình thức cùng l h l cùng loại cờ ho g cũng làm hảo hữu hệ thống xứng đôi hệ thống t h ư ơ n g thành hệ thống các loại tại lợi nhuận hình thức phương diện cờ ho g đồng dạng là toàn anh hùng miễn phí trang phục thu phí nhưng có hai trong cổ cho cùng l h l khác biệt thẻ bài thu phí cùng mở dương cờ ho g độc chế một bộ thẻ bài hình thức có chút tương đương với ngoài định mức kỹ năng cường hóa hệ thống mỗi anh hùng có thể đeo thẻ tổ ở trong chứa bốn tấm thẻ bài tăng cường anh hùng bốn cái kỹ năng tỷ như hắc ám du hiệp hắc ám chi tiễn là kèm theo ngoài định mức tổn thương đồng thời bổ binh hội triệu hoán tiểu khô lâu mà nhằm vào hắc ám chi tiễn có ba chương khác biệt thẻ bài có thể cung cấp sử dụng theo thứ tự là gia tăng tổn thương gia tăng tiểu khô lâu h ê gia tăng tiểu khô lâu tiếp tục thời gian người chơi có thể tùy ý tuyển trong đó một chương gia nhập mình thẻ tổ dựa theo dạ mạn cờ lại ý nghĩ bộ này thẻ bài hình thức tương đương với gia tăng cách chơi đa nguyên hóa để người chơi có thể tự do phối hợp ưa thích thẻ tổ đương nhiên cũng là vì gia tăng lợi nhuận ga công ty cũng không đồng ý hoàn toàn dựa vào trang phục lợi nhuận hình thức dù sao loại mô thức này quá mạo hiểm người chơi có mua hay không trang phục hoàn toàn không thể khống không thể rất tốt mà bảo chứng trò chơi này doanh thu năng lực trừ phi cờ hog có thể lựa t r ả i rộng toàn cầu nhưng ở ga xem ra loại ý nghĩ này có chút không thực tế ga đề nghị là hoặc là thiết trí một cái bán đức cánh cửa hoặc là gia tăng cùng thuộc tính móc nối thu phí hệ thống d ạ mạn cơ lại cân nhắc liên tục về sau lựa chọn cái sau bởi vì hắn cảm thấy so với một chút xíu không công bằng bán đ ứ t thu phí cánh cửa khả năng sẽ để cho hắn mất đi càng nhiều người chơi về phần thẻ bài cùng trang phục thu hoạch được phương thức thì là phi thường âu mỹ hóa mở dương cùng lho ờ l ờ mở dương khác biệt cờ ho g ờ bên trong tất cả mọi thứ đồ vật đều dựa vào mở dương thu hoạch được không thể trực tiếp mua sắm người chơi thông qua trò chơi có thể thu hoạch được kim tệ nạp tiền có thể thu hoạch được tiền của trò chơi hai loại tiền tệ biết mở khác biệt cái dương kim tệ bảo dương chủ yếu là mở ra khác biệt thẻ bài thẻ bài mạnh vỡ mà tiền của trò chơi bảo dương chủ yếu là mở ra trang phục cùng thẻ bài đương nhiên các người chơi thu hoạch kim tệ tốc độ là bị nghiêm ngặt không chế với lại mỗi tuần mở dương cần thiết kim tệ hội càng ngày càng nhiều người chơi tại giai đoạn trước khẳng định là không thể nào thông qua kim tệ bảo dương tới thu hoạch được toàn bộ thẻ tổ muốn tổ lên một bộ tương đối hoàn thiện thẻ tổ tất nhiên cần nạp tiền Với về lại, tiền nạp sau m chương mở ba trăm linh chín ngày nghỉ ăn bài hai tháng số mười ba cờ hog mở ra khảo thí lần khảo nghiệm này là không xóa ngăn khảo thí nhằm vào khảo thí người chơi đế triều hấu ngu vậy chuyên môn đẩy ra một chút hoạt động t h như ghi tên đưa trang p h ủ thẻ bài các loại dù sao đầu năm nay con đường thương mở rộng sách lược đều không khác mấy người khác đưa ngươi không tặng các người chơi khẳng định phải mắng ngươi keo kiệt mở ra khảo thí về sau đế triều hấu ngu phụ trách cờ ho g vận doanh các nhân viên làm việc toàn đều vô cùng gấp gáp mà nhìn chằm chằm vào các loại số liệu cùng người chơi bình luận lấy đế triều hấu ngu con đường năng lực mà nói cờ ho g sinh động người chơi số cùng ngày đầu tồn tại hẳn là đều sẽ không kém rất nhiều người đều mong mỏi nó có thể cầm tới so lh l càng đẹp mắt số liệu cho trần mạch một cái đón đầu thống kích bất quá cờ ho g hạng mục vận doanh người phụ trách kim kiệt quang lại là mơ hồ có chút lo lắng bởi vì hắn chơi qua lh l trong đầu hắn còn mơ hồ quanh quẩn trần mạch lúc ấy chỗ nói chuyện qua so với lh l tới nói cờ ho g là cái tương đối phức tạp trò chơi ở ngươi chơi nhóm đã chơi qua phiên bản đơn giản hóa trò chơi về sau còn có thể so sánh thuận lợi trên mặt đất tay cờ o g sao hết thể chỉ có chờ số liệu đi ra mới biết ô cần xệ vở về sau các người chơi không ngừng c h à n vào các loại đánh giá vậy càng ngày càng nhiều